c hàn ư Thường n g Phi b h khái hàn Trướng Bài dài tin đại tức kéo dài đại khái 2 giờ,、hàn、lộ tỉ mỉ c h u ẩ n bị bị sáo cho lộ đều bị trần t n mạch ừ g có á i h a giải, không c h ỉ có như t h hàn ế lộ c ả một giác mình ngược lại sáo có bị trần mạch mình trần cho l bị đi vào lờ. Đến cuối vào hàn lờ. lộ cùng h không có gì có thể hỏi, h ậ dậy t tử. sự là ô đứng gì có có cáo mực nay phiền ngại. Hàn cũng buồn thật chút là làm phiền ngài. Hàn lộ cũng có b mặc dù cái gì đều không hỏi ra đến nhưng loại này đương nhiên cảm giác là chuyện gì xảy ra trần mạch đứng dậy không cần phải khách khí hy vọng ngươi có thể thanh bản này bài tin tức viết xong để các người chơi cảm nhận được ta đối bọn họ yêu hàn lộ gặp lại hàn lộ rời đi trần mạch trải nghiệm cửa hàng đại khái nhìn một chút mình nhanh nhớ kỹ nội dung ân nhìn nội dung thật nhiều nhưng trên thực tế không có cái gì bất quá đây cũng coi là hợp tình lý đi hàn lộ đột nhiên phát phát hiện mình giống như phi thường nhìn thoáng được ba ngày sau bản thảo đi ra bản này bản thảo trên cơ bản trung thực ghi lại trần mạch tại bài tin tức bên trong nói tới không có gì nghệ thuật điểm tô cho đẹp vậy không có ác ý gì nói xấu trần mạch nói thế nào hàn lộ liền viết như thế nào cũng không phải nói hàn lộ không muốn điểm tô cho đẹp cái này không có cách nào điểm tô cho đẹp à. bất quá để hàn lộ tương đối ngoại ý muốn là chủ biên đối cái này bản thảo còn thật hài lòng rất nhanh bản này bản thảo liền bị tuyên bố ở chân trời lưới trò chơi kênh tiêu đề là bài tin tức âm dương sư chủ sáng trần mạch kiếm tiền chỉ là thuận tiện sự t ì n h bên trong có một đoạn là như thế viết khi người viết hỏi đến làm trong nước nhất biết kiếm tiền trò chơi cầm tay nhà thiết kế phải chăng có đặc biệt bí quyết trần mạch là trả lời như vậy kỳ thật làm trò chơi cũng không phải là chỉ vì kiếm tiền kiếm tiền chỉ là cái thuận tiện sự t ì n h làm trò chơi là vì để các người chơi cảm nhận được khoái hoạt là vì cho xã hội sáng tạo giá trị là vì nghệ thuật với lại nhiều khi đều là tại thua thiệt tiền thiên văn chương này tuyên bố về sau quả nhiên đưa tới các người chơi điên cuồng đậu đen rau muống thậm chí bị phát đến các đại diễn đàn trên website còn bị rất nhiều trò chơi truyền thông nhao nhao đăng lại lại tới cái này hố cha tiểu biên lại cùng trần mạch cùng một chỗ cưỡng gian tà trí thông minh dựa vào ta nếu là tin ta chính là rừng bút âm dương sư càng công bằng ngươi sợ không phải đang đùa ta trên lầu trần mạch nói không có tâm bệnh à, tổng tất cả xem vật khí, là rất công bằng a h 3 3 nghìn i g o a tạo tám tháng cuối năm thưởng trần mạch thật mẹ nó có tiền a ai biết lôi đỉnh hô ngu thông báo tuyển dụng điện thoại ta muốn đi cho trần mạch quét rác trên lầu không phải bác bỏ tin đồn sao là quý thường a thật mẹ nó có tiền a tâm tính bạo tạc tại sao có thể dạng này trần mạch đưa ta tiền m ổ hôi nước mắt lại tới dùng tuổi sáng tạo khoái hoạt ta đã sớm muốn nói con hàng này thực chất bên trong vẫn là cái hô cha chớ nhìn hắn làm h ổ cờ i ạ p cùng tạ lệ hóp h ổ xỉ a rất lương tâm một lấy r a du liền lộ ra nguyên hình đúng về sau chỉ chơi trần mạch b ê bưng du chống lại trần mạch trò chơi cầm tay trên lầu hai cái cắc ngự nhưng thêm chút tâm đi ngươi đây không phải buộc trần mạch nắm tay du bộ kia vận doanh hình thức cấy ghép đến b ê bưng du sao a không đến mức a nhanh đừng nói nữa thật cấy ghép lại đây vậy nhưng làm thế nào a mẹ kiếm tiền chỉ là cái thuận tiện sự tình thuận tiện thu nhập một tháng hai trăm triệu ta phục người này làm sao một ngày không trang bức liền toàn thân khó chịu a thuận tiện kiếm tiền xê g e n nói cái gì hắn thua lỗ chúng ta kiếm lời ngoa tạo ta đơn giản cười ra tiếng trò chơi vòng bức vương c h i vương ra đời cái khác nhà thiết kế nhóm nhìn thấy cuộc phỏng vấn này vậy một bức thứ độ gì cái này trần mạch như thế bành trướng cái gì gọi là từ đáy lòng địa khuyên mọi người một câu thẻ bài trò chơi cầm tay thị trường cứ như vậy lớn t r ê n không dưới những người khác mẹ nha khẩu khí thật là lớn A. Thật sự cho rằng âm dương sư một tay che thiên có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm ta không phục ta cái này lại nghiên cứu phát minh một cái thẻ bài trò chơi cầm tay đừng tỉnh táo a âm dương sư hiện tại cái này tình thế ai đụng ai chết a tức chết ta rồi cái này trần mạch quá nhảy có thể tới hay không cá nhân chế tài hắn một cái a ai có thể chế tài a ngay cả chả ma kiếp hai đều đã không lên tiếng toàn bộ trò chơi cầm tay vòng đ ề u bị âm dương sư cho q u ấ y đến toàn thành phong vũ trần mạch ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn tóm lại trước thật tốt hưởng thụ một chút nằm kiếm tiền cảm giác bất quá để hắn tương đối đau đầu một điểm là trải nghiệm cửa hàng gần nhất càng ngày càng náo nhiệt nhất là một tầng thật nhiều âm dương sư người chơi đều cố ý thật xa địa chạy lại đây b á i túi đầu cả gù giả cầu n g u y ệ n ss giờ cái này khiến trải nghiệm cửa hàng người thường xuyên bạo mãn với lại tô cần du lại là khi trợ thủ lại là làm trước sân khấu vậy quả thật có chút bận bịu i không đến đây trước đó trần mạch ý nghĩ là duy trì một cái đoàn nhỏ đội lấy nghiên cứu phát minh cỡ trung tiểu trò chơi làm chủ tích lũy tài chính bởi vì đoàn nhỏ đội câu thông hiệu suất cao hơn với lại đối với cái này ba cái trợ thủ rèn luyện hiệu quả cũng càng tốt nhưng là theo v u c ờ giác bán chạy cùng âm dương sư đại hỏa trần mạch càng ngày càng cảm nhận được gia tăng nhân thủ cùng cải thiện làm việc hoàn cảnh gấp gáp tính dù sao để trịnh hoàng hy cùng tiền côn mỗi ngày đều muốn ở người chơi quay trúng quanh hoàn cảnh dưới làm việc là có chút hô cha với lại tại âm dương sư bạo phát tính khuyết t r ư ơ n g về sau trần mạch trong tay tiền đã rất nhiều hô cơ giác cho tới bây giờ tính gộp lại lượng tiêu thụ đạt đến năm triệu bảy trăm ngàn mang cho trần mạch tổng thu nhập đại khái là ba ức âm dương sư thu nhập một tháng hai ức cái này hai khối trên cơ bản trở thành trần mạch thu nhập đầu to Về phần, hốc tạ lệ hổ xỉ à, Cùng trước đó những trò chơi kia l ừ a đều xem như mưa bụi đi trần mạch trên cơ bản vậy không thế nào quan tâm những trò chơi này bên trong hồ cờ giáp nghiên cứu phát minh chi phí là cao nhất tăng thêm đến tiếp sau lại tăng thêm nguyên bộ dê chi phí đại khái là hơn tám mươi triệu âm dương sư chi phí thấp nhiều cũng liền không đến hai mươi triệu lại trừ đi những trò chơi này tuyên truyền đẩy quảng thanh bản trần mạch tiền bạc bây giờ tiền đại khái là hơn bảy trăm i triệu đương nhiên nơi này tiền sâu chủ yếu đều là h cờ g i p lửa trước mắt rổ cơ giáp phát triển coi như không tệ bởi vì có các loại rtg địa đồ không ngừng đổi mới cho nên đến tiếp sau lượng tiêu thụ không có xuất hiện rõ ràng xu hướng suy tàn đương nhiên lại sau này khẳng định lượng tiêu thụ cũng liền phải từ từ trượt dù sao đây là một cái rt s cho chơi người chơi tự nhiên liền thiếu đi với lại lôi đỉnh hô ngu tại hải ngoại lực ảnh hưởng có hạn tuyên truyền mở rộng căn bản không đạt được kiếp trước bạo tuyết trình độ cho nên thu nhập muốn thấp hơn nó phẩm chất Vô cờ giạc, lượng trần i ê u thụ t ư dương sư, ợ t thể bạo phát, t về liền sau, âm có bạo r mạch đoán tiền r n dương sư tháng sau, nguyệt、lưu、nước hẳn là còn g âm sư lưu sau h là ộ cao hơn, có hy vọng đạt tới năm, ước cấp bậc Mạch hơn, hy vọng năm, này. Trần đạt tới t i bạc bây giờ tài chính đã rất nhiều về bên trên ba a đại tắc nghiên cứu phát minh tài chính bình quân tại bốn mươi triệu đô la mỹ tả hưu vẹn vẹn từ tiền phương diện này tới nói trần mạch đã làm được lên về phần vờ giờ trò chơi trên cơ bản vờ giờ trò chơi nghiên cứu phát minh chi phí không lần tại p nếu như muốn thanh ba a đại tác ấy ghép đến vờ giờ bình đài như vậy chi phí ước chừng là hai trăm triệu đô la mỹ lên cái này đối với trần mạch tới nói vẫn là có nguy hiểm rất lớn chương một trăm sáu mươi tám vinh dự ủy viên làm ra v u c ờ giáp về sau trần mạch liền không có lại tiêu kim bởi vì phía sau làm võ lâm q u ầ n hiệp chuyện cùng âm dương sư cũng không tính là đặc biệt khó làm cho nên không cần dùng lại đi tăng lên năng lực chính mình nếu như là cỡ lớn m ộ c hoặc là cỡ lớn game of the lìn lời nói vậy liền không chỉ cần có trần mạch tiêu kim toàn diện tăng lên năng lực chính mình vẫn phải chiêu người hiện tại trần mạch nơi này phối trí trên cơ bản là nhân số ít nhất phối trí một cái chủ sáng một người trợ thủ một cái nội dung cốt truyện một vài giá trị muốn nói là một cái âm dương sư loại này nội dung tương đối đơn giản trò chơi cầm tay vẫn được nếu như làm lớn hình giờ tờ gờ lời nói coi như quá phí s ứ c cho nên trần mạch b ư ớ c kế tiếp nếu như muốn nghiên cứu phát minh cỡ lớn trò chơi lời nói vẫn phải lại thanh mình đoàn đội mở rộng một cái lần này mở rộng lời nói khả năng liền phải chạy hai mươi người tả hữu đi mở rộng nếu như suy nghĩ thêm đến có người chuyên đi phụ trách mỹ thuật phẩm chất a nỉm i dê âm nhạc âm thanh nhân sự quản lý trò chơi vận doanh các loại cái này chút người kia số vẫn phải càng nhiều trần mạch đang tại trên máy vi tính quy hoạch nghĩ đến hẳn là thông báo tuyển dụng bao nhiêu người tương đối phù hợp lôi đ ỉ n h hẫu ngu đ á i ngộ khẳng định là không cần nhiều lời lúc nghe âm dương sư kiếm lớn trần mạch cho trợ thủ nhóm mỗi người phát một ư ơ i tám tháng tiền thưởng về sau đã có vô số người đang hỏi thăm như thế nào mới có thể gia nhập lôi đình hô n g u chỉ cần trần mạch trên ấy b ổ phát cái thông báo tuyển dụng gợi ý khẳng định có một nhóm người lớn khóc hô hào cũng muốn tới đúng lúc này trần mạch điện thoại văng lên là cái không biết dãy số trần mạch nhận uy ngươi tốt đối diện nói ra ngươi tốt là trần mạch tiên sinh sao ta là du ủy hội phân công quản lý du hy văn hóa bộ trưởng ta gọi k i ể u hoa trần mạch giật mình du ủy hội bộ trưởng du ủy hội không cần nói đó là phân công quản lý cả cái trò chơi ngành nghề ban ngành liên quan cái này tiểu hoa là bộ trưởng đó cũng là trung tầng lãnh đạo làm sao còn tự thân gọi điện thoại cho mình trần mạch nói ra n g à i khỏe chứ tiểu bộ trưởng tiểu hoa thanh âm tương đối nho nhã vậy rất có lễ phép một điểm đều không có giá đỡ trần mạch tiên sinh lần trước nghiên cứu phát minh võ lâm còn hiệp chuyện thu được giải đặc biệt lần này ngươi nghiên cứu phát minh trò chơi cầm tay âm dương sư lại đạt được thành công lớn chúc mừng à, vậy cảm tạ ngươi vì trò chơi ngành nghề phát triển làm ra công hiến trần mạch đổi u vội và nói g n cái này không dám nhận t i ể u hoa vậy không có quá nhiều hàn huyên rất nhanh chuyển tới đề tài chính là như thế này trần mạch tiên sinh xét thấy ngươi tại trung quốc phong trò chơi phương diện công hiến đi qua du ủy hội thảo luận chúng ta đã trên cơ bản xác định muốn đưa ngươi liệt vào vinh dự ủy viên đồng thời ngươi bình xét cấp bậc vậy đã là cấp hai nhà thiết kế trần mạch tiêu hoa cười cười khả năng ngươi còn không biết vinh dự ủy viên là có ý gì là như thế này du ủy hội hàng năm đều hội định kỳ thu nạp một chút ưu tú nhà thiết kế trở thành vinh dự ủy viên cũng không cần phụ trách công việc gì liền là treo cái tên lần này mời ngươi chủ yếu cũng là nhìn chúng ngươi làm ra cái kia mấy khoản tinh phẩm trò chơi không cần phụ trách công tác cụ thể về sau nếu có cơ hội thoại khả năng sẽ cho ngươi an bài một chút hoạt động tỉ như đi trường học bên trong cho những trần ò chơi kia thiết kế chuyên nghiệp các học cái thiết nghiệp sinh hình. kia loại kế tỏa t xử lý đàm r mạch đuổi vội và nói g n cái này ta thường xuyên bận điệu khả năng không có thời gian t i ể u hoa nói ra không quan hệ đến lúc đó sẽ cùng ngươi sớm câu thông ăn bài thời gian hôm nay gọi điện thoại cho ngươi liền là nói trước một tiếng thuận tiện hỏi hỏi ngươi ý tứ trần mạch suy nghĩ một chút cái này ta suy nghĩ một chút được không t i ể u hoa cười cười đương nhiên đi việc này hoàn toàn tự nguyện ngươi có thể đi hỏi một chút cái khác nhà thiết kế rồi quyết định muốn hay không gia nhập cúc điện thoại trần mạch cũng có c h ú t ngộng lúc đầu hắn coi là võ lâm q u ò n hiệp chuyện việc này đã lật tiền cúc vậy đã phát để cử vị vậy đã cho việc này nên đã qua một đoạn thời gian kết quả du ủy hội vậy mà mời mình đi làm vinh dự ủy viên đây là cái gì q u ý a từ lẽ thường bên trên phán đoán đây nhất định là chuyện tốt nhưng trần mạch vậy không xác định chủ yếu là cái này hội sẽ không ảnh hưởng mình công việc bình thường trần mạch vậy không nắm cũng h định c được, quyết định cho Lâm Mậu gọi điện thoại điện Vinh gọi hỏi vậy dự ủy viên. ta ta cũng không kế, bình thường cấp nhà thiết kế, cái nào có thể biết loại chuyện liền nào này、à. Trân、mạch、cũng biết biết cái cái loại Ta một à. Mạch cấp có đành chịu cúp điện thoại về sau lại nghĩ đến thật lâu thực sự là nghĩ không gian nên hỏi người nào giống đế triều hô ngu thiện ý hô ngu loại đại công ty này bên trong khẳng định có người trong du ủy hội đầu làm vinh dự ủy viên nhưng là trần mạch cùng cái này hai công ty đều không thế nào đối phó a nghĩ tới nghĩ lui trần mạch vô hót một cái đúng a khâu hàng dương dù sao cũng là hàng du võ người sáng lập nói không chừng khâu hàng dương biết một chút cái gì trần mạch đã thông khâu hàng dương điện thoại khâu hàng dương có chút ngoài ý muốn trần mạch ngươi gần nhất thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng a nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta trần mạch nói ra là như thế này có cái sự tình muốn hỏi ngươi du ủy hội vinh dự ủy viên đến cùng là cái chức vụ gì có cần phải gia nhập sao khâu hàng dương sửng sốt một chút vinh dự ủy viên đây không phải là đến cuối năm mới sẽ ra danh sách sao trần mạch nói ra ta vậy không rõ ràng à hôm nay du ủy hội một cái kiểu bộ trưởng nói với ta đã cơ bản xác định ta có thể gia nhập bất quá ta còn không có đáp ứng khâu hàng dương sửng sốt một chút sau đó đuổi vội vàng nói đáp ứng à. cái này có gì có thể do dự trần mạch t im lặng Ta cũng không bởi i vinh viên lời nói ngươi biết nhiêu người cưới đi tranh cái、này. vinh dự ủy viên đều không tranh được đâu. ngươi lại nói phải ế t thể một tranh tranh một chút. Trần Mạch nói ra, phải không? Khâu giờ giờ vậy muốn như ứng Hằng Dương không chèn này không còn muốn nghĩ không? Hằng Dương Khâu phá Mạch Khâu dự dự ủy ủy đây, suy là làm à. đầu đều đâu, gì đáp được sao ra, bao ra, có cứ có đúng vì ta cũng là vinh dự ủy viên ta rõ ràng a nói như vậy vinh dự ủy viên vật này thì tương đương với chính thức đối ngươi tán thành đối ngươi về sau trò chơi qua thẩm mở rộng cái gì cũng có chỗ tốt mà còn chờ ngươi đạt tới cấp a cùng cấp s nhà thiết kế thời điểm nghiên cứu phát minh vở giờ trò chơi thu hoạch được tài nguyên vậy sẽ thêm rất nhiều tóm lại ngươi trước đáp ứng chuẩn không sai trần mạch minh bạch gật đầu nói nguyên lai、like、là dạng này đi không có vấn đề khâu hàng dương dặn dò ngươi nhưng tuyệt đối đừng thanh cái này vinh dự ủy viên cho đ ẩ y a ta nói cho ngươi ngươi đẩy lời nói lần sau còn muốn coi như khó khăn trần mạch đi yên tâm đi khâu hàng dương cái kia trước dạng này hai ta về sau đều là du ủy hội vinh dự ủy viên về sau nhiều c h i ế u ứng a cúc điện thoại trần mạch vậy quyết định đã đó là cái tốt cơ hội vậy liền tiếp nhận vinh dự hội viên thân phận dù sao về sau hắn muốn làm cỡ lớn cho chơi rất nhiều đều cùng thương xe cầu chém chém giết giết có quan hệ làm không tốt liền dính chút gì bạo lực nhân tố đưa ra xét duyệt thời điểm tránh không được muốn cùng du ủy hội đám người này liên hệ đã như vậy, vậy còn không như ngay từ đầu liền gia nhập nói trở lại sáng ý、80. hệ thống 73. Quan tạp, 77. nội dung cốt truyện、88. nguyên vẽ mỹ thuật sáu mươi bốn tháng này đã dùng tài nguyên hạn mức ba gb ba trăm sáu mươi gb sáng ý hệ thống nội dung cốt truyện nguyên vẽ mỹ thuật tăng lên mức nhỏ ba d mỹ thuật tăng lên trên diện rộng quan tạp không thay đổi thăng cấp đến cấp a nhà thiết kế về sau có thể dùng tài nguyên hạn mức ngược lại là trực tiếp gấp đội nhưng là đối trần mạch tới nói căn bản không dùng được a giống cái khác nhà thiết kế tại làm trò chơi trước đó đều muốn tiêu hao đại lượng thay thế tài nguyên với lại làm được trò chơi muốn lặp đi lặp lại sửa chữa nhưng là trần mạch không cần hắn biết rõ làm được trò chơi thành phẩm là dặm gì cho nên tiêu hao thay thế tài nguyên vô cùng ít ỏi Đại đa đều đi đối đối hạn Mạch tài cái liền tiếp ngoài tài tới nói ra sau bao ra, số thảo trực vật Trần tương là làm này nguyên bản bên nên nguyên gần cả, căn bản dùng gà, dây về cho cho mức kỳ h h ô n g thật trước đó vua c ờ g i á m ở trong nước nhật tiêu trần mạch liền đã coi như là tại giờ tờ s lĩnh vực đỉnh tiêm nhà thiết kế lúc ấy du ủy hội khả năng cân nhắc đến trần mạch tuổi quá nhỏ lại vẹn vẹn tại giờ tờ s lĩnh vực tương đối am hiểu cho nên không có đem hắn để thăng làm cấp h á nhà thiết kế về sau trần mạch vua cơ giáp tại hải ngoại nhiệt tiêu lại nghiên cứu ra võ lâm q u ầ n hiệp chuyện cùng âm dương sư loại này điển hình trò chơi trên cơ bản có thể nói trần mạch bây giờ tại trò chơi cầm tay lĩnh vực là số một mà tại p lĩnh vực hắn cũng có thể đồng thời khống chế tây nguyễn cùng trung quốc phong hai loại đề tài năng lực đã là rất đủ mặt cho nên du ủy hội cuối cùng là cho đến trần mạch cấp hai nhà thiết kế thân phận đồng thời cân nhắc đem hắn thu nạp vào du ủy hội làm vinh dự ủy viên du ủy hội đối với cấp hai nhà thiết kế định nghĩa là có thể toàn diện phụ trách cỡ lớn về bưng trò chơi, hoặc là tại cỡ dịch chơi trách công thể toàn trò tại trong trò trọng thiết phụ phụ nhà là Mà diện lớn bưng lớn năng. giờ cấp về vờ yếu kế S đương ị n nghĩa toàn diện lớn h thể phụ trách dịch giờ là, có cỡ trò chơi. vờ đ nhiên hai cái này vẫn là có khác nhau nhất định phải là làm thành tinh phẩm vờ giờ trò chơi mới có thể thu hoạch được cấp s nhà thiết kế thân phận từ cấp a nhà thiết kế đến cấp s nhà thiết kế quá trình này là tương đối dài dằng d ạ c bởi vì muốn nghiên cứu phát minh cỡ lớn vờ giờ trò chơi không chỉ cần phải rất mạnh năng lực cá nhân còn muốn có muốn phi trần mạch hiện đang tính toán có hai cái trước tiêu kim thanh giai đoạn thứ hai mở ra sau đó hoạch định một chút chiêu nhân sự tình t h a n mình đoàn đội mở rộng đến h mở đội có thống ể nghiên minh lớn hoặc cỡ nhỏ giờ trò chơi trình、độ. Đương nhiên, nếu mà bắt buộc lời nói, còn giờ phát hoặc chơi lời cứu cỡ mọc cỡ buộc u trò bắt mà vờ độ. suy n h thêm ĩ một c h ú chút t Trần tay.、Hệ、thống, trị làm lập mạch mở việc vấn vòng giả Hệ địa đề. ra số quan tạp nội dung cốt t r u y ệ n tất cả đều là giai đoạn thứ nhất mát trị số nguyên vẽ mỹ thuật tám mươi ba d mỹ thuật tám mươi b ố mỹ thuật động tác bốn mươi âm nhạc c ầ m thanh bốn mươi mốt điểm cảnh kỹ xảo 36. cái này chút trị số trần mạch nhất định phải toàn đều tăng lên tới mát trị số 100 m ớ i có thể mở ra hạ một giai đoạn tại có may mắn bao con nhộng điều kiện tiên quyết dựa theo năm ba hai tỷ x u ấ t đổi muốn quất đầy cái này chút kỹ năng đặc thù lời nói chí ít cần 219 bảng kỹ năng đặc thù sách cũng chính là 73 lần m ư i lên rút cân nhắc đến có lặp lại sách kỹ năng xuất hiện với lại hội quy ra thành tích điểm cho nên 70 lần tả hữu hẳn là cũng là đủ rồi 7 triệu trần mạch trực tiếp liền mạo s ư n g dù sao hiện tại với hắn mà nói bảy triệu cũng chính là số lượng chữ số tiền này sớm tối đều phải tốn vậy còn không như sớm hoa sớm hưởng thụ cái này nhưng so sánh mua xe mua nhà cái gì có ba trăm linh ba tiểu nói ba đây là hoa lệ đường phân cách toàn năng trò chơi nhà thiết kế không không bạn mời nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi không không tiểu thuyết đ ể cử đọc vợ vị vô tận xã t r ư ở n g tiên sinh tâm đừng nóng nổi ba tiểu nói ba đây là hoa lệ đường phân cách ba dung nhiêu còn là đồng dạng s á o lộ rút ra may mắn bao con nhộng về sau trần mạch một trận cùng rút dày vò gần một phút cuối cùng là thành tất cả kỹ năng đặc thù vậy tăng lên tới mát trị số còn dư một đống lớn ký ức chiếu lại dược thủy siêu cấp tập trung khi các loại đặc thù đạo cụ lúc này trên màn hình xuất hiện một câu nhắc nhở toàn kỹ năng đồng đều đã đạt thành giai đoạn thứ nhất mát trị số phải chăng tiếp tục tăng lên giai đoạn thứ hai năng lực dưới đ â y có hai cái cái nút là cùng sắp đ ị trần mạch đơn giản phun ra một n g ụ m mau tới mẹ nó đây không phải chỉ có thể mở ra sao ta còn có đường chọn chọn sao lựa chọn mở ra trên màn hình xuất hiện một cái phi thường khốc h u y ế n động thái hiệu quả các loại màu sắc rực r ỡ hạt tứ tán bay múa hội tụ đến đĩa quay bên trên kết quả đĩa quay vậy mà biến mất thay vào đó là một cái cùng loại với máy đánh bạc ba số ló hổ cơ loại hình đồ vật bất quá cùng máy đánh bạc ba số ló hổ cơ nguyên lý không đồng nhất dạng cái này mới rút thưởng hệ thống chia làm ba hàng ba cái trục xoay bên trái nhất trục xoay bên trên là ba cái mổ đ ủ lệ thiết kế dương h i ệ n đạo cụ thiết kế liền là vốn có nhà thiết kế sách kỹ năng dương h i ệ n liền là bao quát mỹ thuật âm nhạc điểm cảnh các loại đẳng bên trong năng lực đạo cụ liền lúc trước đặc thù đạo cụ ở giữa một hàng tương đương với từng cái mổ đ ủ lệ tử loại thiết kế loại trị số nội dung cốt truyện kiến thức chuyên nghiệp dương hiện loại mỹ thuật âm nhạc dê đạo cụ loại tiêu h hao hình vĩnh cửu hình bên phải nhất một hàng là quất lấy ra cụ thể đạo cụ trần mạch có chút m ộ n g bức cái này cái quỷ gì mà rút thưởng giá cả vậy mà cũng thay đổi từ nguyên lai một trăm ngàn tích điểm lần biến thành một trăm kim cương lần trần mạch trong lòng vui mừng làm sao cái uy tứ xuống giá kết quả nhìn kỹ nạp tiền giao diện tiền mặt một nghìn một hối đoái kim cương ngoa tạo đây không phải là ngược lại đắt gấp mười lần à trước kia một vạn khối tiền quất một lần hiện tại là mười vạn khối tiền quất một lần ngươi cho ta là rừng bút à. ngươi cho rằng thanh tích điểm đổi thành kim cương ta liền sẽ cảm thấy tiện nghi sao cũng không có trần mạch quả thực là bó tay rồi hệ thống này cũng biết khống chế lạm phát ta còn phi thường thân mật địa thanh tích điểm đổi thành kim cương nhưng là rút thưởng giá cả dựa vào cái gì đắt gấp mười lần à. trần mạch có chút nhức cả trứng bất quá vẫn là trước mạo sưng mười vạn khối tiền Thử quất một l ầ nội thưởng. Kéo đ n bên cạnh g trục c quay về sau, về á trục bắt trọn, rất trục từ trái sang phải theo thứ tự ngừng lại. Thiết cực cái xoay xoay xoay nhanh nhanh, sang đầu ngừng phải lại. nội kế, dung cốt truyện nội dung truyện cốt sách kỹ năng cấp cốt sách Nội dung truyện năng, kỹ đối trần mạch tới nói trung quy trung cụ đi đây là trần mạch rút đến thứ nhất bản cấp hai sách kỹ năng cho nên trần mạch trực tiếp liền dùng hết trần mạch mình vậy chú ý tới tăng lên tới giai đoạn thứ hai về sau hệ thống cùng quan tạp hai cái này năng lực biến mất giai đoạn thứ hai thiết kế kỹ năng là nội dung cốt truyện chỉ số cùng kiến thức chuyên nghiệp nội dung cốt truyện giai đoạn thứ nhất trần mạch có thể phối hợp ký ức chiếu lại dược thủy phục hiện tuyệt đại đa số trò chơi nội dung cốt truyện văn bản nội dung cốt truyện giai đoạn thứ hai trần mạch có thể đối một chút nội dung cốt truyện tiến hành đại đổi t h a n h nguyên tắc xử lý không tốt nội dung cốt truyện đổi đến càng thêm hoàn thiện trần mạch suy đoán hẳn là còn sẽ có cái giai đoạn thứ ba đến lúc đó trần mạch liền có thể hoàn toàn bản gốc nội dung cốt truyện đồng thời đạt tới kinh điện độ. đoạn Đến đoạn kinh trình phương diện, giai đoạn thứ nhất chủ yếu là có thể khống bản như giai giai thời tới Trị thứ thể một chút cơ bản trị số thiết tỷ trò chơi cầm tay trị thứ thể tốt một chút phức tạp trò chơi trị chủ chế chơi hoạch hai, phức chơi loại. mới số số số số lập, cơ có cầm các có yếu quy là lý xử về ấ n đ thăng tỷ trò như chơi. bằng, mùa loại Về phần kiến thức chuyên nghiệp nơi này đầu bao hàm đồ vật cũng quá nhiều có nhân văn địa lý lịch sử tri thức các loại không chỗ nào mà không bao lấy thậm chí làm fts trò chơi nơi này đầu còn hội bao hàm như là đường đạn sức giật súng ống phân phối trang bị các loại tri thức chương một trăm bảy mươi thế giới song song du hí triển hội trần mạch bây giờ còn có tiền nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là t r ư ớ c không rút đi thịt đau à hắn còn không có quá nghĩ kỹ sau đó phải nghiên cứu phát minh trò chơi gì vậy không nóng này lại để thăng năng lực dù sao tạm thời đủ là được chờ sau này có cần thời điểm lại rút thưởng cũng không m u ộ n đóng lại vòng tay màn hình giả lập trần mạch một bên suy nghĩ chiêu nhân sự tình một bên tại trên máy vi tính ghi chép đầu tiên là cần phải chịu trách nhiệm trò chơi vận doanh phương diện nhân viên phụ trách hiện hữu trò chơi giữ gìn vận doanh bao quát định kỳ mở ra mới hoạt động gặp qua tuổi làm cái bán hạ giá loại hình còn muốn tập hợp người chơi ý kiến đề nghị định kỳ phản hồi các loại đương nhiên chủ yếu là phụ trách âm dương sư bởi vì hồ cờ giáp tạ l ệ hóc hồ xì ạ loại này đều là game of phờ lìn cơ bản không cần mở cái gì vận doanh hoạt động tiếp theo là cần chuyên nghiệp mỹ thuật âm nhạc đại ngư phụ trách thanh khống nguyên vẽ mô hình dê các loại mỹ thuật phẩm chất cùng âm nhạc phẩm chất cùng bao bên ngoài công ty xe bước trước đó những chuyện này là từ trần mạch mình tự mình đến làm hiện tại cũng có thể cân nhắc giao cho người khác về sau chính là cho tô cần du trịnh hoàng hy thiền côn trợ thủ cỡ lớn trò chơi nội dung cốt truyện trị số cùng công năng đều là rất phong phú tỷ như nội dung cốt truyện rất nhiều giờ tờ gờ trò chơi nhiệm vụ dây có cái hơn mấy ngàn vạn cái ánh sáng để trịnh hoàng hy một người viết đem hắn mệnh chết sau đó liền là thông báo tuyển dụng người phụ tá phụ trách phát tiền lương thêm tiền thưởng nhân viên thường ngày phúc lợi loại hình trần mạch suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định lần này thông báo tuyển dụng 15-20 n người sau đó những người này làm việc địa điểm liền thành cái tương đối nhất cả chứng vấn đề trần mạch suy nghĩ một chút chuẩn bị tạm thời thanh trải nghiệm cửa hàng bên cạnh mấy nhà cửa hàng cho tăng giá cho thuê lại lại đây sửa chữa một cái coi như những người này mới làm việc địa điểm để tô cần du chính hoàng hy bọn họ vậy đều rời đi qua về phần trải nghiệm cửa hàng bên này mặt khác lại thông báo tuyển dụng một cái trước sân khấu là được rồi các loại phía sau làm ra càng thêm vang dội cỡ lớn trò chơi về sau trần mạch suy nghĩ thêm thay cái càng cơ bản hơn nghiệm cửa hàng đại khái xác định về sau trần mạch xuống lầu thanh thông báo tuyển dụng danh sách giao cho tô cần du dựa theo cái này ra một phần thông báo tuyển dụng thông báo yêu cầu cụ thể hướng cao viết tiền lương trình độ liên viết so nghiệp nội bình quân tiêu chuẩn cao ba mươi tiền thưởng khắc tính còn có Cùng bên cạnh mấy cửa hàng đàm một cái tăng giá muốn đến sửa chữa một cái dùng để làm mới làm việc địa điểm t ô c ẩ n du nhìn một chút danh sách nhiều như vậy cái kia phỏng vấn đâu trần mạch nói ra ba người các ngươi phía trước một lần cảm thấy hợp cách ta lại cuối cùng mặt năng lực phương diện có thể hơi nới lỏng một chút chủ yếu là người đáng tin hơn để đọc chuyện t ô c ẩ n du gật gật đầu t ố t ta đã biết rất nhanh thông báo tuyển dụng thông báo viết xong t ô c ẩ n du tìm t r ị n h hoàng hy cho trau chuốt một lúc sau giao cho trần mạch trần mạch nhìn một chút không có vấn đề gì trực tiếp trên h ấy bù phát ra tới bao quát thông báo tuyển dụng chức vị yêu cầu cùng đại khái tiền lương đ á i nộ g các loại đầu này h ấy bù phát ra tới không bao lâu an dưa quần chúng liền bắt đầu điên cuồng phát ta sát trần mạch chiêu người lôi đình hô ngu liền là làm ra âm dương sư về sau phát m ộ ư ơ i tám tháng tiền thưởng cái kia nhà công ty dựa vào thỏa thỏa thổ hảo công ty a mau nhìn xem tiền lương đãi ngộ so ngành nghề bình quân trình độ cao 30, tiền thưởng còn khắc tính ngưu bức thật là tài đại khí thô a ba ba gọi ta gọi ta nhưng là yêu cầu này cũng tốt cao a đơn giản cao đến quá đáng a mặc kệ nó trước ném cái lý lịch sơ lược lại nói a rất nhanh đầu này thấy b ù a liền bị không ngừng phát vô số người đều toát ra n g h ị đến nguyện vọng bất quá trần mạch thông báo tuyển dụng yêu cầu vẫn tương đối cao tỉ như mỹ thuật người phụ trách yêu cầu là 5 năm trở lên mỹ thuật tương quan kinh nghiệm làm việc 2 năm trở lên chủ đẹp kinh nghiệm làm việc có thành công trò chơi hạng mục kinh lịch có thể thanh khống nhiều loại mỹ thuật phong cách đối với tuyệt đại đa số lôi cuốn trò chơi loại hình có k h á c sâu nhận biết có k h á c sâu nghệ thuật sáng ý lý giải ngoài ra còn cần phụ bên trên lý lịch sơ lược tương quan tác phẩm tại phỏng vấn thời điểm còn phải căn cứ cho ra để bài hiện trường vẽ bản đồ khảo thí trần mạch yêu cầu trên cơ bản liền là chạy ngành nghề bên trong cao cấp nhất cái kia một nhóm nhỏ người tới thông báo tuyển dụng đương nhiên nếu có một chút đặc biệt tốt người kế tục cũng có thể thích hợp hạ thấp yêu cầu cái này chút đều có thể tự do điều chỉnh thông báo tuyển dụng trong hộp thư rất nhanh liền nhận được một nhóm lớn lý lịch sơ lược tô i c ầ n du bọn họ hội trước sàng chọn một lần sàng chọn thông qua mới sẽ an bài phỏng vấn đương nhiên phỏng vấn hội thanh lý bọn họ đi tới đi lui v ẽ xe cùng phí ăn ở trong ngắn hạn muốn chiêu đủ nhiều người như vậy là rất không có khả năng trần mạch vậy không nóng nảy có thể tại một hai tháng bên trong hoàn thành liền có thể bên cạnh mấy nhà cửa hàng vậy đều đi nói chuyện đại bộ phận điểm tăng giá vậy không nguyện ý thuê trần mạch vậy không có miễn cưỡng cũng chỉ thuê một cái so trải nghiệm cửa hàng hơi nhỏ một chút quán cà phê thanh bên trong cải tạo một cái xem như là mới làm việc nơi trốn thuận tiện còn thanh chọn bộ cà phê cơ cùng đồ uống cơ đều cho l ư u xuống làm việc địa điểm làm xong người vậy tại chiêu trần mạch ngược lại là không có bận rộn như vậy bắt đầu suy nghĩ phía dưới làm sao phát triển hôm nay trần mạch đang tải trên mạng lật các người chơi tại h ả y bồ bên trên cho hắn phát t ừ tin đâu điện thoại vang lên trần mạch xem xét là du ủy hội kiều hoa bộ trưởng trần mạch sửng sốt một chút lúc trước hắn đã về quá điện thoại đáp ứng tiều hoa đảm nhiệm vinh dự ủy viên cái này còn không có qua mấy ngày đâu tại sao lại gọi điện thoại cho mình trần mạch tiếp mà bắt đầu uy tiều bộ trưởng tiều hoa cười cười trần mạch A, sau gian tháng triển thiết thể tại trên một một hí hội, nhà hội hàng, nhưng không cái liền ngươi dương bên ngươi giờ du đều là là lập là độc bây cấp có có mực kế, đã x i n cho chút, hỏi nên n ta một g ư ơ i gia còn định dự tham sở a o Trân sững Mạch s du hí triển hội, hội trần mạch, mạch nói ra ta không rõ ràng chuyện này à nếu là có gian hàng lời nói ta khẳng định tham gia a tiêu hoa có gian hàng vị trí khẳng định có ta hiện tại an bài cho người cũng được bất quá còn một tháng nữa thời gian ngươi còn kịp chuẩn bị sao ta nghe nói ngươi bên kia gần nhất cũng vội vàng lấy chiêu người đâu trần mạch nói ra vậy khẳng định tới kịp chuẩn bị ngài cứ yên tâm đi t i ế u hoa t ố t vậy ta đây liền an bài cho ngươi gian hàng à, dạng này ta cho ngươi điện thoại là hoạt động lần này chủ sự phương nhân viên công tác ngươi gọi điện thoại cho hắn chuyện cụ thể để hắn cùng ngươi câu thông c ú p điện thoại trần mạch vội vàng t r a dưới cái thế giới này dương hội tại thế giới song song bên trong cái này dương sẽ là từ du ủy hội chỉ đạo rất nhiều bộ môn hiệp xử lý toàn cầu tính chữ số ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại giải trí đại triển lần này dương sẽ là tại một tháng tại ma đô kỳ thật cái này dương hội mắt cùng trần mạch kiếp trước gì cùng loại liền là trình độ lớn nhất địa thu nạp cùng nên đón đến từ trong nước cùng hải ngoại người chơi người xem nghiệp giới nhân sĩ cung cấp bọn họ trao đổi lẫn nhau một lần dương hội ngoại trừ trò chơi thử chơi tuyên truyền bên ngoài vậy sẽ an bài một chút giải trí hoạt động Tỉ như biểu diễn các loại. trần như diễn biểu loại. các t mạch trước đó thật đúng là không quan tâm qua cái này chút nếu không phải k i ể u hoa hảo tâm nhắc nhở hắn vẫn thật là muốn sai sau chuyện này kỳ thật loại này dương hội tham gia không tham gia đều được nhưng tham gia khẳng định hội có chỗ tốt chủ yếu là tuyên truyền một cái mình cho chơi thuận tiện nhận biết một chút nghiệp nội nhân sĩ giao lưu trao đổi kinh nghiệm trần mạch kiếp trước cũng từng tham gia di dương hội nhưng vậy cũng là để xem chúng thân phận tham gia hiện tại có thể mình xử lý gian hàng tuyên truyền mình cho chơi vậy khẳng định phải đi a Thiếu Trần Hoa cho cũng Mạch lần này chủ sự phương nhân viên công tác điện thoại. Trần Mạch trực phương nhân thoại, thoại, sự tiếp viên điện Trần điện an bài lần này gọi bài dương hội chơi. việc. mới tương Trước trò Dương quan công việc. Trước 171 là mới trò chơi. Lần này là sẽ là tại ma đô thế giới mới đọc nhiều trung tâm phân n khu v đ ú t khu cùng e khu ba khu vực lớn hết thể m ộ m ư i bốn cái đại triển sảnh tương đối lớn công ty game đều tập trung ở n một đến n ba sảnh triển lãm nơi này đ â u có trung quốc trò chơi thương tổng đài vậy có ngoại quốc trò chơi thương còn có một số cùng trò chơi tương quan chủ xí nghiệp đề quán trên cơ bản cùng trò chơi dính điểm bên cạnh xí nghiệp có sức ảnh hưởng đều là nghị trăm phương ngàn ngưỡng kế làm cái ghế tham gia lần này dương hội du ủy hội cho trần mạch gan bài gian hàng tại n hai sảnh triển lãm khối này trên cơ bản là tốt nhất khu vực vừa lúc cùng đế triều hô n g u sát bên bởi vì lôi đỉnh hô n g u quy mô tương đối nhỏ nghiên cứu phát minh trò chơi vậy ít một chút cho nên gian hàng so mấy cái kia công ty lớn muốn nhỏ hơn nhiều bất quá vị trí không sai Hiển nhiên trên ư inter nhân viên công tác thanh hiện trường ảnh chụp cùng gian hàng bản vẽ mặt phẳng phát cho trần mạch nhìn l i ê n khu vực này ngài nhìn xem làm sao bố trí trần mạch đại khái nhìn một chút sảnh triển lãm bản vẽ mặt phẳng nói ra đi ta đại khái biết như vậy đi quay đầu ta cho ngươi ra cái phương án ngươi tới an bài à. nhân viên công tác hồi phục có thể bất quá ta bên này chủ yếu vẫn là an bài cho ngài một chút tất yếu thiết bị còn có sổ gơ lời nói vậy có thể giúp ngài liên hệ nhưng là giống pho tượng a sổ gơ phục sức ga cái này chút nếu như ngài muốn làm ra một chút phù hợp trò chơi đặc sắc lời nói được bản thân chuẩn bị chân mạch hồi phục ân đây là đương nhiên h á n tại bản vẽ mặt phẳng cắn câu vẽ cùng một s ả n h triển lãm một cái khác đại triển đài đây là đế chiều hấu ngu gian hàng nhân viên công tác hồi phục đúng đế chiều h ấ ngu là cái khu vực này nhất đại công ty game tham gia triển lãm trò chơi nhiều nhất cho nên chiếm diện tích vậy lớn nhất chiếm toàn bộ sành triển lãm một nửa thiện ý h ô ngu tại một cái k h á c sảnh vậy là đã chiếm hơn phân nửa sành triển lãm trần mạch gật gật đầu xác thực hai cái công ty này trò chơi nhiều lắm chiếm diện tích rất rộng nơi này đầu còn quy hoạch trở thành các loại khu trò chơi vực trò chơi cầm tay một hối bưng du một hối vờ giờ trò chơi một hối với lại từ hiện trường ảnh chụp đến xem còn có số lớn nhân viên công tác đang bận rộn lấy bố trí các loại áp t h c thiết h loại bị ì nhân đổ vật. t r viên công tác hồi phục được rồi đúng ta muốn hỏi ngài một cái ngài lần này có mới trò chơi chuẩn bị tham gia triển lãm sao t r â n mạch s ữ n g sở mới trò chơi nhân viên công tác đúng à bởi vì đại bộ phận điểm trò chơi thương vì chế tạo manh lưới cũng sẽ ở dương hội bên trên an bài một chút không có thượng tuyến mới trò chơi cho các người chơi chơi muốn đều là game cổ cái kia người chơi đều chơi qua khẳng định liền không có hứng thú đương nhiên game cổ cũng được mở ra một chút chân quý nhân vật A, thẻ bài a cái gì cho người chơi chơi cũng được bất quá có mới trò chơi là tốt nhất trần mạch minh bạch a ý tứ này a đi vậy ta ngẫm lại nhân viên công tác phát tới một cái c h ả y mồ hôi biểu lộ ngẫm lại thì ra như vậy ngài hiện tại không có đ a n g t ạ i nghiên cứu phát minh mới trò chơi a cái này cũng liền còn một tháng dương hội liền muốn bắt đầu ngài cái này hội nghiên cứu phát minh cũng không kịp a một tháng thời gian ngay cả làm đệ mổ đều khó khăn a trần mạch vui lên ngươi đây liền không cần lo lắng nhân viên công tác trả lời đi vậy ngài chuẩn bị cẩn thận mặt khác ngài có thời gian lời nói vẫn là tới ma đô tự mình xem một chút đi có một số việc ở trong điện thoại nói không rõ ràng trần mạch t ố t chờ ta an bài một chút bên này sự tình liền đi ma đô ngươi an bài trước lấy hỏi rõ ràng gian hàng sự tình về sau trần mạch đầu tiên là quy hoạch một cái gian hàng cụ thể bố trí sau đó đính chế một chút pho tượng trang phục các loại kỳ thật gian hàng tới tới lui lui vậy liền có chuyện như vậy mặc dù trần mạch trò chơi không nhiều nhưng mỗi cái đều là tinh phẩm trò chơi a thr hoẹn cua tui nhất là hồ cờ giáp cùng âm dương sư rất thích hợp làm gian hàng trần mạch quy hoạch một cái thanh mình cái kia gian hàng hơi điểm d ư ớ i khu chủ yếu vẫn là lấy hồ cờ giáp cùng âm dương sư hai cái này trò chơi làm chủ gian hàng hoàn cảnh còn có sổ gỡ phục sức loại hình đều là vây quanh hai cái này trò chơi tới an bài bất quá nhân viên công tác nói cũng đúng tham gia triển lãm vậy xác thực đến thả ra điểm mới trò chơi đi ra nếu không người chơi vậy liền tới xem một chút s ổ gỡ người đến có trò chơi cho các người chơi chơi à. nhưng là trần mạch tiền bạc bây giờ không có bất kỳ cái gì mới trò chơi hiện tại cũng liền còn lại một tháng thời gian tô cẩn du bọn họ lại đều có làm việc phải bận rộn chiêu nhân sự tình cũng không thể chậm trễ l i ê n cái này chút thời gian ngay cả làm một cái trò chơi cầm tay đều tốn sức chớ nói chi là làm cái gì nặng cân đại tác trần mạch suy nghĩ một chút vẫn là làm hưu nhàn ích trí loại trò chơi cầm tay cho mọi người chơi đ ù a a nói làm liền làm trần mạch một bên an bài gian hàng sự tình một bên viết thiết kế văn kiện dù sao lần này là tương đối đơn giản ích trí loại trò chơi độ khó cơ bản tất cả quan tạp bên trên trần mạch cũng liền không có ý định phiền phức tô cẩn du bọn họ tự mình một người xử lý là được rồi một tháng thời gian trôi qua rất nhanh trong khoảng thời gian này tô cần du chính hoàng hy cùng tiền côn trên cơ bản đều là đang bận thông báo tuyển dụng sự tình nhân viên dựa theo trần mạch yêu cầu thông báo tuyển dụng đến bảy tám phần cũng liền kém mấy cái đại n h ư còn không có thỏa đ à m bất quá hẳn là cũng nhanh nhân tuyển mặc dù xác định đến bây giờ thời gian tương đối xấu hổ rất nhiều người đều nghĩ đến các loại năm sau cầm tới cuối năm thưởng nghỉ xong nghỉ đông về sau lại rời đi nguyên công ty với lúc trải ầ n nơi này năm trước cũng không có ý định lại vò, cho nên liền an bài mọi người năm sau thống nhất nhập xong liền bên cạnh quán mạch mọi Mới làm điểm lại trước có cho trước. việc cà c bài xuôi, dày là vậy ý địa đã vò, phê sau sắp xếp tạo một cái, c h ỉ nghiệm h thể hoàn cảnh h rất n k ô tệ, tạm t dùng làm ờ làm v i c nơi trốn là không thành vấn n Trải i là h g đề. ệ trong tiệm t ô c ẩ n du rỗi lưng một cái liền muốn n ê n đón một sóng lớn đồng nghiệp mới còn có chút không lớn thích đứng đâu về sau chúng ta cũng là cỡ lớn đoàn đội tiền côn nói ra đúng vậy à hiện tại cửa hàng trưởng vậy có tiền trước đó những trò chơi kia ba người chúng ta làm quá phí sức nhiều chiêu chọn người cũng tốt dạng này về sau làm lớn hình trò chơi vậy mau một chút văn lăng vi hỏi à cảm giác thời gian thật dài không có gặp keo kiệt cửa hàng trường hắn ở đâu tô cần du lắc đầu không biết ta hắn giống như đi ma đô không biết là chuyện gì thường tú nhã hỏi nói đến ma đô giống như tiếp qua mấy ngày liền là ma đô du hí triển các ngươi đi sao chúng ta có mấy cái đồng học đều cướp được phiếu tô cần du nói ra chúng ta có đi hay không vậy phải xem cửa hàng trưởng có cho hay không chúng ta nghỉ à. văn lăng vi nói ra vậy khẳng định đến nghỉ à, hiện tại các ngươi lại không có nghiên cứu phát minh mới hạng mục đi xem cái trò chơi dương không phải rất phù hợp sao tiền côn khoát tay áo đừng suy nghĩ trước hai ngày ta nhìn một chút phiếu đều bị c ấ p xong bây giờ nghĩ mua cũng không kịp thường tú nhã gật đầu nói đúng ta mấy cái kia đồng học đều là vừa mở thả mua phiếu liền mua không có cách cái này dương sẽ quá b ứ c lửa còn có thật nhiều hoàng ngưu tại ngược lại phiếu lúc này muốn mua phiếu là đã hơi c h ậ m rồi tiền côn nói ra không đến liền không đi thôi dù sao tới tới lui lui đều là cái kia chút xáo lộ vậy không có gì mới mẻ mọi người đang nói tô c ẩ n du điện thoại di động vang lên trần mạch đánh tới tô c ẩ n du vội vàng nhận uy cửa hàng trường a đặt trước đường sắt cao tốc phiếu đi ma đô tham gia du hí triển đám người nghe xong du hí triển đều tinh thần mới vừa rồi còn nói muốn đi đâu kết quả trần mạch thật nếu để cho mọi người đi chơi thế nhưng là cửa hàng trưởng hiện tại mua không được phiếu a cái gì trong tay ngươi có t ặ n g phiếu còn có rất nhiều c h ẳ n g cửa hàng trưởng ngươi làm sao không nói sớm a tốt ta cái này cho mọi người đặt trước đường sắt cao tốc phiếu cúc điện thoại tô i cần du vậy hưng phấn cửa hàng trưởng nói trong tay hắn có du hy triển chính thức t ặ n g phiếu để cho chúng ta ngồi đường sắt cao tốc đi ma đô toàn bộ tiêu phí hắn đều cho thanh lý chương một trăm bảy mươi hai chính chúng ta gian hàng ma đô thế giới mới đọc nhiều trung tâm dương hội số ba cửa vào trời ạ người cũng quá là nhiều a cửa hàng trường đâu không phải đã nói tại số ba cửa vào tập hợp sao tô cẩn du nhìn bốn phía thời gian này ma đô vậy không quá lạnh với lại cái này hai ngày khí trời tốt đều là đại tinh thiên nhiệt độ cũng liền cùng đế đô xuân thu hai mùa kém không nhiều lắm mọi người trên cơ bản đều là mặc tay háo giải quần dài lần này người tới không ít ngoại trừ tô c ẩ n du t r í n h hoàng hy tiền côn cùng cá biệt đồng nghiệp mới bên ngoài giống văn l a n g vi cổ bằng châu trác lâm viết loại này trải nghiệm cửa hàng khách quen vậy đều tới dù sao trần mạch nơi này có thật nhiều tạng phiếu cà vàng trần mạch từ người đông nghìn nghịt bên trong thật vất vả gạt ra đám người đụng lại đây a cửa hàng t r ư ở n g ngươi làm sao từ giữa đầu đi ra ngươi đã ra trận trần mạch cười cười đến theo ta đi đám người đứng xếp hàng xét v ẽ ra trận quá nhiều người tất cả mọi người là theo sát lấy sợ sơ ý một chút liền thanh ai cho mất đi tô cần du hỏi cửa hàng trường chúng ta trước nhìn cái nào gian hàng trước nhìn cái nào gian hàng đương nhiên là chính chúng ta gian hàng a trần mạch nói ra đám người a trần mạch mang theo mọi người đi đến đi thẳng lôi đỉnh hẫu ngu gian hàng là tại n hai sảnh triển lãm tương đối gần bên trong mọi người đến từ n năm sảnh triển lãm đi thẳng đi vào mới có thể đến kết quả vừa tới cái thứ nhất sảnh triển lãm phía trước thật nhiều n a m những đồng bào liền đi không được đường vây quanh ở gian hàng phía trước ảnh hưởng nghiêm trọng giao thông chân mạch bọn họ một nhóm người này vậy bị ngăn chặn số g ờ đẹp mắt chân này có thể chơi một năm quá đẹp cái này m ộ i tử mặc cổ trang quá đẹp không được ta phải chụp ảnh cái này cái gì trò chơi a một cái mới giờ g ờ vậy ta phải chơi đ ù a cái này công ty nhỏ làm a xem xét liền không đáng tin cậy a quản hắn đáng tin cậy không đáng tin cậy đâu mọi tử đẹp mắt khẳng định đáng tin cậy a văn lăng vi mặt sạp lại trịnh hoàng hy v ậ y nâng c h á n biểu thị bất đắc dĩ tô cẩn du quay đầu đối cùng đi nam những đồng bào nói ra ta nói cho ngươi các ngươi cũng đừng trông thấy ngực lớn mọi tử liền đi không được đường a vậy liền quá cho cửa hàng trưởng mất mặt nam những đồng bào nhao nhao nói ra cái kia nhất định phải không thể a tô cẩn du hài lòng gật đầu t ố t cửa hàng trưởng chúng ta đi thôi cửa hàng trưởng cửa hàng trưởng nàng vừa vừa nghiêng đầu trần mạch làm sao không có kết quả xem xét trần mạch chính chui vào trong đâu cầm điện thoại di động một trận chụp ảnh t u cẩn du bó tay rồi cửa hàng trường trần mạch xoay đầu lại đừng làm rộn ngươi nhìn cái này pho tượng chỉnh không sai quay đầu ta cũng làm một cái liền đứng ở trải nghiệm cửa tiệm kiểu gì đám người xem xét nguyên lai、like、trần mạch là đang quay phía sau một cái đại điêu giống đâu đó là cái đại hảo tiền nữ pho tượng làm được sinh động như thật với lại trung quốc phong mười phần thật là múa thấp dương liếu lâu tầm tháng ca tận đào hoa phiến ảnh phong tôi cần du thở dài ra một hơi còn tốt cửa hàng trưởng ngươi nếu là đang quay muội từ vậy ngươi hình tượng coi như toàn đều sụp đổ trần mạch đ n g nhiên lắc đầu cái kia làm sao có thể chúng ta nơi này nhiều như vậy đẹp mắt muội từ đâu nhất định phải không thể bị cái này chút yêu diễm hoa dại hấp dẫn ánh mắt ta đến chúng ta tiếp tục đi mọi người tiếp tục hướng bên trong đi từng cái gian hàng mặc dù không có cẩn thận đi chơi hoặc là đi tham gia hoạt động nhưng chính là đại thể quét mắt một vòng cũng có thể cảm giác được Những trong ò chơi tiếc gốc ca. Có thường hấp anh thật không chút này dẫn vốn n là mắt g vì ạ i chơi quốc trò t h ư nước g G g h phát minh tây huyện dịch chơi, i ê n n cứu Tây tờ trò dở ờ i tinh linh lại G trang tất thuần một cả sắc phục, tóc chân đều là vàng hay nhọn, tộc trở trợn. phối người như chủng thiên phú, cái phá cũ độ quả thực là phá Trong nước trò chơi thương cũng không cam chịu yếu thế liền ngay cả hưu nhàn ích trí loại trò chơi n h ỏ thương đều nghĩ trăm phương ngàn kế địa cho sổ g làm một chút chủ đề trang phục dù sao làm sao bác người nhãn cầu liền làm sao tới phía trước là thiện ý hô ngu gian hàng t r â n mạch vừa đi vừa giới thiệu thiện ý hô ngu bên này tương đối không có nhiều như vậy số g ờ nhưng là người nhưng không có chút nào ít nơi này đầu tất cả đều là trải nghiệm trò chơi các người chơi tô c ẩ n du đều ngộng làm sao nhiều người như vậy a cái này làm sao vượt qua a cổ băng vậy b u ồ n mực đúng vậy a cái này cũng không có gì đặc biệt bại lộ số g ờ a làm sao nhiều người như vậy t r â n mạch nói ra bởi vì thiện ý hấu ngu cho mọi người cung cấp trò chơi thử chơi à, ngươi nhìn bên kia vờ giờ bản g ngự kiếm truyền thuyết đỉnh cấp tài khoản miễn phí trải nghiệm trên cơ bản nguyên bộ đỉnh cấp trang bị còn có bên kia mới trò chơi thiên vũ giới vượt lên trước thử chơi cái này chút các người chơi đều là hướng về phía những trò chơi này thử chơi tới chính hoàng hy cảm khái nói cái này thiện ý hấu ngu vẫn là gia đại nghiệp đại a liền chính bọn hắn liền chiếm hơn phân nửa triển lãm cá nhân sảnh tô cần du hỏi cái kia đế triều hâu ngu đâu dọc theo con đường này đi lại đây đều không nhìn xem a trần mạch nói ra còn tại phía sau đâu đến tiếp tục đi đám người lại là tốt một trận trên phí hết đại lực khí mới rốt cục đi tới n hai sảnh triển lãm mới vừa vào đi liền thấy đế triều hâu ngu gian hàng quá lớn chiếm toàn bộ sảnh triển lãm một nửa hơn nữa còn chia làm thật nhiều khu vực khác nhau trên cơ bản đế quốc mấy cái kia tinh phẩm trò chơi đều có một cái phân khu giống nguyện thần chi dụ a chạm ma kiếp à, đều là đều chiếm một cái phân khu với lại cái này chút phân khu vậy đều bị trang trí đến cùng chủ đề tương đối r á n vào giống nguyện thần chi dụ gian hàng ánh đèn mô phỏng sang tháng ánh sáng hiệu quả lại phối hợp mấy cái cổ trang sô gờ bầu không khí đơn giản đế triều h ấ u ngu gian hàng vậy có mấy cái đế triều h ấ u ngu nhân viên công tác nhìn thấy trần mạch nhìn thoáng qua liền tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi biểu đạt ra thật sâu khinh thường văn lăng vi tức giận hát nha cái này chút đế triều h ô u ngu người có ý tứ gì làm sao mới vừa rồi còn hướng về phía cửa hàng trường mắt trận trắng đâu tô cẩn du nói ra đây không phải là rất bình thường à, cửa hàng trưởng từ nhập hành đến bây giờ đều xáo lộ đế triều h ô u ngu nhiều lần như vậy bọn họ có thể đối cửa hàng trưởng có ấn tượng tốt mới là lạ chứ trần mạch vậy không thèm để ý đến hướng bên này đi đám người đi theo trần mạch tiếp tục đi vào trong kết quả nhìn thấy phía trước gian hàng mọi người đều ngây ngẩn cả người cái này Cái này cái cờ giạc, áp phích、sao? Còn có, thức cái Chuyện cái chính áp phải, điều Ai đi viết lôi đỉnh hỗ ngu gian hàng. Đây là chính chúng ta gian này không dương bên trong thần nha, này thanh đèn đèn này đỉnh ngu hàng. chúng hàng. là là đây xảy Đây gì, g, gì âm hỗ vô sao. sư, số A, ra A, ta tố. tỉ. mọi người đều kinh ngạc đến không được bởi vì lúc trước trần mạch căn bản không có hướng bọn họ lộ ra bất luận cái gì phong thanh a liền một mực tại ma đô bên này mọi người cũng không biết hắn đến cùng đang bận cái gì nguyên lai、like、là vội vàng an bài gian hàng a lôi đình hâu ngu bên này gian hàng vậy phi thường náo nhiệt tuyệt không so đế triều hâu ngu cùng thiện ý hâu ngu gian hàng ít người hiện trường có tốt mấy công việc nhân viên đều tại tận tâm tận lực địa hỗ trợ duy trì trật tự toàn bộ gian hàng bị trần mạch chia làm v ỗ cờ giáp cùng âm dương sư hai cái đại khu v ỗ cờ giáp bên này là tây nguyễn phong cách trên diện rộng áp hích còn có ạt t h ạ t ngang tượng n ạ n từng dãy trên máy vi tính đều lắp đặt tốt v ỗ cờ g i á thật nhiều người đều đang chơi âm dương sư bên kia là cùng phong một đống lớn có d ẻ nơi này đ â u có sậy mệ ấ y c ả cụ dạ mỹ nạ mổ tổ no hỉ rô m à xạ còn có một đống lớn thức thần nhóm còn có thật nhiều đạo cụ giống sậy mệ cái bản kia án còn có bức tranh các loại vậy tất cả đều là đặt trước chế nhìn rất giống có chuyện như vậy đám người nhao nhao cả kinh nói cửa hàng t r ư ở n g ngươi làm đơn giản xinh đẹp chương một trăm bảy mươi ba đấu trí đấu dũng mọi người đều rất kích động dù sao cái này là mình gian hàng a Cùng người khác người gian hàng đây không phải đây là m ộ t trí tốt toàn thua thiện cái cái chiều khái niệm, với lại gian lại bởi không hàng như hoàn hô này ngu cùng thiện ý ngu、à. Âm vậy, bố đế ý dương sư bên kia có thật nhiều điện thoại cùng máy tính bảng bên trên đều là trải nghiệm tài khoản nguyên bộ ssg toàn bộ mở ra nhưng cho cái này chút các người chơi hưng phấn hỏng m á ơi nguyên l a i nguyên bộ ssg là loại cảm giác này a ta đơn giản đều cảm động khóc cái này ssg nhiều lắm ta nên chơi cái nào mấy cái a có thể hay không thanh cái này tài khoản trộm về nhà a không nỡ đi trời cao phù hộ cho ta hút một điểm âu khi a cái này chút các người chơi từng cái đều sắp xếp hàng dài chờ lấy trải nghiệm càng sắp xếp càng nhiều người đều nhanh xếp tới đế triều h â ngu bên kia đi đế triều h â ngu cái kia nhân viên công tác vậy khi a cái này làm trò chơi làm bất quá n g ư ờ i xử lý dương hội vậy xử lý bất quá n g ư ờ i khẳng định không thể nhịn a cái này nếu là nén giận đế triều h â ngu mặt để nơi nào t r ầ n mạch bên này các người chơi chính chơi lấy đột nhiên đã nhìn thấy đế triều hâu ngu bên kia các loại ánh đèn tránh đi lên nương theo lấy kình bạo vũ khúc một đống lớn hở eo lộ chân m ộ i tử bắt đầu khiêu vũ cái nhảy này trực tiếp thanh chung quanh thật nhiều đang tại bồi hồi người chơi hấp dẫn tới cái này chút các m ộ i tử nhảy vậy rất ra sức xem xét liền là chuyên nghiệp vũ đoàn các loại tiêu chuẩn lớn động tác thấy chung quanh nam những đồng bào hưng phấn không thôi ta thiên nhảy quá tốt rồi toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm trái tam mọi tử đúng vậy a cái này đôi chân dài khiêu vũ đơn giản không cho người ta đường sống a nhanh lên nhanh lên ta tại thu hình lại đế chiều hô ngu vẫn là có mặt bài a ra sức ta không chơi cái gì ss g i ta muốn nhìn m ộ i tử trần mạch bên này mọi người nhao nhao biểu thị hoán g h ấ n giận cái này chuyện gì a tốt tốt một cái du hi triển hội cái này làm sao còn cấp náo thành vũ hội ngươi nói ngươi lớn như vậy một cái công ty không hảo hảo làm trò chơi cả ngày liền nghĩ những thứ này bằng môn tà đạo Hại、không xấu hổ a đáng xấu hổ quá đáng xấu hổ trần mạch không phục nha a còn lai、like、kính đúng không ngươi có ta liền không có người tới thả âm nhạc trần mạch hướng về phía phía sau nhân viên công tác vây tay một cái bên này âm hưởng vậy bắt đầu thả âm nhạc mọi người nghe xong trước đây tấu không đúng lắm làm sao quen thuộc như vậy a lại cẩn thận nghe xong trong nháy mắt thổ huyết n g ọ a tảo cực lạc tỉnh thổ âm nhạc một vang âm dương sư bên này co rẽ nhóm lập tức liền hành động chạy đến gian hàng t r ư ớ c vừa bắt đầu đều nhịp địa khiêu vũ an dưa quần chúng còn không có nhìn đủ đâu lực chú ý lại bị hấp dẫn trở về ngoa tạo lôi đình hô ngu bên kia cũng tới n à y vậy mà sử dụng cực lạc tinh thổ quá vô s ỉ mẹ nó a cái này giai điệu thật là mẹ nó quá tẩy não không được ga ta đẩy trong đầu đều là cực lạc tinh thổ đế chiều hô ngu cái này khiêu vũ ta nhưng không cách nào nhìn ngươi nhìn nơi này đầu có cái m ộ i tử cũng bị tẩy não đập đều không dâm đúng ha ha ha ha không được ta phải qua bên kia nhìn xem nhiều như vậy có rẻ cùng một chỗ nhảy cực lạc tịnh thổ chưa từng thấy qua đúng vậy a qua bên kia nhìn xem cực lạc tịnh thổ một văng lên rất nhiều chính đang đung đưa ăn dưa quần chúng lại bị trần mạch cho kéo đi qua đế triều hấu ngu gian hàng bên này người ngược lại là biến thiếu đi đế triều hấu ngu nhân viên công tác quả thực là phun ra một ngụm màu đến cái này chuyện gì a cái này nhất định phải không thể nhịn làm trò chơi làm bất quá trần mạch còn chưa tính xử lý dương hội nhưng nhất định phải không thể thua a rất nhanh hai bên múa đều n h ả y xong thật nhiều quần chúng vây xem còn tại lôi đỉnh hố ngu gian hàng bên này lớn tiếng hô hảo lại tới một cái kết quả múa vừa n h ả y xong đế triều hố ngu bên kia liền có nhân viên công tác cầm đại loa hô n g u y ệ t thần chi dụ thi đấu khiêu chiến thi đấu toàn đỉnh cấp tài khoản khiêu chiến thi đấu hạng nhất trực tiếp t h à n h tài khoản mang đi tận dụng thời cơ mọi người mau tới a an dưa quần chúng lại không bình tĩnh thứ độ gì đưa đỉnh cấp tài khoản thật cam lòng a thật nhiều trò chơi thương cũng sẽ ở dương hội bên trên mở ra một chút đẳng cấp cao tài khoản cho các người chơi thử chơi cũng sẽ có một chút trò chơi thương xử lý một chút tiểu bị thi đấu đưa phần thưởng nhưng là giống đế triều hấu ngu dạng này trực tiếp đưa đỉnh cấp tài khoản nhưng thật là hơi cường điệu quá nguyệt thần chi dụ một cái bình thường nhất đỉnh cấp tài khoản nhưng đều có thể xảo đến hết mấy vạn a thật nhiều nguyệt thần chi dụ các người chơi lập tức liền bị hấp dẫn tới dù sao đỉnh cấp tài khoản lực hấp dẫn quá lớn căn bản không chống đỡ được cái này dụ hoặc a với lại thật nhiều người chơi khác vậy đều đi xem dù sao đây cũng là cái tiểu so tài vậy có nhất định thường thất tính trần mạch kinh ngạc mẹ nó thôn quá còn có hậu thủ tô cẩn du nói ra cửa hàng trường chúng ta vậy xử lý trần mạch im lặng ta không chuẩn bị a chờ một l á t hội ta c h ư a hết n g h i mớn hắn đang lo lắng đi theo mọi người cùng nhau lại đây về sau vẫn cắm đầu đánh gỗ cờ r ạ c h â u chắc đến đây cửa hàng trưởng gột cùng c á i rẽ bọn họ đều đến đây hỏi ta ở đâu triển lãm cá nhân s ả n h đ â u trần mạch s ữ n g sở a bọn họ cũng tới nhìn du hí triển c h â u chắc gật gật đầu đúng vậy a bọn họ đều cùng đi ta tại trong đám đều liên hệ bọn họ vừa biết hồ cờ giáp vậy có gian hàng chính hướng cái này đi đâu tốt trần mạch vui vẻ ngươi nói với bọn họ mau lại đây cứu c h à n g ngay tại n 2 s ả n h triển lãm đế chiều h ô u ngu bên cạnh không bao lâu golf, digroa, văn phong còn có cái dè cái kia chút thang trời bên trên người quen biết cũ không sai biệt lắm đều đến trần mạch thanh đại loa kín đáo đưa cho tiền côn đi cho ta dùng sức tuyên truyền được rồi tiền côn tiếp nhận đại loa đứng tại chỗ cao r ắ t cuống họng hô to hổ cờ giáp các người chơi chú ý à, thang trời đại thần toàn đều tới mọi người nhanh lên vây xem nguồn ký tên rồi cái dè văn phong mấy người này tại trực tiếp trên bình đài nhân khí đều không thấp lần này vẫn là tụ tập đi ra hiện trong nháy mắt liền hấp dẫn thật nhiều người ánh mắt ai thật là a thang trời đại thần toàn tụ tập lại ta sát vừa muốn trần mạch ký tên cảm thấy đã thật hài lòng kết quả bọn này đại thần vậy mà đều tới vậy ta đây vé vào cửa mua qua đáng giá nhanh đi muốn ký tên a các đại thần chơi game à ta muốn vây xem đại thần thứ nhất thị giác cái này đợt người xem lúc trước tô cẩn r u bọn họ còn không ra trận thời điểm thật nhiều người đều đã cùng trần mạch muốn qua ký tên lúc đầu cảm thấy bên này đã xong việc kết quả lại tới một nhóm đại thần vẫn là tụ tập tới một đoàn vua cơ giác người chơi lại phần phật địa vây lại đây vãn phong bọn họ đều còn chưa đi đến gian hàng đâu liền bị phan hâm mộ vây gột vậy bó tay rồi cái này trần mạch mọi người vừa mới tới a không có cách đám phan hâm mộ đều thật nhiệt tình mấy cái này đại thần lần lượt ký tên ký hơn mười phút mới ký xong gột đi vào gian hàng phía trước nói với trần mạch ta nói ngươi vậy quá không có suy nghĩ chúng ta thật xa lại đây cho ngươi cổ động ngay cả nóng nước đều không uống một ngụm đâu ngươi trước hết dùng chúng ta cho ngươi hút nhân khí ngươi làm sao như thế hội tính toán a trần mạch ha ha một cười khác sinh khí khác sinh khí nếu không tới một bàn gột liếp mắt tới đại gia ngươi ta hôm nay tâm tình rất tốt mới không muốn tại ngươi cái này thụ ngược đ ạ i đâu mấy cái này v u c ờ g i ạ c đại thần vừa lộ mặt trong nháy mắt lại thanh đế triều hấu ngu danh tiếng đoạt đi ngươi đó không phải là cái game online phổ thông tranh tại a đây chính là có đường đường chính chính giờ tờ s đại thần a đế triều hấu ngu nhân viên công tác tức giận đến đều nhanh bốc khói cái này tình huống như thế nào a chân mạch làm sao lớn như vậy năng lượng a cái này chút giờ tờ s các đại thần cũng thế làm sao sớm không tới muộn không tới hết lần này tới lần khác chúng ta cái này một kiếm sống động liền đến làm dối a không được chỉ có thể phóng đại c h i ề u nhân viên công tác cầm qua đại loa la lớn đế triều hấu ngu mới nhất v ở giờ trò chơi thương thần hành trình vượt lên trước trải nghiệm a cabin trò chơi có hạn tới trước chơi trước rồi an dưa quần chúng lại do dự cái gì đồ chơi thương thần hành trình liên la thêm nhiệt thật lâu cái kia khoản xạ kích trò chơi nghe nói làm phẩm chất rất tốt ta mà lại là vờ giờ bản cái kia nhất định phải đi chơi nhìn a được ta một hồi trở lại muốn ký tên đi đi trễ khẳng định chưa có xếp h ạ n g đội lại có thật nhiều người chơi đều bị đế chiều hâu ngu cái này mới trò chơi hấp dẫn tới chương một trăm bảy mươi bốn h ư u nhàn đích trí loại trò chơi tô cẩn du tức giận nói a những người này làm sao như thế không có nguyên tắc đâu văn lăng vi gật đầu chính là không có nguyên tắc cửa hàng trường đem ngươi vờ giờ trò chơi vậy lấy ra trần mạch nâng chán ta không có a mọi người nhao nhao thở dài xem ra lúc này là thật không cách nào đế triều h ô u ngu bên kia đã sớm chuẩn bị mang theo một cái còn chưa online vờ giờ trò chơi đến cho mọi người trải nghiệm nhưng là trần mạch không có a hắn ngay cả pc bưng cỡ lớn giờ tờ g đều chưa làm qua chớ nói chi là vờ giờ trò chơi a ngay tại mọi người coi là trần mạch thúc thủ vô sách thời điểm trần mạch quay người tại một đài laptop phía trên một chút mấy lần gian hàng bên cạnh một khối màn hình điện tử màn bên trên xuất hiện một cái mã hai c h i ệ u trần mạch từ tiền côn trong tay thanh loa tiếp lại đây la lớn các vị nhìn một chút nhìn một chút a t i ể u mới trò chơi cầm tay thượng tuyến a xếp hàng chờ đợi không sao lôi đỉnh h â ngu tới g i ú p người quét hình mã hai c h i ệ u lập tức đau loạn chỉ cần 120 m hai m ư b a một điểm báo ngươi không mua được gan thiệt t h i 120 điểm báo ngươi không mua được mắc l ử a hưu nhàn đích trí loại trò chơi miễn phí đau loạn rồi đám người nhao nhao nâng trán ta thiên cửa hàng trưởng hóa thân ti vi bán hạ giá viên quá xấu hổ chúng ta không biết hắn thật đúng là đừng nói chân mạch cái này một cuống họng kêu đi ra mặc dù xấu hổ độ có chút cao nhưng tốt nhiều người chơi đều nhìn đến đây mặc dù đế triều hấu ngu vờ giờ trò chơi lực hấp dẫn phi thường lớn nhưng vờ giờ cabin trò chơi đó mới mấy đ ạ i hiện trường nhiều người như vậy tuyệt đại đa số người đều là tại xếp hàng chỉ có thể làm đứng đấy cái gì vậy không làm được kết quả c h â n mạch cái này một c ú họng mọi người đều nhìn thấy trên màn hình cái kia cái cự đại mã hai chiều c h â n mạch vậy có mới trò chơi h ư u nhàn đích trí loại trò chơi cảm giác kia có thể chơi một chút ta giết thời gian thôi hưu nhàn ích trí loại trò chơi có cái gì nhưng chơi a ngươi đừng làm rộn đây chính là trần mạch vứt bỏ nhàn ích trí loại trò chơi a ngươi quên lúc ấy hắn tật làn svsc dòng b đúng vậy a đây chính là trần mạch làm trò chơi chẳng lẽ ngươi không muốn chơi dù sao ta nghe được trần mạch xuất phẩm bốn chữ này liền phi thường muốn chơi vậy cũng được dù sao vậy không có chuyện làm ta đ à o l o ạ t hạ đến xem hiện trường có thật nhiều đang tại xếp hàng hoặc là đang xem hội tử nhàn không có chuyện làm đều lấy điện thoại cầm tay ra tới đao loạt trần mạch mới trò chơi tô c ẩ n du bọn họ vậy đều rất kinh ngạc cửa hàng trưởng chính ngươi vụn trộm nghiên cứu phát minh một cái mới trò chơi văn lăng vi kinh ngạc nói trần mạch có chút im lặng cái gì gọi là vụn trộm ta nghiên cứu phát minh trò chơi còn muốn cùng các ngươi chào hỏi à. văn lăng vi vui lên không cần không cần đến ta vậy đao loạt nhìn xe m đám người nhao nhao quét hình mã hai triệu một xem văn kiện tiêu đề à nụy Cái chơi chơi. tiêu loại tiêu này trò trừ trò gì, Ba tiêu a. Ở đúng â y các người chơi cũng có c người h t n nghị luận Tình huống này ngay đồng gian g gì, chơi. chơi chơi phút hồ thời tiêu đầu ấm dám ý. trò Trò ba A, cái cái có cả vậy đổi không được không a Đúng vậy A, loại trò chơi này quá nao tản không phải liền là khảo nghiệm nhãn lực sao không phải cái gì khảo nghiệm nhãn lực rõ ràng liền là khảo nghiệm v ậ n khí ngươi muốn là v ậ n khí tốt một mực gặp được rất nhiều có thể tiêu liền có thể tại thời gian bên trong quá quan nếu là vận khí không tốt cái kia thanh con mắt nhìn mù cũng không kịp tìm tới ta lúc đầu cảm thấy trần mạch sẽ làm tờ lặn vsc zombie loại kia trò chơi hô cha à. được rồi lập tức đau loại tốt vẫn là trước chơi một chút ta tô cẩn du cũng có chút n g h i hoặc cửa hàng trường ngươi làm thế nào ba tiêu trò chơi à. trò chơi này mặc dù chơi đến người thật nhiều nhưng là rất không có ý nghĩa à. liền cùng liên tục nhìn đồng dạng trên cơ bản liền là dết thời gian chơi nhiều rồi rất nhàm chán trần mạch nói ra n g ư ờ i chơi đùa nhìn liền biết trò chơi này cùng cái khác ba tiêu trò chơi không đồng nhất dạng mang lấy trùng điệp n g h i hoặc đám người nhao nhao tiến vào trò chơi kỳ thật trần mạch tại làm trò chơi này trước đó liền đã điều tra nghiên cứu qua cái thế giới này ba tiêu trò chơi vẫn tương đối nguyên thủy loại kia tại thời gian trong hạn chế tiêu đủ điểm số liền có thể qua quan quan tạp trên cơ bản vậy không có gì độ khó biến hóa chính là thời gian càng lúc càng ngắn tiêu trừ nguyên tố càng ngày càng nhiều người chơi trên cơ bản ở giữa liền kẹp lại nhất định phải mua sắm chỉ hoãn đạo cụ mới có thể thông quan loại này ba tiêu trò chơi chơi đến phía sau đều là đặc biệt mệt mỏi mắt cũng mệt mỏi tay cũng mệt mỏi tâm mệt mỏi hơn rất nhanh liền án cho nên nhìn thấy đây là một cái ba tiêu loại trò chơi về sau đám người đều là bản năng có chút bài xích tiến vào l o a đỉnh hình tượng đổ bộ cầu không có gì đặc biệt liền làm một chút tiểu động vật thêm cái trước thông thiên dây leo trên cơ bản cùng cái khác hưu nhàn loại trò chơi kém không nhiều lắm ghi tên lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành về sau là một đoạn đơn giản nội dung cốt truyện dùng tranh minh họa biểu hiện một viên to lớn hạt giống rơi trên mặt đất trong nháy mắt biến thành to lớn dây leo thanh thôn trưởng phòng ở cho c h ố n g đỡ thiên tiểu động vật nhóm nhao nhao quyết định muốn đi cứu thôn trưởng nội dung cốt truyện đến đây là kết thúc chính thức tiến vào trò chơi hình tượng trò chơi từ nơi này to lớn dây leo dưới đáy bắt đầu từng khỏa ngây ngô trái cây từ dưới mà lên sắp xếp một cái tay nhỏ chỉ dẫn lấy người chơi đi điểm kích viên thứ nhất trái cây phía trước chỉ dẫn không có gì đặc biệt đơn giản liền là chỉ dẫn người chơi hoạt động tiểu động vật đụng thành cùng một hàng ngang hoặc là cùng một dựng thẳng liệt tiến hành tiêu trừ tiêu trừ đạt tới số lượng nhất định một loại nào đó tiểu động vật liền có thể q u a quan phía trước mấy quan đặc biệt đơn giản bất quá từ cửa thứ hai bắt đầu hệ thống liền bắt đầu dẫn đạo người chơi đụng đủ bốn cái tiểu động vật hoặc là năm cái tiểu động vật hình thành đặc thù tổ hợp từ đó đạt thành tốt hơn tiêu trừ hiệu quả a bốn cái tiểu động vật có thể đạt thành đặc thù tiêu trừ hiệu quả cái này trùng loại thật nhiều a sảng khoái đúng vậy a cái này tạc đạn trực tiếp liền thanh chung quanh một mảng lớn đều cho nổ rớt đây cũng quá này đi với lại hai cái đặc thù tiểu động vật cùng một chỗ dùng còn có thể sinh ra càng cường hiệu hơn quả ngữ bức a với lại ta phát hiện trò chơi này căn bản vốn không hạn chế thời gian chỉ hạn chế b ớ c số đúng vậy a không cần giống cái khác tiêu trừ trò chơi khẩn trương như vậy hề hề địa điên cùng tìm có thể có thời gian thật tốt suy tư giống như căn bản không có gì độ khó a cái này không phải có thể một mực bình lội sao rất tốt giết thời gian thôi cái này âm thanh làm vậy rất tốt một mực tại hô ở bờ l ì hệ vạ lệ cùng n g hệ xéo l è n loại hình tiêu trừ về sau cảm giác rất thư thái không t ệ a ngay cả tiêu trừ loại trò chơi đều bị trần mạch cho làm ra h o a tới bất quá ta vẫn là rất b u ồ n b ự c tiêu trừ phương thức nhiều như vậy lại không hạn chế bớt số cái này liên quan thẻ độ khó làm sao quy hoạch、à. ta hiện tại hoàn toàn không có gặp đến bất kỳ khó khăn tất cả đều là tam tinh thông quan a rất nhanh các người chơi liền phát hiện trò chơi này cùng phổ thông ba tiêu loại trò chơi hoàn toàn khác biệt toàn đều đắm chìm đến trong trò chơi theo quan tạp độ khó không ngừng tăng lên các người chơi phát hiện trò chơi này cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy nhiều khi vẫn là hội thất bại bất quá cái trò chơi này quan tạp bậc thang độ được thiết trí phi thường hoàn mỹ người chơi ngẫu nhiên thẻ một lúc sau lần tiếp theo trên cơ bản đều có thể quá quan với lại theo quan tạp tăng lên không ngừng đang mở khóa nguyên tố mới quan tạp hình thức vậy đang không ngừng biến hóa cho nên các người chơi không có phiền chán đều nghiêm túc chơi xuống dưới ai ngươi đừng nói trò chơi này thật đúng là rất thú vị giết thời gian lợi khí a đúng vậy a chủ yếu là có thể có vô hạn thời gian cân nhắc cái này mới xem như ích chí loại trò chơi nha may mắn không có đổi thành cái khác ba tiêu trò chơi như thế hoàn toàn liều nhãn lực với lại quan tạp độ khó vậy thật hợp lý nguyên tố vậy rất phong phú mọi người đều có thể chơi một chút có đúng không vậy ta vậy chơi đùa rất nhanh nhóm đầu tiên thử chơi a n i p o các người chơi đều đối trò chơi này khen ngợi như nước thủy triều cái khác lúc đầu không có ý định chơi cũng bị hấp dẫn nhao n h a u đạo loạn chương một trăm bảy mươi lăm một khoản có độc trò chơi a n i p o trò chơi này là một cái phi thường lịch thiên trò chơi tại trần mạch kiếp trước nó người chơi thậm chí bao trùm mười tuổi phía dưới tiểu hài cùng năm mươi tuổi trở lên trung lão niên quần thể thượng tuyến vẹn vẹn năm tháng ngày nào đó sinh động người sử dụng số lượng đã đột phá ngàn vạn về sau đi qua phát triển thậm chí đột phá năm mươi triệu là chân chính quốc dân cấp hưu nhàn trò chơi cầm tay như vậy trò chơi này ma lực đến cùng ở chỗ nào đang chơi pháp phương diện anipop không giống truyền thống tiêu trừ loại trò chơi như thế lấy thời gian là chủ yếu độ khó mà là lấy bước số là chủ yếu độ khó cái này để các người chơi có càng nhiều thời gian thật tốt suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp ứng làm như thế nào đi hoàn toàn không cần lo lắng cái này để tiêu trừ loại trò chơi thành vì danh p h ù kỳ thực ích t r í loại trò chơi mà không phải so tốc độ tay phản ứng nhãn lực trò chơi đồng thời a n i p o phong phú nhiều loại tiêu trừ phương thức có thẳng tắp tiêu trừ đặc hiệu phạm vi bạo tạc đặc hiệu ma lực chim đặc hiệu khác biệt đặc hiệu cùng một chỗ sử dụng còn sẽ có hiệu quả đặc biệt thường xuyên có thể đạt thành toàn diện thanh bình phong đối với người chơi mà nói thoải mái cảm giác bạo tạc với lại thú vị tính cùng ngẫu nhiên tính vậy tăng cường rất nhiều tại trị số phương diện a n i p u chỉ số khống chế rất hoàn mỹ tiêu trừ nguyên tố sẽ có cơ sở điểm số tiêu trừ đặc hiệu lúc sẽ có ngoài định mức điểm số tăng thêm liên tục tiêu trừ còn sẽ có ngoài định mức đến điểm ban thưởng khác biệt điểm số đối ứng khác biệt tinh số làm cả cái trò chơi chỉ số hệ thống trở nên càng sâu tại quan tạp phương diện anipop quan tạp thiết trí hoàn toàn là đại sư tiêu chuẩn cả cái trò chơi có 1.200 cái trở lên quan tạp chia làm năm đại c h ủ loại theo trò chơi không ngừng xâm nhập các loại đặc thù quan tạp cũng theo đó giải tỏa cái này bên trong bao quát c h u y ể n tống môn khối băng kim quả đậu khối tuyết hộp quà mao cầu cây mây dây thừng nọc đ ậ u ngân tệ t ổ gà tầng mây bảo thạch khí cầu đĩa bay hỏa tiễn bạch tuộc lưu s a đủ loại đặc thù nguyên tố không ngừng xuất hiện để các người chơi đối với trò chơi này thủy chung đều có thể bảo trì một cái cực cao mới mẻ độ rất khó chơi chán với lại trò chơi này quan tạp độ khó thiết trí rất tốt người chơi rất ít sẽ có tại cùng một quan tạp tốt mấy ngày đều đánh không lại đi tình huống mỗi ngày đều hội có một ít tiến bộ nhưng lại không hội không hề khó khăn địa một đường chuyến thậm chí tại mỹ thuật cùng âm nhạc phương diện đã trải qua vô số lần rèn luyện anipov thử qua nhiều loại mỹ thuật phương án vẹn vẹn tiểu động vật mô hình liền từng có ba mươi sáu cái thiết kế phiên bản tối c h u n g quyết định mỹ thuật phong cách phù hợp tuyệt đại đa số người chơi thẩm mỹ này mới khiến nó có thể bắt được phạm vi lớn nhất người chơi còn thể tại âm thanh phương diện anipov đồng dạng xuất sắc nhất là tiêu chử khối băng lúc ba ba âm thanh làm cho người ta cảm thấy cực kỳ mãnh liệt thoải mái cảm xúc thậm chí có người chơi nói dù cho nửa tháng không quá quan chỉ là nghe khối băng tiếng vỡ vụn đều rất đã với lại ở người chơi phạm vi lớn tiêu chử lúc các loại đặc thù âm thanh theo nhau mà đến nương theo lấy hệ xéo lẻn ở bờ l ì hệ vạ lệ các loại giọng nói để người chơi thu hoạch được cực lớn tâm lý cảm giác thỏa mãn cuối cùng liền là xã giao hệ thống anipop xã giao hệ thống phi thường tâm cơ ngươi có thể tùy thời xem xét hảo hữu tiến độ xem xét mỗ vừa đóng thẻ hảo hữu cao nhất điểm còn có thể đưa thể lực cầu giải khóa mới quan tạp mức độ lớn nhất địa điều động lên người chơi ở giữa liên hệ để trò chơi này không ngừng mà tại hảo hữu ở giữa k h u y ế t tán rất nhanh đang tại chơi a nipop các người chơi liền đều trúng đầu dựa vào không có thể lực a tới tới tới thêm hảo hữu ta đưa ngươi một ít thể lực phía sau quan tạp tốt có ý t ư à. cái này trần mạch đến cùng làm bao nhiêu loại đặc thù nguyên tố hoàn toàn không dừng được cái này âm thanh thật tốt mang cảm giác a nhất là tiêu trừ khối băng thời điểm cảm giác nghe thấy thanh âm này đều có thể nghe đến chưa đây không phải không có chuyện làm à, ngươi cũng tới chơi a ta bực này lấy trải nghiệm đẳng cấp cao số tài khoản đâu trải nghiệm cái gì đẳng cấp cao tài khoản nguyệt thần chi dụ nào có cái này chơi vui a ai ta sát đã xếp tới ta cái này liên quan còn không có đánh xong a được phía sau huynh đệ ngươi tiên tiến cabin trò chơi chơi à? ta vậy còn không có đánh xong đâu a cabin trò chơi dù sao có ít tuyệt đại đa số người cũng không có chuyện làm chơi lấy á nụp bốp rất nhanh liền mê mẩn thật nhiều người xếp hàng đều xếp tới kết quả căn bản không nỡ cửa này cũng không nguyện ý đi vào đế chiều h ô u ngu nhân viên công tác đều nhanh hằng mất cái này trần mạch đến cùng làm cái gì à? đây là cho các người chơi xuống hàng đầu sao làm sao để đó vờ giờ trò chơi không chơi đều tại cái này chơi mở điện thoại trò chơi cái này mẹ nó không phải liền là cái ba tiêu trò chơi à lại thế nào làm còn có thể làm ra hoa tới c h â n mạch bên này người vậy đều mở bức tình huống gì a bọn họ vậy đều đang chơi à nipop đều cảm thấy trò chơi này rất thú vị nhưng là không nghĩ tới trò chơi này độc tính mạnh như vậy a trong sân xếp hàng người vậy mà cũng bắt đầu chơi hơn nữa còn chơi đến đặc biệt này thường tú nhã tán dương cửa hàng trưởng quả nhiên lợi hại a vờ giờ trò chơi thì thế nào trực tiếp cầm một cái trò chơi cầm tay không chế ở tràng diện tiền côn vậy cười không đi nổi các ngươi nhìn đế chiều hấu ngu bên kia nhân viên công tác cái biểu tình kia đơn giản đều nhanh tức hộp máu lúc đầu làm cái vờ giờ trò chơi chuẩn bị khi đại chiêu p h o n g xuất kết quả lại bị một cái trò chơi cầm tay cho đoạt tận danh tiếng cười chết ta rồi trần mạch từ trên sân khấu xuống tới hướng đế chiều hấu ngu bên kia gian hàng đi đến trên đường đi thật nhiều người đều đang chơi ạ n ụ pot trần mạch trực tiếp liền đi tới đế chiều h ấ ngu trên sân khấu đi hỏi nhân viên công tác ngươi nhìn những người này đều trầm mê trò chơi cầm tay không cách nào tự kiềm chế vờ giờ cabin trò chơi đều chống đi nếu không ta đi trải nghiệm một cái nhân viên công tác đều không còn gì để nói ngài bao lớn mà ta ngươi cùng đế triều hấu ngu quan hệ gì trong lòng không có điểm b ê số à, làm sao còn chạy lại đây hỏi đây là trần trùi khiêu khích ta nhưng là nhân viên công tác khẳng định cũng không thể thanh trần m ạ c h doanh ra ngoài à, chỉ có thể là b u i cười ngại nhưng đừng nói dỡn cái này còn nhiều người như vậy xếp hàng đâu lúc này một cái nữ có rẽ đi lại đây không có việc gì người ta dù sao cũng là lôi đỉnh h ậ ngu người sáng lập ngươi liền để hắn chơi một chút nha vừa lúc cũng cho trò chơi này nâng nâng ý kiến t r â n mạch xem xét cô em gái này mặc thật là kình bạo à hở eo l ộ chân gương mặt này cùng dáng người đều không lời nói vừa rồi giống như vậy đi theo cái khắc các mội t ử cùng một chỗ khiêu vũ tới lại xem xét một bài có danh tự cá thu đao nhân viên công tác có chút bất đắc dĩ cái kia được thôi vậy ta an bài cho ngài một cái trần mạch vội vàng k h o á t tay không cần không cần ta chính là cùng các ngươi mở chơi cười sinh động sinh động bầu không khí kỳ thật trần mạch lúc đầu vậy không có ý định đi trải nghiệm cái gì vờ giờ trò chơi hắn lại đây cũng chỉ là mở chơi cười đùa dỡn một chút đế chiều h ô n ngu bên này nhân viên công tác cá thu đ a o trên dưới quét đo trần mạch hai mắt nói thật trần mạch tiên sinh ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn trẻ tội a trần mạch nói ra c ả m ơn m ộ i tử ta nhìn ngươi vừa rồi khiêu vũ nhảy không sai nếu không tới công ty của chúng ta à. đế triều hâu ngu nhân viên công tác đơn giản thổ huyết làm sao lại đi công ty của các ngươi có xấu hổ hay không à? cái này còn nhiều người như vậy nhìn xem đâu công nhiên đảo người à. cá thu đ a u cười ta tiền lương nhưng c a o à, trần mạch tiên sinh ngươi chưa chắc cấp nổi có đúng không trần mạch suy nghĩ một chút cái kia q u ấ y d ậ y cá thu đ a u phốc một cười, n g ư ơ i còn thật có ý tứ cũng không hỏi một chút cao bao nhiêu coi như xong xem ra cái này mời vậy không có gì thành ý đến lưu cái phương thức liên lạc đi quay đầu ta nếu là thật muốn đi ăn mắng khác lại nói cho ngươi trần mạch nghĩ nghĩ đi hai người cứ như vậy ngay trước nhân viên công tác mặt lấy điện thoại di động ra lẫn nhau trao đổi cái phương thức liên lạc nhân viên công tác đơn giản bó tay rồi chuyện này là sao a hai người này ra mặt này nhưng có thể liều một trận coi ta không tồn tại a đi hẹn gặp lại a Trần m ạ c h l ê n t i ế n g chào, trở lại một ì n gian hàng đi. Các bạn n h đi. i vào Các l r a n g web t r o n g phần m ô tả bảy mươi sáu lễ trao giải dương sẽ kéo dài ba ngày trong ba ngày này cho cơ bản giống nhau ngày đầu tiên thời điểm đế triều h ấ u ngu nhân viên công tác còn cùng trần mạch đánh đến nước sôi lửa bỏng đến phía sau liền điệu x ỉ u chủ yếu là vào giờ trò chơi đều ném ra kết quả bị trần mạch a nipop u cho đoạt danh tiếng quá đau đớn sĩ khí t r i ể n hội ngược lại là làm được rất thành công mọi người nhiệt tình vậy rất cao đều về bắc kinh còn có thật nhiều người tại lưu luyến không rời trải nghiệm trong tiệm tiền côn vẫn chưa thỏa mãn nói t r i ể n hội thật là dễ nhìn a lần sau chính chúng ta lại xử lý gian hàng là lúc nào a tô cẩn du nói ra còn muốn lấy lần sau đâu đoán chừng làm sao cũng phải nửa năm sau đi năm trước hẳn là không có loại này t r i ể n hội tiền côn có chút t i ế c hận không có chơi chắn a m á n h liệt đề nghị về sau nhiều một ít dạng này hoạt động chính hoàng hy nói ra nói trở lại lần này triển hội nóng nhất trò chơi lại là a nui puộc thật là đùa chết ta rồi cái kia chút đại du h í thương đoán chừng đều mậu bức cái này cái quỷ gì a đúng vậy a tô cẩn du cũng cười thật nhiều trò chơi thương phí lớn như vậy kình thanh không có thượng tuyến vờ giờ trò chơi đều mang ra kết quả các người chơi tại xếp hàng thời điểm từng cái đều đang chơi a nui puộc cười chết ta rồi cái này mấy ngày theo triển hội bế mạc rất nhiều trò chơi truyền thông vậy đều gửi bản thảo đi để những trò chơi này truyền thông vậy giảm lớn mắt kính là triển hội bên trên nóng nhất cũng không phải là cái gì vờ giờ trò chơi ngược lại là một cái vô cùng đơn giản bà tiêu trò chơi cái này cũng đã trở thành gần đây an dưa quần chúng nhiệt nghị một trong những đề tài lập tức anipop tại lôi đ ỉ n h trò chơi bình đại cùng chính thức ứng dụng cửa hàng đồng bộ thượng tuyến trò chơi này vừa lên mạng nhiệt độ liền bắt đầu điên cuồng tăng vọt ngày đầu lần đao loát liền đạt đến 4 6 0 t r ă ngàn cơ h ộ i là lấy nghiền ép chi thế đánh cho cùng thời kỳ hưu nhàn trò chơi răng rơi đ ấ y đất số liệu này đã là phi thường khủng bố nhưng vậy tại trần mạch trong dự liệu phải biết ở kiếp trước a n i p o thượng tuyến mười lăm thiên lần đao loạt liền đạt đến ba triệu năm trăm ngàn ngày sinh động người sử dụng một triệu năm trăm ngàn mà tại thế giới song song bên trong trần mạch lôi đỉnh trò chơi bình đại ở trong nước đã coi như là tương đối có sức ảnh hưởng trò chơi con đường thứ nhất lại thêm trần mạch tự thân lực hiệu triệu trò chơi này bản thân cường đại khuyết tàn tính lấy được cái thành tích này là hợp tình lý người chơi cùng trò chơi các truyền thông cũng chỉ có thể nhao nhao cảm thán trần mạch người này là thật tà môn liền ngay cả ba tiêu trò chơi đều có thể chơi ra hoa tới từ ma đô sau khi trở về chiêu nhân sự tình vậy định đến không sai biệt lắm tất cả mọi người tuyển đều là từ trần mạch cuối cùng đánh nhịp nơi này đầu có bốn năm cái không có qua trung thẩm bất quá đại bộ phận điểm đều còn có thể những người này phổ biến đều là chuyên nghiệp năng lực tương đối mạnh riêng phần mình phụ trách nội dung công việc vô cùng rõ ràng chủ yếu vẫn là hỗ trợ gánh vác làm việc cụ thể trò chơi quy hoạch vẫn là từ trần mạch tới toàn quyền quyết định sau đó ba cái trợ thủ phân biệt phụ trách khác biệt nội dung những người khác tới chấp hành bất quá những người này các loại năm sau mới hội thống nhất nhập trước cho nên năm trước trong khoảng thời gian này liền tương đối thanh nhàn trần mạch để tô cẩn du ba người bọn hắn tự mình làm chút trò chơi nhỏ luyện tay một chút nếu như làm tốt lời nói liền treo ở lôi đỉnh trò chơi trên bình đài mở rộng một cái về phần hắn mình thì là đang suy nghĩ năm sau trò chơi phải làm gì cùng hàng năm trò chơi lễ trao giải sự t ì n h từ ma đô sau khi trở về không bao lâu trần mạch liền nhận được du ủy hội thông tri để hắn tham gia hàng năm trò chơi lễ trao giải điển lễ bên trên hội chính thức trao tặng hắn vinh dự ủy viên cái này danh hiệu liên quan tới cái này lễ trao giải trần mạch vậy đại khái tra dưới hàng năm trò chơi lễ trao giải cái ó có chút cùng loại với kiếp trước trò chơi để vệ lộ tờ đại hội, nhưng h trò tờ trô loại lộ lại đại với kiếp vệ k để này lễ trao giải chỉ có trong nước trò chơi trong nước nhà thiết kế mới hội tham dự bình chọn tương đương với chính thức đối ưu tú nhà thiết kế ưu tú trò chơi một loại tán thành cùng cổ vũ ngoại trừ tại lễ trao giải bên trên tuyên bố năm nay đặt vào du ủy hội vinh dự ủy viên danh sách nhân viên bên ngoài lễ trao giải v ậ y hội ban phát rất nhiều giải thưởng trừ cái đó ra còn có một số thiết kế tư tưởng giao lưu dạy học tọa đàm các loại hoạt động giải thưởng phương diện nhiều năm độ tốt nhất trò chơi tốt nhất sáng ý tốt nhất người mới nhà thiết kế tốt nhất vờ dc điện thoại trò chơi tốt nhất nội dung cốt truyện các loại rất nhiều giải thưởng nhất là hàng năm tốt nhất trò chơi có thể nói là trong nước nhà thiết kế nhóm đều phi thường trọng thị một hạng vinh dự phàm là có thể cầm tới cái này giải thưởng trên cơ bản đều sẽ trở thành phi thường có sức ảnh hưởng trò chơi nhà thiết kế dù sao cái này tương đương với chính thức chứng nhận nước ngoài khó mà nói nhưng ở trong nước hàm kim lượng vẫn còn rất cao kỳ thật đối với có phải hay không thưởng chuyện này trần mạch cũng không phải đặc biệt coi trọng bởi vì cho tới bây giờ mặc dù hắn tại trò chơi vòng dạy v ò hơn hai năm cũng làm ra không ít tinh phẩm trò chơi nhưng cho tới bây giờ hắn còn không có chân chính tiến vào cỡ lớn mọc cùng vờ giờ trò chơi lĩnh vực l i ê n lấy thế giới song song trò chơi ngành nghề mà nói cuối cùng cái kia chút thường lớn kinh điển tác phẩm vẫn là đều tập trung ở vờ g i ớ i lĩnh vực giống tc bưng lên một chút đặc thù trò chơi loại hình ngược lại là vậy có khả năng đoạt giải nhưng cuối cùng vẫn là số ít về phần trò chơi cầm tay trên cơ bản là tuyệt đối không thể có thể thu được hàng năm tốt nhất trò chơi loại này giải thưởng cho nên đối với trần mạch tới nói hắn còn có rất lớn không gian phát triển lần này lễ trao giải giống tốt nhất người mới nhà thiết kế tốt nhất trò chơi cầm tay loại này giải thưởng còn có hy vọng đi tranh một cái cái khác thưởng lớn trên cơ bản không cần suy nghĩ đương nhiên làm một cái người mới nhà thiết kế tới nói hắn có thể tại trong thời gian hai năm làm đến loại trình độ này đã là để vô số nhà thiết kế ghen ghét đến hai mắt buộc lên hồng quang lễ trao giải cùng ngày khí trời tốt cái này lễ trao giải là du ủy hội tổ chức tại trò chơi vòng địa vị rất cao nhưng bình thường không làm cái gì trực tiếp dù sao đây không phải ngành giải trí các người chơi vậy có rất ít người đi quan tâm cái này chút giải thưởng nhiều lắm thì các loại sau đó trò chơi truyền thông thanh từng cái giải thưởng đều cho tuân ra tới cá biệt người chơi mới lại nhìn một cái cho nên cái này lễ trao giải mặc dù trọng yếu nhưng nhiệt độ không có cao như vậy hội trường tại đế đô trung tâm văn hóa trần mạch đến đúng giờ hội trường có nhân viên công tác phụ trách tiếp đãi hoạt động lần này mặc dù gọi hàng năm trò chơi lễ trao giải nhưng trên thực tế không chỉ có riêng là trao giải dựa theo quá trình hoạt động lần này sẽ kéo dài hai ngày ban ngày thì các loại triển lãm quan hệ hữu nghị thiết kế mạch suy nghĩ giao lưu dạy học tọa đàm các loại hoạt động đến ngày hôm sau ban đêm mới là chính thức lễ trao giải đối với rất nhiều nhà thiết kế tới nói lễ trao giải cố nhiên trọng yếu nhưng cái này chút quan hệ hữu nghị cùng giao lưu hoạt động cũng là át không thể thiếu chủ sự phương hội mời một ít nổi danh trò chơi nhà thiết kế tổ chức tọa đàm tất cả cái khác nhà thiết kế đều có thể tự do tham gia h ọ chương tập một cái tiên tiến trò cái c ơ i thiết kế n một trăm bảy mươi bảy t ò a đàm trần mạch vừa mới tiến hội trường chỉ nghe thấy có người đang gọi hắn xem xét khâu hàng dương người cũng tới nữa trần mạch đi lên chào hỏi hắn khâu hàng dương gật gật đầu đúng vậy à ta vốn còn muốn nói với ngươi một tiếng tới kết quả vừa lúc đụng phải trước hai ngày tin tức ta vậy nhìn ngươi thật là đủ có thể làm trò chơi nhỏ đều có thể náo ra đại tin tức tới trần mạch vui lên cái nào tính là gì đại tin tức ta liền là triển hội ưỡn lên nhàm chán cho mọi người làm trò chơi nhỏ vui a vui a vừa lúc ta lần đầu t i ê n tới cái này lễ trao giải ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu thôi khâu hàng dương gật gật đầu vậy khẳng định ngươi đi theo ta a hai người vừa đi một bên nói chuyện phiếm trần mạch hỏi nghe nói ngươi mới trò chơi bán không sai hiện tại cũng là cấp a khâu h ằ n g dương gật gật đầu là nhưng là ta cái này cấp b đến cấp a nhưng là dùng bốn năm năm nào giống ngươi trực tiếp một năm liền nhảy đi lên a ngươi xem một chút ngươi một năm này cùng như điên cuồng làm bao nhiêu trò chơi a ủ ổ c ờ giáp võ lâm quần hiệp truyện âm dương sư a nippop một năm bốn trò chơi toàn bộ trong nước trò chơi vòng cũng là không có người nào trần mạch vội vàng nói đến ủ ổ c ờ giáp muốn đi năm một không tháng liền bắt đầu làm làm non nửa năm ngươi khác trực tiếp cho về đến năm nay trong trò chơi đầu với lại cái này bên trong cũng liền ô cờ r ạ c hơi đem ra được một điểm cái khác đều là tiểu chế tác khâu hàng dương vui vẻ vậy ngươi cái này cũng rất nhanh chủ yếu là ngươi những trò chơi này tiếng vọng đều rất tốt à. hai người một bên trò chuyện một bên hướng hội trận bên trong đi khâu hàng dương vừa đi vừa giới thiệu hôm nay cùng ngày mai ban ngày chủ yếu là một chút giao lưu sẽ cùng tọa đàm đại bộ phận điểm tọa đàm đều là du ủy hội bên kia sớm an bài tốt trần m á c h hỏi ngươi có tọa đàm sao khâu h ằ n g dương lắc đầu ta ta tư lịch còn kém xa lắm có thể ở cái địa phương này bắt đầu bài giảng tòa trên cơ bản đều là cấp S nhà thiết kế đều phải có như vậy một hai khoản g tương đối điển hình vờ giờ trò chơi mới được đương nhiên một chút điển hình trò chơi cũng có thể bắt đầu bài giảng tòa kỳ thật lấy ngươi năm nay nơi tay du lĩnh vực lấy được thành tích tới nói hoàn toàn là có tư cách xử lý cái tiểu tòa đàm bất quá ta đoán c h ứ n g đi dù sao ngươi bây giờ còn chưa có chính thức được trao tặng vinh dự ủy viên với lại du ủy hội bên kia đối ngươi không hiểu rõ cho nên không có an bài trần mạch nói ra kỳ thật ta cũng không lớn muốn giảng khâu h ằ n g dương cười cười kỳ thật nhiều giảng một chút vẫn là có chỗ tốt dù sao làm thiết kế một người nao động có hạn thường xuyên cùng người khác giao lưu mới có thể nhiều cọ sát ra hỏa h ò a tới ngươi muốn nghe cái nào tòa đàm trần mạch nhìn một chút nơi này tọa đàm vẫn rất nhiều hôm nay ban ngày hết thể có mười mấy trận tọa đàm bình quân hai giờ một trận cùng một thời gian đều có hai ba trận tọa đàm đến chọn mình muốn nghe nếu như không muốn nghe tọa đàm lời nói cũng có thể đi giao lưu hội giao lưu hội đều là tự phát tổ chức tự phát tham gia nói như vậy trò chơi loại hình tương đối gần nhà thiết kế nhóm mới hội tham gia cùng một trận giao lưu hội trần mạch suy nghĩ một chút vẫn là đi nghe giảng ngồi đi trần mạch mới không muốn đi giao lưu sẽ cùng cái khác nhà thiết kế tranh luận mặt đỏ tới mang h a i vẫn là nghe giảng tòa b ấ t lo hiện tại tức sẽ tiến hành t ò a đàm có ba trận theo thứ tự là tia sáng cùng bố cảnh tại trò chơi quan tạc bên trong vận dụng h ư u nhàn trò chơi thiết kế lý niệm cùng kinh nghiệm chia sẻ như thế nào chế tạo cao phẩm chất vờ giờ xạ kích trò chơi khâu h ằ n g dương nói ra nếu không đi nghe một chút h ư u nhàn trò chơi trần mạch im lặng h ư u nhàn trò chơi có cái gì e m hay người muốn nghe ta kể cho người a khâu h ằ n g dương cười cười cũng thế để ngươi nghe người khác giảng hưu nhàn trò chơi là có chút ủy khuất n g ư ờ i dù sao ngươi đều là có thể chiếm lấy hưu nhàn trò chơi bảng trần mạch suy nghĩ một chút nếu không đi nghe một chút vờ dịch giờ xạ kích trò chơi a khâu h ằ n g dương gật gật đầu đi mặc dù chúng ta bây giờ không làm được vờ dịch giờ trò chơi về sau luôn luôn muốn làm sớm nghe một chút vậy có chỗ tốt tới nghe tọa đàm người vẫn là thật nhiều với lại đều là cấp b trở lên nhà thiết kế tất cả mọi người ăn mặc đều rất chính thức từng cái ngồi nghiêm chỉnh hàng phía trước vị trí đều đã bị chiếm được không sai biệt lắm c h â n mạch cùng khâu hàng dương hai người chỉ có thể ở xếp sau tìm một chỗ ngồi xuống chủ giảng người là thiện ý h ấ ngu một cái cấp s nhà thiết kế nhiễm trúc hán chấu nghiên cứu phát minh liệt hỏa đột kích xem như trong nước tốt nhất vờ giờ xạ kích trò chơi thứ nhất ở trong nước trò chơi vòng địa vị vậy rất cao phi thường may mắn có thể tại cái này trường hợp đặc thù Cùng mọi người cùng nhau chia người nhau mọi tại thiết liệt hòa ta sẻ kế, đầu ộ một hội. t chút tâm đắc thể hội. Liên quan tới FGS trò chơi, trước mắt chúng ta thiết Tây, kích, kế lúc đắc chơi, chúng lạc cho hơi hậu hơn phương Liên lý là l niệm nên quan VZBNG vẫn FGS n này lần kinh nghiệm chia sẻ, hy vọng có thể cho mọi người giận đàm là hy tọa thể một thể một chút rát. mọi chia đ chỉ có coi có cho ầ sẻ, tiên nhất định phải nói rõ là fts trò chơi luôn luôn là cánh cửa tương đối tương đối cao một loại trò chơi loại hình mà vờ giờ bưng fts trò chơi càng là như vậy bởi vì tại giả lập trong thế giới hiện thực chúng ta nhất định phải mô phỏng ra chân thực bắn nhau hoàn cảnh một khi loại này không khí kiến tạo không được há người chơi liền sẽ cảm thấy không chân thực không kích thích vậy chúng ta trò chơi cùng nước ngoài fts trò chơi so sánh liền không có sức cạnh tranh lần này tòa đàm ta vẫn là hy vọng từ hoàn cảnh xuống ống cách chơi cái này ba cái phương diện đến cho mọi người giảng thuật một cái như thế nào nghiên cứu phát minh một cái tinh phẩm vờ giờ trò chơi đầu tiên hoàn cảnh phương diện chúng ta nhất định phải lựa chọn một cái tương đối thích hợp địa điểm c ù n g cố sự bối cảnh bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng cả cái trò chơi nhạc dạo vậy sẽ ảnh hưởng các người chơi trực quan cảm thụ nhiễm trúc giảng được tương đối thẳng trắng với lại ngôn từ trôi chảy phi thường nhạt lộ ra dễ hiểu bất quá trần mạch cũng có thể nghe được hắn khẳng định không hội thanh thiết kế nội dung bên trong tinh túy nhất trọng yếu nhất bộ phân cho nói ra giảng nội dung đều là hơi tầng sâu một chút nhưng lại chẳng phải hạch tâm nội dung dạng này tới nghe tọa đàm nhà thiết kế nhóm khẳng định đều có thể bao nhiêu học được ít đồ nhưng lại không hội t h à n h mấu chốt nhất bộ phân cho học l é n đi phản lại đây đối nhiễm trúc mình sinh ra uy hiếp tọa đàm kéo dài gần hai giờ nhiễm trúc dương dương sái sái giảng rất nhiều cuối cùng cũng trả lời mấy vấn đề diễn thuyết kết thúc toàn trường đáp lại nhiệt liệt tiếng vô tay khâu hàng dương một bên vỗ tay một bên hỏi trần mạch thế nào có thu hoạch sao trần mạch nói ra tạm được dù sao cũng so đi nghe hưu nhàn trò chơi tọa đàm có chút dùng khâu hàng dương cười cười không sai biệt lắm nhanh đến cơm t r ư a thời gian trước đi ăn cơm đi hội trận bên trong an bài tiệc đứng tất cả nhà thiết kế đều có thể tùy ý dùng cơm trần mạch cùng khâu hàng dương riêng phần mình lấy một chút ăn tìm cái gần cửa sổ c h â u ngồi ngồi xuống kết quả vừa ngồi xuống trần mạch liền nghe được có người đang gọi hắn t r â n mạch trần mạch ngẩng đầu nhìn lên sửng sốt đây không phải thu đao ngư sao lần trước còn tại ma do du hi triển hội bên trên gặp qua làm sao tại cái này lễ trao giải bên trên lại đụng phải thu đ a o ngư vậy không k h á c h khí trực tiếp liền bưng đĩa tại hai người bên cạnh ngồi xuống trần mạch có chút buồn b ự c hoạt động này không phải nhà thiết kế mới có thể tới sao thu đ a o ngư gật gật đầu đúng vậy a trần mạch vậy là ngươi làm sao tiến đến cái này lễ trao giải hẳn là không an bài ca múa diễn xuất a thu đ a o ngư phốc một g ư ờ i không có khâu hàng dương nhìn một chút trần mạch lại nhìn một chút thu đ a o ngư trần mạch a chỉ sợ ngươi có phải hay không sai lầm sự tình gì nàng là nhà thiết kế a với lại so hai ta đều lợi hại t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám tọa đàm hủy bỏ trần mạch s ứ n g sở nàng nhà thiết kế thu đao ngư vểnh lên chân bắt chéo làm sao ta không thể là nhà thiết kế trần mạch nói ra ngươi không phải đế triều h ô u ngu múa dẫn đầu sao thu đao ngư gật gật đầu đúng a múa dẫn đầu kiêm trò chơi nhà thiết kế trần mạch kém chút một ngụm máu phun ra cái quỷ gì a ta l ầ người đầu n h h e nói n thế Thu một pháp. cái kiêm pháp. Thu đao ngư ư trò thiết chơi nhà không ế biết lại vừa vẫn k i cái quái Ngươi ê u vũ, có cái gì kỳ k sao. h phải cũng còn hội sáng tác bài hát t r ầ n mạch nháy hai lần con mắt nói hay lắm có đạo lý ta lại không phản b ắ t được khâu h ằ n g dương cười cười ta nói thu giang n g ư ơ i liền đừng tại đây đùa n g ư ơ i nói n g ư ơ i một cái đ ế chiều hầu ngu cấp ét nhà thiết kế không đi cùng đ ế chiều hầu ngu người một khối ăn cơm cùng chúng ta cái này xem n á o nhiệt gì à chân mạch lại mở bức trần h Thu danh Thu Thu nghệ danh. u đầu, Giang. Ngư gật gật、đầu. đúng, bản danh thu Giang, thu đao Ngư Đao Đao ta bản t là mạch cũng bất đương ắ c dĩ, mẹ nó, n g i ó i sớm n ư ơ i c h í nhiên là Thu g a n không được triển g chắc được hí hội du b trên Trần viên kêu nhân ngươi nói gì nghe nấy đâu. Trần mạch đương nhiên Mạch đâu. đối gì biết thu giang đế triều hấu ngu cấp ét nhà thiết kế n g u y ệ t thần chi dụ chính là nàng làm trên cơ bản là cùng ngự kiếm truyền thuyết là cùng một cấp bậc cỡ lớn trò chơi có thể nói tại toàn bộ đế triều hấu ngu bên trong thu giang địa vị cũng là số một số hai nghe nói ngay cả tổng giám đốc lâm t r i ề u húc cũng dám hận manh nhân nhưng là thu giang ảnh chụp rất ít trần mạch vậy không có chuyên môn đi thăm dò qua lại nói triển hội bên trên thu giang treo ngực bài liền là thu lao ngư trần mạch sao có thể nghĩ đến đây là nàng nghệ danh a thu giang nhìn xem khâu hàng dương xâm một khối hoa quả thả ở trong miệng đây là lễ trao giải cũng không phải nói cùng một công ty nhất định phải một khối ta liền muốn cùng hai người các ngươi không được sao khâu hàng dương Chân mạch. thu giang còn nói thêm vẫn là nói các ngươi sợ bị ta trộm lấy vật gì thương nghiệp cơ mật liền các ngươi hai cái cấp b tiểu c ặ n bã muốn lo lắng cũng là ta nên lo lắng a khâu h ằ n g dương khỏe miệng có chút có rúm hai chúng ta hiện tại đều là cấp a a cấp a a thu giang lộ ra một cái ý vị thâm trường hơi cười chúc mừng chúc mừng khâu h ằ n g dương hoàn toàn không có cảm giác được ngươi tại chúc mừng thu giang buông buông tay chủ yếu là đế triều h ẫ ngu đám người kia đều quá nhàm chán đều là một đám đầu là một gỗ, nói với ba ọ họ n nhiều cảm giác mình trí thông minh sẽ bị kéo thấp. Trần mạch suy nghĩ ngươi nguyện ý đi theo liền theo đi, nếu không còn thấp. Mạch chút, thôi, theo theo giác đi đi, suy cảm được một trí r sẽ bị kéo lộ ý cho c h ú người ta trột dạ giống n h Ba n g ư vừa ăn cơm một bên trò chuyện thu giang thuộc về loại kia nghe nhiều nói ít loại hình ngẫu nhiên nói hai câu sinh động sinh động bầu không khí với lại trần mạch có thể cảm giác được nàng nhưng cùng cái kia chút phổ thông cấp b nhà thiết kế nhóm không đồng nhất dạng trí thông minh cao đ ầ u bất quá trần mạch cũng không trở thành bởi vì cái này chỉ lo lắng cái gì không phải liền là cái cấp S nhà thiết kế à các loại chừng hai năm nữa ta cũng là cấp S nhà thiết kế rất nhanh ba người cơm nước xong xuôi uống một chút cà phê buổi chiều hoạt động tiếp tục thu giang nói ra vừa lúc ta có cái tọa đàm các ngươi vậy tới nghe một chút trần mạch gật gật đầu được a kỳ thật trần mạch vậy không chọn dù sao cái này chút tọa đàm với hắn mà nói ý nghĩa đều không phải là rất lớn tùy tiện nghe một chút liền xong việc thu giang t ỏ a đàm đề mục là như thế nào tại cỡ lớn trong trò chơi vận dụng tốt huyền huyễn i t d chủ yếu vẫn là giới thiệu n g u y ệ t thần chi dụ tại nghiên cứu phát minh quá trình bên trong một chút tâm đắc tới nghe t ỏ a đàm rất nhiều người tất cả chỗ ngồi toàn bộ bạo mãn thậm chí ngay cả lối đi nhỏ đều có người đứng đấy nghe cũng may thu giang cho trần mạch cùng khâu hàng dương an bài hàng thứ nhất chỗ ngồi bởi vì huyền huyễn ivd trước mắt ở trong nước xem như cái lôi cuốn đề tài mơ hồ có siêu việt tiên hiệp đề tài xu thế huyền huyễn để tài độ tự do cao hơn trong nước tự sản xuất huyền huyễn imt năng lực vậy tương đối mạnh giống nguyệt thần chi dụ cùng chả ma kiếp liền tất cả đều là căn cứ trong nước lôi cuốn huyền huyễn tiểu thuyết cải biên trò chơi thu giang rất bình tĩnh giảng được vậy rất thấu triệt toàn bộ hành trình thu phóng tự nhiên thời gian thẻ đến cực độ chuẩn xác một phút đồng hồ không nhiều một phút đồng hồ không ít tọa đàm mở xong toàn trường đáp lại nhiệt liệt tiếng vỗ tay lợi hại không hổ là đại lạo a cấp s nhà thiết kế nhìn vấn đề góc độ cùng chúng ta đều hoàn toàn không đồng nhất dạng đúng vậy à mặc dù tốt nhiều đồ vật đều nghe không hiểu nhưng vẫn là cảm giác lấy được trô ích không nhỏ à trở về được thật tốt tiêu hóa một chút người xem một chút người ta cũng liền mới hai mươi tám tuổi vẫn là cái m ộ i tử đã là trong nước đỉnh tiêm nhà thiết kế này làm sao nói người so với người làm người ta tức chết ta thu giang giống như nghe thấy được hướng cái hướng kia trừng mắt liếc sau đó thở phì phò ngồi tại trần mạch bên cạnh trên ghế ngồi khâu hàng dương phốc một cười ghé vào trần mạch bên cạnh thấp giọng nói ra nàng nhưng đặc biệt không thích người khác sách nàng tội tác ngươi lo lắng a dạng này a trần mạch quay đầu nói với thu giang khác sinh khí dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy hoàn toàn nhìn không r a n ă m nay hai mươi tám thu giang đơn giản kinh ngạc cả người trong gió lộn xộn ngoa t ạ o có như thế an ủi người sao tọa đàm đã kết thúc phần lớn người nhưng không có rút lui cũng còn tại vị trí cũ ngồi riêng phần mình trò chuyện thiên nói chuyện trần mạch có chút buồn b ự c bọn họ làm sao đều không đi khâu h ằ n g dương nhìn một chút t ò a đàm an bài à, tiếp xuống lại có một trận t ò a đàm danh tự là thẻ bài trò chơi cầm tay lợi nhuận hình thức phân tích những người này cũng đều là lưu lại tiếp tục nghe trận tiếp theo t ò a đàm À, trần mạch nhìn một chút xác thực trận tiếp theo t ò a đàm là thẻ bài trò chơi cầm tay lợi nhuận hình thức phân tích chủ giảng người là đế triều h ô ngu khâu bân cũng chính là chẳng ma kiếp hai nhà thiết kế trần mạch vui vẻ cái này tốt cái này ta nhưng phải nghe một chút mặc dù trần mạch mình đối với thẻ bài trò chơi cầm tay lợi nhuận hình thức có thể nói rõ như lòng bàn tay nhưng đối với cái thế giới này nhà thiết kế nhóm làm sao phân tích thẻ bài trò chơi cầm tay hắn là thật không rõ ràng chỉ có thể đoán cái đại khái vừa lúc cho mượn cái này cơ hội hắn vậy học tập một chút cái thế giới này đối với thẻ bài trò chơi cầm tay cái nhìn nói không chừng còn có thể nhiều cái góc độ bên này không còn chỗ ngồi thật nhiều khán giả đều đang đợi lấy tọa đàm bắt đầu bên ngoài hai cái nhân viên công tác nhưng đang tại sốt ruột cái gì cái này tọa đàm đã hủy bỏ vì cái gì hủy bỏ c h ẳ n g hôm trước không phải liền đã thông chi qua à khâu bân bởi vì cá nhân nguyên nhân không thể đến trận lần này lễ trao giải cho nên tọa đàm hủy bỏ vậy không ai nói cho ta biết ta được rồi cũng không phải cái đại sự gì hiện tại đi hội trưởng cùng nhà thiết kế nhóm nói một tiếng để bọn họ đi nghe đừng nói ngồi đi cái kia đi ta đi nói đi Trần m ạ chương chờ cửa đâu, đi vào cửa một trăm bảy mươi chín trần mạch bắt đầu bài giảng nhân viên công tác vừa nói xong trong hội trường trong nháy mắt vỡ tổ a khâu bân không tới vì sao không tới nghe nói là cá nhân nguyên nhân c h ẳ n g ta còn liền muốn nghe cái này tọa đàm a sao có thể không tới chủ sự phương vậy thật đùa đã sớm định ra giải quyết hiện tại mới nhớ tới thông chi được rồi được rồi ta nhìn sắt vách còn có giảng vờ giờ trò chơi chúng ta đi xem một chút ta ai lúc đầu nhìn năm nay thẻ bài trò chơi cầm tay như thế kiếm tiền ta còn muốn học tập một chút mình cũng làm cái thẻ bài trò chơi cầm tay đâu đáng tiếc thật nhiều người đều nhao nhao đứng lên tới chuẩn bị đi kết quả đúng lúc này thu giang đi vào trên đài tiếp lời ống khâu bân không có tới nhưng là trần mạch tại cái này à các ngươi mau nói hai câu e m hai để hắn cho các ngươi nói một chút không phải so khâu bân giảng được tốt hơn thật nhiều người lúc đầu đều muốn đi kết quả nghe xong thu giang lời này đều không đi trần mạch âm dương sư nhà thiết kế trần mạch hắn cũng tới ta sát trần mạch âm dương sư thế nhưng là thanh khâu bân chẳng ma kiếp hai treo ngược lên đánh à, nếu là hắn chịu giảng vậy khẳng định so khâu bân giảng còn tốt à? đúng à, ta gọi mở tờ liền là trần mạch làm nói lên thẻ bài trò chơi cầm tay đó mới là thủy tổ à. trần mạch ở chỗ nào cái nào là trần mạch ta không đi trần mạch đâu ủng hộ trần mạch đi lên giảng thu giang dương dương đắc ý từ trên giảng đài xuống tới một thanh cho trần mạch từ trên châu ngồi kéo dậy đi thôi trần mạch đều không còn gì để nói cái này cái nào cùng cái nào à, nói xong ta là tới nghe giảng tòa đâu làm sao chỉ chấp mắt liền bán đứng ta a không phải liền là vừa rồi nhấn mạnh một cái n g ư ơ i tuổi ta c à, về phần như thế mang thủ à, a cần thiết hay không nhưng là trần mạch cái này vừa đứng lên đến dưới đây khán giả trong nháy mắt kích động từng cái đều đặc biệt nhiệt tình điên cuồng vô tay thật là trần mạch ngoa tảo nhanh vô tay ta muốn nghe a nhanh để hắn đi lên giảng trần mạch có chút im lặng hắn lúc đầu không có ý định lên đài nhưng là cái này chút khán giả đều nhiệt tình như vậy lên đài nói có l ỗ i với ta giảng không được vậy thì có điểm không có ý nghĩa lại nói nói một chút kỳ thật vậy không có gì người khác sợ bị chép trần mạch cũng không sợ trần mạch có chút bất đắc dĩ leo lên bục giảng nhìn một chút phía dưới đen nghịt người xem nói ra đi đã mọi người đều muốn nghe vậy ta liền nói một chút ta lại là một trận nhiệt liệt tiếng vô tay dưới đây thật nhiều người đều đang nghị luận đây chính là trần mạch thật mẹ nó tuổi trẻ a đơn giản hắn giống như mới hai bốn hai năm tuổi a tốt nghiệp đại học nhập hành lúc này mới nhập hành hơn hai năm thời gian người ta số tuổi này liền lăn lộn thành cấp a nhà thiết kế ta sát thật là không thể so sánh a với lại hắn trò chơi hiện tại một tháng thuần thu nhập liền có hơn hai trăm triệu hơn hai trăm triệu đó là tháng trước số liệu tháng này đoán chừng vẫn phải chứng đâu liền âm dương sư hiện tại cái này tình thế làm sao cũng phải lại bá bảng tầm năm ba tháng a mẹ cái này mẹ nó chính là thiên tài doài ngữ bức hôm nay lần này thế nhưng là tới ta được thật tốt nghe một chút lúc đầu muốn đi người đều không đi từng cái toàn tất cả ngồi xuống chờ lấy trần mạch bắt đầu bài giảng kỳ thật tọa đàm là đã sớm an bài tốt năm nay thẻ bài trò chơi cầm tay biểu hiện rất xuất sắc cho nên du h ủy hội liền cân nhắc a n bài một cái liên quan tới thẻ bài trò chơi cầm tay diễn thuyết chọn tới chọn lui chọn đến khâu bân nơi đó dù sao chả ma kiếp tại năm nay ba chiếm trò chơi cầm tay bán chạy bảng hạng nhất vị trí thật lâu luận người chơi số luận nhiệt độ luận thu nhập khâu bân đều có tư cách tới xử lý cái này t ò a đàm kết quả ai đều không nghĩ tới là một mực tại t c bưng l a n lộn được thật tốt trần mạch đột nhiên liền rết trở lại tới một cái âm dương sư quét ngang toàn bộ trò chơi cầm tay bán chạy bảng thanh cái khác thẻ bài trò chơi cầm tay đều đánh cho giang rơi đ ầ y đất nhưng là lần này lễ trao giải t ò a đàm nội dung đều đã sắp xếp xong xuôi khâu bân vậy đã đưa ra diễn thuyết bản thảo lại nói trần mạch dù sao cũng là cái người mới chủ sự phương cân nhắc đến khâu bân đều đã chuẩn bị lâu như vậy lập tức cho hắn rút lui không thích hợp cho nên nguyên lai t ỏ a đàm an bài liền không có biến nhưng là khâu bân không vui à chả ma kiếp hai đều bị âm dương sư dây thành như vậy hắn cái nào còn nguyện ý xử lý cái này t ỏ a đàm à đây không phải mất mặt sao tìm cái lý do không muốn tới chính thức bên này nhân viên công tác vậy tỏ ra là đã hiểu liền định đem cái này t ỏ a đàm cho rút lui kết quả câu thông bên trên xuất hiện chút vấn đề cái này mới có phía sau cái này chút trời x u i đất k hiến trần mạch nhìn đồng hồ không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu trên bàn máy tính kết nối lấy hình chiếu khâu bân diễn thuyết ở p ỉ n sớm liền đã đưa ra ngay tại màn hình máy tính bên trên trần mạch suy nghĩ một chút cũng không thể khô khan nói à vậy rất có thể kể kể liền chạy lệnh đã có có sắn ao ở p ỉ n vậy chỉ dùng một cái đi trần mạch mở ra khâu bân diễn thuyết ao ở p ỉ n đại biểu hiện trên màn ảnh ra ở p ỉ n tiêu đề thẻ bài trò chơi cầm tay lợi nhuận hình thức phân tích chủ g i ả n g người khâu bân trần mạch tại trên bàn phím gõ mấy lần tại chủ g i ả n g người khâu bân phía sau tăng thêm mấy chữ chủ g i ả n g người khâu bân vẽ rơi trần mạch trần mạch h á n giọng một cái nói ra rất vinh hạnh hôm nay có thể đứng ở chỗ này cùng mọi người chia sẻ một cái ta tại làm thẻ bài trò chơi cầm tay lúc một chút tâm đắc cùng thể hội khả năng giảng được tương đối tùy tính mọi người không cần để ý cũng không phải nói ta không muốn chiếu vào bản thảo giảng vấn đề là ta vậy không có bản thảo a có í trần người cười. t mạch tiếp tục nói vừa lúc ta liền theo lấy cái này ở vìn quy hoạch đại khái nói một chút đi kỳ thật thẻ bài trò chơi cầm tay nội hoạch là tương đối đơn giản tuyệt đại đa số nhà thiết kế chỉ phải nghiêm túc nghiên cứu đều là có thể hiểu rõ trên một điểm này khâu bân tiên sinh cùng ta hiểu hẳn là cũng không hội kém hơn quá nhiều trần mạch vừa nói một bên cho ở vìn lật giấy tờ thứ nhất là cái tổng cương liên quan tới thẻ bài trò chơi cầm tay lợi nhuận bí quyết cái đề tài này khâu bân chuẩn bị bốn giờ một cơ cấu người chơi đối với thẻ bài giá trị tán đồng hai phát huy trò chơi cầm tay ưu thế lợi dụng mảnh vỡ hóa thời gian ba nhẹ vốn nhanh chóng thay đổi thích ứng thị trường nhu cầu bốn ipt đi đầu mức độ lớn nhất lợi dụng đại áp t i lực ảnh hưởng trang kế tiếp liền là vây quanh tạo dựng người chơi đối với thẻ bài giá trị tán đồng điểm này kỹ càng trình bày tỉ như giải thích cái gì là thẻ bài giá trị người chơi như thế nào mới có thể tán đồng các loại trần mạch nói ra trước tiên nói điểm thứ nhất như thế nào tạo dựng thẻ bài giá trị kỳ thật cái gọi là thẻ bài giá trị liền là người chơi nguyên ý làm một chương giả lập thẻ bài xài bao nhiêu tiền trên một điểm này khác biệt người chơi trong lòng thẻ bài giá trị là khác biệt có chút người chơi nguyện ý hoa hàng ngàn hàng vạn đi quất một cái ss giờ vậy có người chơi ngay cả mười đồng tiền cũng không nguyện ý hoa khâu bân ở v u n chuẩn bị đến không sai trần mạch liền trực tiếp theo cái này mà nói mặc dù hắn giảng được những này là đại bộ phận điểm thẻ bài trò chơi cầm tay nhà thiết kế đều hiểu nội dung nhưng dù sao trần mạch lý giải càng sâu rất nhiều lúc đầu mơ hồ phương đều là một điểm liền rõ ràng để rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều bừng tỉnh đại ngộ là chuyện như vậy à? số này giá trị mô hình có ý tứ trước đó ta luôn cảm thấy giống như chỗ nào cách một tầng nguyên lai、like、là dạng này đúng à, trước đó đều là người mù sờ voi chỉ có thể bắt được một chút c ả n h cây nhỏ mạn trần mạch cái này một dạng ta mới làm rõ ràng nơi này đầu một ít môn đạo a thu giang cũng đang chăm chú nghe trong ánh mắt lộ ra một tiếng ngạc nhiên nàng là làm vờ giơ trò chơi đối với thẻ bài trò chơi cầm tay kỳ thật cũng không thèm để ý nhưng nghe trần mạch cái này một g i n g nàng cũng cảm thấy nơi này đầu môn đạo phi thường có ý tứ rất nhanh điểm thứ nhất kể xong trần mạch cho ở b ì n h lật ra cái trang đi vào điểm thứ hai phát huy trò chơi cầm tay ưu thế lợi dụng mảnh vỡ hóa thời gian trần mạch suy nghĩ một chút Tại chương á i tiêu này đ một trăm tám mươi muốn trao giải khán giả đều mở bước nói xong theo khâu bân ở b ì n h dằng đầu người mẹ nó ở phía trước tăng thêm bốn chữ ý tứ này hoàn toàn phản đến đây tốt ta trần mạch giải thích nói kỳ thật điểm này rất nhiều người đều lâm vào một cái lầm lẫn ta gọi mở tờ cách chơi xác thực làm được rất giải rác là cái mạo xương điểm lợi dụng mảnh vỡ thời gian trò chơi nhưng là âm dương sư đâu không hề nghi ngờ là một cái trọng độ trò chơi nhưng là cho dù là trọng độ trò chơi dù cho không phù hợp trò chơi cầm tay người sử dụng thói quen nó vậy vẫn như cũ thành công vì cái gì đây là từ trò chơi bản thân đặc tính quyết định đơn giản tới nói chỉ cần ngươi trò chơi có thể làm được âm dương sư tiêu chuẩn ngươi cũng có thể đem nó biến thành một cái trọng độ trò chơi với lại thu nhập còn sẽ tăng lên còn có điểm thứ ba nhẹ vốn s á c thực dễ dàng truyền hình chỉ khi nào gặp gỡ cao phẩm chất tác phẩm người trò chơi liền sẽ lập tức lộ ra không chịu nổi một k í c h đây cũng là vì cái gì trên thị trường tất cả thẻ bài đều bị âm dương sư hoành tạo nguyên nhân điểm thứ tư ipt rất trọng yếu nhưng kỳ thật bất tất câu n ệ tại mua thẻ bài trò chơi cầm tay cảnh giới tối cao là ta tức ipt cũng chính là tự sáng tạo apt mua apt là cái đầu cơ trục lợi phương thức nhưng mua được apt kỳ thật liền là một miếng ra có thể hay không dùng tốt chương này ra vẫn là muốn nhìn mình ngạnh thực lực từng chút từng chút em t h a y nói chân mạch vậy không nóng nảy dù sao thẻ bài trò chơi cầm tay lật qua lật lại chỉ có ngần ấy nội dung bụng hắn bên trong đồ vật tùy tiện lấy ra một điểm vậy đầy đủ trống lên một cái tọa đàm dưới đ â y khán giả càng nghe càng cảm giác đến kịch liệt nhưng cùng lúc vậy càng ngày càng ngậm ức hắn cái này sau ba điểm hoàn toàn thanh khâu bân ở bỉn cho sửa lại a thanh khâu bân tổng kết ra điểm mấu chốt toàn đều cho đẩy ngã đúng vậy a với lại hoàn toàn đều là hướng phía tướng phương hướng ngược nói a đến cùng cái nào đúng a ta làm sao nghe được đều có lý đâu đúng vậy a không được ta phải vớt vớt s ắ c thực a nếu là theo âm dương sư kinh nghiệm tới nói trần mạch giảng được không có tâm bệnh a liền là chuyện như vậy âm dương sư lật đổ thẻ bài trò chơi cầm tay quan niệm là không sai nhưng ta vẫn là không có quá nghe hiểu đến cùng là thế nào phá vỡ a ý tứ nói đúng là phẩm chất đến liền có thể muốn làm gì thì làm không thể a vậy cũng phải tuân theo khách quan quy luật a vậy ta về sau làm thẻ bài trò chơi cầm tay đến cùng là làm trọng độ vẫn là làm mảnh vỡ hóa thời gian đến cùng còn có mua hay không ai đi a chết đềm ngộng hai giờ trôi qua rất nhanh trần mạch thanh ở b ì n h lật đến một trang cuối cùng kỳ thật thẻ bài trò chơi cầm tay nó tuổi thọ là có hạn cái này thời gian một năm bên trong là nó đồng bột phát triển kỳ vậy xác thực có rất nhiều thẻ bài trò chơi cầm tay đều thực hiện kết xù lợi nhuận nhưng là từ lâu dài đến xem loại mô thức này rất nhanh liền sẽ bị chơi chán nó tuổi thọ kém xa cái khác chủ lưu hình thức đêm về phần cái này suy sụp quá trình sẽ kéo dài bao lâu khó mà nói nhưng vẫn là cho mọi người một cái đề nghị vẫn là phải thật tốt cấu tứ trò chơi cách chơi rèn luyện trò chơi phẩm c h ấ t thẻ bài trò chơi đầu gió chẳng qua là nhất thời không có khả năng để cho chúng ta ăn cả một đời cuối cùng hy vọng mọi người đều có thể từ đó thu hoạch được một chút dẫn dắt vậy hy vọng mọi người đều có thể nghiên cứu ra tốt chơi game ta diễn thuyết đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người trần mạch có chút túi đầu xuống đài trong sân lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vô tay giảng quá tốt rồi ta cảm thấy khâu bân tuyệt đối giảng không ra loại trình độ này a đúng vậy a dù sao cũng là trần mạch đối thẻ bài trò chơi cầm tay lý giải quá sâu sắc nhìn vấn đề góc độ cùng chúng ta hoàn toàn không đồng nhất giảng a nhưng là vẫn có chút cái hiểu cái không a giảng được có chút quá phức tạp đi trở về thật tốt p h ò n g đoán đi người ta chịu giảng nhiều như vậy đã rất tốt trước kia cảm thấy trần mạch thật điên hôm nay xem xét người này không tệ à thật khiêm n h ư ờ n g với lại cùng chúng ta giảng nhiều như vậy người tốt ta có mấy cái nhà thiết kế đều xông tới cùng trần mạch chào hỏi trao đổi phương thức liên lạc trần mạch cũng không có tránh xa người ngàn dặm cái này bên trong thật nhiều người đều là thành tâm thành ý tới kết giao bằng hưu vậy không cần thiết cùng như phòng cướp đề phòng kỳ thật trần mạch rất rõ ràng mình tại nói cái gì Thẻ bài trò chơi cầm tay biết một thể thể tới một Tựa tại biết trò chơi này rất thể tiền, thiết thanh trò rất chơi như nhiều, nhưng chuyện, không chuyện khác. như, như hiện chơi nhà mình chơi bài là làm là này làm đi liền coi kiếm lại cái giám ra cầm cứ có cũng có có cũng dương âm mấy vừa vừa gan vậy sáo sáo sư, lá lá lộ lộ về gan. kế một trò chơi các hạng thiết lập là mật thiết liên quan một cái tác động đến nhiều cái coi như trần mạch đem một vài thiết lập nói ra tuyệt đại đa số người vậy không có khả năng làm ra tốt thẻ bài trò chơi cầm tay còn có người thanh trần mạch giảng đoạn ngắn ghi âm cho khâu bân gửi tới khâu bân đơn giản thổ huyết ta đều không đi lễ trao giải làm sao nơi này đ â u còn có chuyện ta a ngươi nói thu giang không có chuyện làm lên cái gì h ư ớ n g a ngươi làm gì khuyến khích trần mạch đi lên giảng a với lại trần mạch vậy thật là ngươi cự tuyệt không được sao thật đúng là đi lên giảng giảng bài còn chưa tính lại còn dùng ta pa ở pin dùng ta vào ở pin còn chưa tính còn thanh ta vào ở pin cho sửa lại đây không phải tương đương thanh ta kết luận toàn bộ lật đổ sao khâu bân cũng không có cách nào đây quả thực là người trong nhà ngồi n ổ i từ trên trời tới a trần mạch đại gia ngươi ngày hôm sau hoạt động tiếp tục ban ngày hoạt động vẫn là lấy tọa đàm làm chủ trần mạch cũng chính là tùy tiện nghe một chút trên cơ bản cùng ngày hôm qua giảng đồ vật cơ bản giống nhau chỉ bất quá loại hình khác biệt đến ban đêm trọng đầu hí bắt đầu kỳ thật ban ngày cái kia chút tọa đàm đều là chút giữ thể diện hoạt động chân chính trọng yếu là ban đêm cái này lễ trao giải thật nhiều nhà thiết kế bận rộn một năm cái này lễ trao giải tương đương với chính thức tán thành nếu như có thể thu hoạch được một chút mang tính then chốt giải thưởng lời nói đằng sau phát triển v ậ y hội thuận lợi rất nhiều ra trận về sau trần mạch cũng nhìn được mấy người quen lẫn nhau chào hỏi t r ầ n mạch tới rồi lần này ngươi rất có hy vọng cạnh tranh tốt nhất trò chơi cầm tay ta cái này sớm chúc mừng a ngày hôm qua tọa đàm coi như không tệ lúc nào nói lại giảng giờ tờ s trò chơi a t r â n mạch ngươi trong âm thầm cùng ta tiết lộ một chút âm dương sư bên trong quất ss giờ thật không có gì bí quyết t r â n mạch cũng nhất nhất trả lời cái nào a ta lần này tới là học tập làm chủ học tập làm chủ giờ tờ s trò chơi cái này thật không tốt giảng về sau có cơ hội đi thật không có bí quyết các người chơi không tin ngươi một cái nhà thiết kế làm sao cũng không tin a đây đều là hệ thống s á t x u ấ t tốt a rất nhanh lễ trao giải liền muốn mở màn một cái nhân viên công tác đi vào trần mạch bên cạnh túi người thấp giọng nói ra trần mạch tiên sinh một hồi nếu như trao giải ban đến ngài ngài ngẫm lại lấy được thưởng cảm n g h ĩ a trần mạch hỏi có ta nhân viên công tác nói ra không phải ta nói là nếu như ban đến ngài hiện tại giải thưởng còn đều bịt lại đâu ta cũng không biết h ai đoạt giải a trần mạch cười cười đi việc này cũng không cần nhắc nhở trần mạch chính mình nói là học tập làm chủ nhưng trên thực tế vẫn là thật muốn cầm cái thưởng bởi vì thế giới này cùng kiếp trước không đồng nhất dạng trần mạch mục tiêu vậy không đồng nhất dạng muốn nói kiếp trước làm trò chơi kiếm miếng cơm ăn áo cơm không lo cũng liền hài lòng nhưng là cái thế giới này trần mạch là muốn làm ra càng thật tốt hơn trò chơi nếu như chỉ là lấy lửa tiền lai、like、cân nhắc cái kia trần mạch đã kiếm lời rất nhiều áo cơm không lo là không có vấn đề gì nhưng là trần mạch nếu là càng thật tốt hơn trò chơi cho nên vì về sau cân nhắc đoạt giải hẳn là cũng xem như chính thức đối với hắn một loại tán thành đối lấy sau phát triển có ích lợi rất lớn chương một trăm tám mươi mốt trở thành vinh dự ủy viên một hồi khâu hàng dương vậy đến an vị tại trần mạch bên cạnh cụ thể chỗ ngồi đều là chủ sự phương an bài tốt ngoại trừ hàng trước nhất ngồi lãnh đạo bên ngoài cái khác chỗ ngồi trên cơ bản là dựa theo nhà thiết kế đẳng cấp lúc trước hướng về sau ngồi an bài chỗ ngồi thời điểm ưu trước tiên nghĩ nhà thiết kế môn quan hệ trần mạch cùng khâu hàng dương đều là cấp hai nhà thiết kế hai bên lại tương đối quen cho nên trực tiếp liền an bài tại cùng một sắp xếp khâu h ằ n g dương cho trần mạch giới thiệu phía trước mấy cái kia đều là du ủy hội lãnh đạo về sau tránh không được cùng bọn họ liên hệ ngươi sớm quen biết một chút về sau trò chơi muốn qua thẩm cái gì vẫn phải để bọn họ dơ cao đánh khẽ cái kia trương bộ trưởng là phân công quản lý chính thức ứng dụng thị trường trần mạch từng bước từng bước nhớ đầu đều có chút lớn giới thiệu xong lãnh đạo khâu h ằ n g dương tiếp tục sau khi giới thiệu bên cạnh nhà thiết kế nhóm bên kia là đế triều hấu ngu ba cái cấp s nhà thiết kế thu giang ư ơ i biết mặt khác hai cái là diêm chân nguyên cùng tần tiêu cái này ba cái đều có riêng phần mình phụ trách vờ giờ trò chơi còn có thiện ý hấu ngu bên này cái kia là nhiễm trúc liệt hỏa đột kích nhà thiết kế ngày hôm qua t ỏ a đàm thấy qua khâu hàng dương một bên giới thiệu trần mạch một bên nhớ kỳ thật hắn đối với những người này cũng không phải đặc biệt để ý nhưng là nhiều nhận biết mấy người tổng có chỗ tốt tổng không thành về sau gặp mặt cũng không biết người ta gọi cái gì vậy liền rất lung túng cấp s nhà thiết kế cũng không nhiều khâu hàng dương thanh tất cả cấp s nhà thiết kế cùng mấy cái tương đối lợi hại cấp hai nhà thiết kế giới thiệu một chút về sau thời gian cũng liền không sai biệt làm đến trần mạch cảm khai nói nhân tài đông đúc à trước tiên cố lấy mình cắm đầu nghiên cứu phát minh trò chơi đến cái này lễ trao giải bên trên mới phát hiện lệ hại nhân vật phần lớn là khâu hàng dương gật gật đầu đó là dĩ nhiên toàn bộ trong nước trò chơi vòng xếp hàng trên người đều tới có thể không náo như ta người chủ trì lên đài một chút trâu đầu ghé thai nhà thiết kế nhóm lập tức yên tĩnh trở lại trong sân vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay những người lãnh đạo vậy đều đã ngồi xong cái này chút lãnh đạo trên cơ bản đều là du ủy hội các phân công quản lý bộ môn bộ trưởng dựa theo sớm liền đại an bài tốt vị trí ngồi xuống trần mạch vậy chú ý tới trước đó liên hệ hắn kiều hoa là cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nhân, nhân rất gầy cử chỉ nho nhã với lại bảo dưỡng khá tốt cùng cái kia chút bụng phệ trung niên nhân, nhân hoàn toàn không đồng nhất dạng dù ủy hội ủy viên trưởng trương trọng tương đọc lời chào mừng cái này nhất trí từ liền là mười phút đồng hồ nội dung cùng cái kia chút các lãnh đạo khác đọc lời chào mừng không có gì khác biệt đơn giản liền là tổng kết năm ngoái thành tích vạch một chút không đủ sau đó đối tương lai một năm phát triển đưa ra quy hoạch rất nhanh đọc lời chào mừng kết thúc lễ trao giải chính thức bắt đầu trần mạch có thể cảm giác được cái này lễ trao giải không như cái gì khoa học kỹ thuật thưởng lễ trao giải nghiêm túc như vậy chỉnh thể vẫn tương đối bưng lỏng dựa theo lễ trao giải quá trình đầu tiên là công việc quan trọng bố năm nay bị đặt vào du ủy hội trở thành vinh dự ủy viên nhà thiết kế danh sách người chủ trì nói không nhanh không chậm ta tuyên bố năm nay du ủy hội vinh dự ủy viên danh sách vì tinh linh tri dực nhà thiết kế ly phong thần điểm tam quốc nhà thiết kế trương hiệu không võ lâm q u ầ n hiệp t r u y ệ n âm dương sư nhà thiết kế trần mạch địa sát hành nhà thiết kế chu phương lâm m ộ n g kiếm nhà thiết kế mời trở lên nhà thiết kế lên đài lĩnh thưởng rất nhanh có nhân viên công tác tìm được những người này vị trí dẫn đạo bọn họ lên đài du ủy hội hàng năm vinh dự ủy viên đều hội thu nạp mười nhà vẽ kiểu nổi tiếng cái này chút nhà thiết kế nhóm phổ biến tương đối tuổi trẻ với lại nhất định phải trong năm ấy nghiên cứu ra tương đối đại biểu tính trò chơi rất hiển nhiên ngoại trừ trần mạch bên ngoài những người khác đều đặc biệt đừng kích động thậm chí ngay cả đi đường đều có chút t h u ậ n gạt dưới đây cái khác nhà thiết kế nhóm đều là ước ao ghen tị vinh dự ủy viên a lợi hại cái này thì tương đương với là tại du ủy hội trước mặt lãnh đạo lộ cái mặt thu được cái chính thức thân phận a lý phong ngóng trông cái này vinh dự ủy viên đều bao lâu hắn nhập hành đã bảy tám năm đi an khách tác phẩm vậy không ít năm nay mới dựa vào tinh linh c h i dựng trúng tuyển đúng vậy a chủ yếu chính thức cân nhắc phương diện nhiều không chỉ là nói ngươi trò chơi kiếm tiền là được vẫn phải có nhất định lực ảnh hưởng cùng chuyên nghiệp tính giống địa sát hành liền là dùng truyền thống văn hóa tài liệu cho nên mới được tuyển chọn bất quá trần mạch là cái gì loại a hắn năm nay mới vừa vặn lên tới cấp b nhà thiết kế đi trực tiếp liền nhảy đến cấp a còn lấy được vinh dự ủy viên dựa vào ngươi cùng trần mạch so đó là cái quái vật a đúng vậy a kỳ thật hắn làm ra hổ cơ giác võ lâm q u ầ n hiệp chuyện thời điểm liền đã tại du ủy hội những người lãnh đạo trước mặt hung á c soát một đợt tồn tại cảm phía sau âm dương sư n g u y ệ t lưu nước vừa ra tới cái này vinh dự ủy viên trên cơ bản là v á n đã đóng thuyền tây nguyễn cùng võ hiệp cũng có thể làm thật là quái vật a hâm mộ không đến trần mạch đi theo đội ngũ đi đến trên đài có chuyên môn phụ trách trao giải lãnh đạo thanh giấy chứng nhận thành tích ban phát cho mấy người bọn hắn vinh dự ủy viên là không có lấy được thưởng cảm nghĩ cho nên lính xong giấy chứng nhận chụp ảnh chung về sau những người này liền xuống đài khâu hằng dương hỏi lên đài cảm giác thế nào trần mạch nói ra không có cảm giác thu hằng nói cười cười đừng nóng vội lúc này mới vừa mới bắt đầu trọng đầu hí còn tại phía sau đâu ban xong giấy chứng nhận thành tích phía sau liền là ban phát các loại giải thưởng nhất là cái kia chút cấp a cùng cấp s nhà thiết kế nhóm đều vô cùng gấp gáp xem lấy trên đài dù sao cái này chút giải thưởng đối bọn họ tới nói phi thường trọng yếu cái này tương đương với bận rộn một năm về sau chính thức cho bọn họ tán thành cùng khẳng định Rất Trên trịnh trọng rộng nhất nhất nhất thứ thưởng tin một cái, ta tuyên bố, thu tin nhanh, công lành lãnh háng năm nay tin lành hiệu. hoạch hiệu cho cái cái, được giải đài bố, bố, đạo ngộng nguyễn c h i lữ nhà thiết kế chu hải tân trong sân trong nháy mắt buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vô tay chu hải tân có chút kích động đứng lên đến mang trên mặt quần g h ỉ cùng không thể tưởng tượng nổi biểu lộ khâu hàng dương vậy đang vỗ tay nghiêng đầu nói với trần mạch đây là một cái độc lập trò chơi chu hải tân mình tại âm nhạc bên trên tạo nghệ liền rất cao thu hoạch được cái này thường là trong dự liệu bất quá hắn làm một cái độc lập trò chơi nhà thiết kế có thể làm được loại trình độ này phi thường không dễ dàng trần mạch vậy vỗ tay xác thực như loại này chân chính thanh trò chơi xem như nghệ thuật tại làm nhà thiết kế đáng giá tôn kính chu hải tân lên đài lĩnh thưởng sau đó phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ cám ơn cám ơn kỳ thật có thể được cái này thưởng tại ta ngoài ý liệu bởi vì ta làm là độc lập trò chơi phi thường tiểu chúng khả năng cách chơi không có xuất sắc như vậy duy nhất bán điểm liền là âm nhạc và âm thanh hôm nay cái này thưởng với ta mà nói ý nghĩa đặc biệt trọng đại bởi vì nó là đối mộng nguyễn c h i lữ m ộ tuy loại là loại tạ đối Phi khẳng khẳng định, cũng là đối cá nhân định. thường cũng cá cảm ta một d ủ hội các vị l ã nói h hộ ta các người chơi, đạo, tạ lại cùng mực cùng các người trận tiếng n một cảm một ta tay. Tuy là vô đồng hành là hoàn gia trò chơi nhà thiết kế nhóm cũng khó tránh khỏi lục đục với nhau nhưng giống chu hải tân loại này một lòng nghiên cứu độc lập trò chơi nhà thiết kế trên cơ bản thuộc về b ả n g quan trạng thái có thể được đến cái này thường là thực c h í danh quy tuyệt đại đa số người đều chân thành vì hắn cảm thấy cao hứng chương một trăm tám mươi hai nhận lấy thì ngại kế tiếp là cái thứ hai giải thưởng ngon nhất thuật lần này không tiếp tục ban độc lập trò chơi mà cho thiện ý h ô u ngu một cái vở dịch giờ trò chơi đang tiết lộ đang tiết lộ nhà thiết kế vậy phi thường kích động dựa theo lệ cũ cảm tạ lãnh đạo cảm tạ công ty cảm tạ người chơi rất nhanh từng cái giải thưởng liên tiếp ban phát tốt nhất thị giác nghệ thuật tốt nhất xuất đạo tác phẩm tốt nhất quan tạp thiết kế tốt nhất nhân vật tạo nên cái này chút giải thưởng thiên về điểm không giống nhau tỉ như ngon nhất thuật chủ yếu là thiên về tại mỹ thuật phẩm chất phương diện mà tốt nhất thị giác nghệ thuật thì là lấy nghệ thuật ánh mắt đến đối đai trò chơi hình tượng nhất định phải dùng tương đối thoải mái mỹ thuật phong cách chế tác trò chơi mới có thể thu được cái này thưởng mở đầu cái này chút giải thưởng trên cơ bản đều bị d c bưng du cùng vờ giờ trò chơi dưa phân cũng có một chút độc lập trò chơi lấy được thưởng trên cơ bản không có điện thoại trò chơi chân mạch làm trò chơi giống âm dương sư loại này mặc dù nơi tay du lĩnh vực xem như mỹ thuật số một số hai tác phẩm nhưng là phóng tới vở giờ đoan h ò a pc bưng còn là rất khó cùng cái kia chút đại tắc cạnh tranh rất nhanh đi tới phân loại trò chơi trao giải vòng tốt nhất xạ kích trò chơi tốt nhất chiến đấu trò chơi tốt nhất mạo hiểm trò chơi tốt nhất thể dục trò chơi cuối cùng đi tới tốt nhất chiến lược trò chơi trên đài lãnh đạo đã đổi mấy cái lần này trao giải đúng lúc là kiều hoa kỳ thật rất nhiều người đối với cái này thưởng nhân tuyển trong lòng đều nắm chắc bởi vì năm nay trong nước dám làm giờ tờ s trò chơi liền một cái tia người mà chân chính làm thành bạo khoản giờ tờ s trò chơi cũng chỉ có một cái tia người tiêu hoa trịnh trọng nói ta tuyên bố thu hoạch được năm nay tốt nhất chiến lược trò chơi là vổ c ờ giạc nhà thiết kế trần mạch trong sân trong nháy mắt tiếng vỗ tay như sấm đậu kỳ thật đối với cái này thường rất nhiều người đều sớm có chuẩn bị tâm tư bởi vì năm nay vổ c ờ giạc tại giờ tờ s trong trò chơi thực sự quá bắt mắt ngay cả nước ngoài quân đoàn chính phủ loại này tác phẩm đều cho ép tới h ú n g chi bất luận ở trong nước vẫn là nước ngoài bán được đều rất tốt cái này thường là thực c h í danh quy trần mạch lên đài lĩnh thưởng tiêu hoa thanh c ố c đưa tới trần mạch trong tay mỉm cười nói chúc mừng trần mạch gật đầu gửi tới lời cảm ơn sau đó tiếp lời ống phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ ô cơ giáp là một cái rất tuyệt giờ tờ ép trò chơi cái này mọi người đều biết cho nên đối với ban giám khảo đối trò chơi này khẳng định ta cũng cho mạo xưng điểm khẳng định cảm ơn mọi người trong sân người xem sửng sốt một giây đồng hồ lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay ha ha ha trần mạch thật sẽ làm quay a lấy được thưởng cảm nghĩ vậy vậy như thế nhảy ta sát hắn n h ư u bức như vậy người nhà của hắn biết không v ô cơ giác thành tích vậy xác thực đáng giá kiêu ngạo a nhưng là vậy thật ngông cùng đi cái này dù sao cũng là lễ trao giải những người lãnh đạo đều tại hạ vừa nhìn đây hàng phía trước những người lãnh đạo vậy phản ứng khác nhau cái này trần mạch chân khí được a Phân công quản lý ứng dụng thị trường, trương bộ trưởng như như mày. Người trẻ tuổi nha, khí thịnh chuyện nghề chính tính ngành công quản ứng dụng trường trương trưởng Người nói, này vốn cần nghề. cái cá tuổi lý là Lại là trẻ tốt. bộ mày. ủy viên trưởng trương trọng tương khoát tay áo chỉ cần hắn có thể nghiên cứu ra tốt trò chơi cùng một chút cũng không quan hệ rất nhanh phân loại trò chơi thưởng bàn phát xong kế tiếp là ba cái tương đối từ đầu giải thưởng theo thứ tự là tốt nhất vờ giờ trò chơi tốt nhất pc trò chơi cùng tốt nhất điện thoại trò chơi tốt nhất vờ giờ trò chơi bị thu giang n g u y ệ t thần chi dụ cho lấy được trò chơi này vờ giờ phiên bản tại cuối năm thượng tuyến hiện tại đã mơ hồ có siêu việt ngự kiếm truyền thuyết khuynh ê ư ớ n g trở thành tranh đoạt hàng năm tốt nhất trò chơi một đại đứng đầu tốt nhất đ c trò chơi bị thiện ý hấu ngu nhân vật đóng vai trò chơi mục giã thần ca cho lấy được đây là năm nay thiện ý hấu ngu chủ đ ẩ y một cái mọc trò chơi bị nhìn thành là ngự kiếm vấn tỉnh về sau thiện ý hấu ngu một cái k h á c khoản năm đấm sản phẩm tiếp đó l i ề n là tốt nhất điện thoại trò chơi giải thưởng tại những năm qua cái này giải thưởng đều là không thế nào bị người coi trọng bởi vì điện thoại trò chơi đều là lấy hưu nhàn trò chơi làm chủ coi như ngẫu nhiên có một hai khoản cũng không tệ lắm sản phẩm nguyệt lưu nước vậy trên cơ bản tại ba bốn n g à n vạn tả hưu không có khả năng cao hơn nữa nhưng là năm nay không đồng nhất dạng a âm dương sư trực tiếp liền nắm tay du nguyệt lưu nước cho đẩy lên hơn ba trăm triệu cái này đều đã viễn siêu hứa c bưng bơi tốt nhất trò chơi cầm tay cảm giác khẳng định là âm dương sư a nhưng là âm dương sư là n h ậ t thức đề tài những người lãnh đạo sẽ thích sao đại bộ phận điểm lấy được thưởng trò chơi vẫn là trung quốc phong làm chủ cái kia khó mà nói nhưng là âm dương sư thành tích tại cái này bày biện n g u y ệ t lưu nước quá cao à? những người lãnh đạo bình thường cũng không phải chỉ nhìn kiếm tiền cũng muốn tổng hợp cân nhắc tính nghệ thuật cùng một mình sáng tạo tính khó mà nói tất cả mọi người đều đang mong đợi trên đài lãnh đạo trịnh trọng nói ta tuyên bố thu hoạch được năm nay tốt nhất điện thoại trò chơi là â m dương sư nhà thiết kế trần mạch tiếng vô tay lại lần nữa vang lên trần mạch cũng có chút ngoài ý m u ố nhưng n vẫn là ung dung đứng dậy hướng trên đài đi đến dưới đài nghị luận âm ý thật là â m dương sư ý kia nói đúng là những người lãnh đạo không ngại nó đề tài ngươi cho rằng lãnh đạo nhỏ nhen như vậy a tây h u y ễ n đề tài có thể tiếp nhận n h ậ t thức đề tài làm sao lại không thể tiếp nhận lại nói người chơi hoan n g h ê n không liền nói do nó là tốt trò chơi sao vậy cũng đúng trần mạch cầm qua cút tiếp lời ống nói thật có thể cầm tới cái này thường c h í n h ta cũng có chút ngoài ý m u ố n nghiêm chỉnh mà nói c h í n h ta vậy không cho rằng âm dương sư là một cái h o à n mị trò chơi ta cảm thấy trương nguyên triều tiên sinh độc lập trò chơi cầm tay người về còn có lâm nguyện tiên sinh trò chơi cầm tay mộ núi mưa đều là phi thường ưu tú trung quốc phong trò chơi cầm tay làm kinh điển tại tính nghệ thuật bên trên cao hơn tại âm dương sư cho nên cái này thường ta nhận lấy thì ngại tiếp xuống ta hội tiếp tục cố gắng nghiên cứu ra càng nhiều có thể tuyên dương trung quốc phong giàu tính nghệ thuật trò chơi để ta có thể không cô phụ cái này thường cảm ơn mọi người tiếng vô tay vang lên lần nữa rất nhiều người còn tưởng rằng trần mạch sẽ cùng chức giải thưởng đồng dạng phát biểu một cái phi thường nhạy cảm nghĩ nhưng là cũng không có trần mạch phi thường thẳng thắn địa thừa nhận âm dương sư không đủ cái này để người ta cảm thấy trần mạch cũng không phải là một cái không coi ai ra gì xuẩn t i ể u tử hành động này cũng vì hắn thắng được rất nhiều tiếng v ô tay tiếp đó nặng cân nhất hàng năm tốt nhất trò chơi bị đế triều h ổ ngu vờ giờ trò chơi lang hồn cho lấy được đây là từ tần tiêu nghiên cứu phát minh một cái động tác xạ kích loại trò chơi chiến tranh hiện đại đề tài nội dung cốt truyện cùng thiết kế đều là thượng gia i chi tuyển lần này lấy được thưởng cũng coi là thực c h í danh quy đến tận đây tất cả giải thưởng đều đã ban phát hoàn tất hàng năm trò chơi lễ trao giải vậy cuối cùng có một kết thúc chỉ bất quá lần này lễ trao giải bên trên được chú ý nhất không phải thu hoạch được hàng năm tốt nhất trò chơi tần tiêu cũng không phải thu hoạch được tốt nhất vở giờ trò chơi thu giang mà là trần mạch là một cái nhập hành mới vẹn vẹn hơn hai năm người mới vậy mà có thể tại lễ trao giải bên trên thu hoạch được hai cái giải thưởng cái này ở trong mắt rất nhiều người đều là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình tại lễ trao giải sau khi kết thúc rất nhiều trò chơi truyền thông vậy n h a u n h a u phát ra tin tức bản thảo hàng năm trò chơi lễ trao giải kết thúc trần mạch độc chiếm hai hạng t h ư ờ n g lớn tốt nhất chiến lược trò chơi v u c ờ giáp tốt nhất điện thoại trò chơi âm dương sư trần mạch nhận lấy thì ngại trần mạch c u â n vọng vẫn là khiêm tốn tại tương quan chủ đề bị nhiệt nghị đồng thời rất nhiều người vậy đều đang mong đợi tại v u c ờ giáp cùng âm dương sư đạt được thành công lớn về sau trần mạch sang năm mục tiêu là cái gì đây chương một trăm tám mươi ba một chương giờ đờ g đ ị a đồ tháng riêng mùng sáu trần mạch trở lại bắc kinh trở lại trải nghiệm cửa hàng hiện tại đế đều đã nên đón đại quy mô biển người năm trước rời đi người bắc kinh nhóm đều đã từ cả nước các nơi gấp trở về chuẩn bị nên đón năm đầu làm việc năm trước ồn ào náo động đã có một kết thúc vừa mới thả xong nghỉ đông mọi người còn có chút mơ hồ người đi đường đều làm một bộ ăn nhiều lại chưa tỉnh ngủ bộ dáng trần mạch mở ra trải nghiệm cửa tiệm đi vào rời đi một tuần nhiều hết t h ể như thường trần mạch thanh một tầng máy tính ghế dựa chỉnh lý chỉnh lý sau đó tìm nhanh khăn lau xoa lau bàn lau lau xoa bóp ghế dựa thanh xoa bóp trên ghế phối điện thoại cùng máy tính bảng toàn đều cho bảy trình tề trong tiệm một mực có người chuyên phụ trách nhân viên quét dọn bất quá ăn tết cái này mấy ngày trải nghiệm cửa hàng một mực đóng cửa cho nên vẫn là hơi tích một chút xíu khó mà phát giác hơi bụi trần mạch nghiêm túc quét dọn cái này dù sao là chính hắn nhà thứ nhất trải nghiệm cửa hàng từ không có gì cả đến bây giờ có chút thành cựu hắn đối nơi này vẫn là có tình cảm cửa hàng trường người trở về một thanh âm nói ra trần mạch xoay người nhìn lại c h â u chắc đứng tại cửa ra vào có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn ân vừa trở về ăn tết tốt uống đồ uống sao trần mạch cầm một bình có cạ có lan ném cho c h â u chắc c h â u chắc tiếp nhận đồ uống cảm ơn cửa hàng trưởng cửa hàng trưởng ngươi cũng thế ăn tết tốt c h â u chắc mình là người địa phương liền ở tại phụ cận hôm nay cơm nước xong xuôi đi ra lắc lư vừa lúc gặp trần mạch trải nghiệm cửa hàng mở cửa c h â u chắc rất hưng phấn bởi vì bình thường trần mạch quá bận rộn châu chắc muốn theo hắn đánh một bàn học tập một cái vậy tìm không thấy cơ hội vừa lúc năm sau trải nghiệm cửa hàng không ai có thể tính bắt lấy tôi l ố t châu chắc mở máy cửa hàng trường tới chỉ giáo ta hai bàn trần mạch cười cười được a vừa lúc không có việc gì tới khởi động máy đổ bộ trò chơi sáng tạo tư nhân phòng bắt đầu trò chơi sau một giờ châu chắc lần thứ ba đánh ra gg ờ ờ tiểu mập mạp có chút bất đắc dị gãi đầu một cái không tới không tới t r ê n lệch vẫn còn quá lớn không có chơi một giờ đánh ba cục châu chắc bất tử tộc bị trần mạch dùng tinh linh bất tử thú tộc ngược ba lần trần mạch nói ra còn có thể ngươi tài nghệ này tăng lên rất nhanh a châu chắc có chút bất đắc dĩ vẫn là kém qua xa chờ ta trở về thật tốt nghiên cứu một chút thu hình lại a trần mạch nói ra kỳ thật ngươi bây giờ băng giáp nghệ lưu chơi đến coi như có thể thao tác vậy cũng không tệ lắm liền làm một chút mảnh bên trên xử lý đến không tốt lắm đề nghị ngươi không có việc gì có thể luyện nhiều một chút trùng t ố c khác dạng này đang đánh thời điểm liền lại càng dễ nằm chắc đối phương tâm lý có đôi khi trùng hợp bắt được đối phương luyện cấp liền có thể lừa rất nhiều thứ t r â n mạch lại cho châu chắc giảng một chút chiến thuật cùng mảnh châu chắc nghe cảm giác thu hoạch rất lớn liên tiếp gật đầu tiếp xuống chơi điểm cái gì đâu t r â n mạch nhìn một chút trải nghiệm cửa hàng trên máy vi tính những trò chơi này nhất có chiều sâu ô cờ dạng đã có chút chơi chán về phần cái khác trò chơi tỡ lằn v s châu quần i ệ truyện, p m Mạch dương dẫn sư, này, Trần nói lại càng không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. loại lại lực đối tới bất có c hấp h kỳ â trắc ư trước thường được ờ cờ giờ tờ gờ n chúng Gần nhất bản năm Trần g gật gật chơi dịch có chơi chút, chơi. Mạch Châu c phi h ta tấm rất một tốt địa lựa, đi đồ. đồ đầu, bổ dạp à? rất nhanh đã tìm được bức tranh này sau đó tại trên mạng sáng lập một cái phòng thanh trần mạch mời tiền đến rất nhanh tới hai cái người qua đường gian phòng đầy chân mạch nhìn một chút chương này giờ tờ gơ địa đồ gọi là thần thánh c h i cảnh cố sự bối cảnh là căn cứ phương tây một cái cùng tên ma h u y ễ n tiểu thuyết c ả i biên tại tấm bản đồ này bên trong bốn tên người chơi phân biệt đóng vai thánh kỵ sĩ vũ sư đạo tặc cung tiến thủ thăm dò cả vùng cầu cũng cuối cùng đánh bại phía sau màn ta á c buột cứu vớt cái thế giới này châu trác nói ra cửa hàng trưởng người tiết tháo làm so sánh tốt chơi cái này bên trong vũ sư đi ta chơi thánh kỵ sĩ ta cho các ngươi tăng máu trần mạch lựa chọn vũ sư cùng châu chắc còn có mặt khác hai cái người qua đường cùng một chỗ bắt đầu trải nghiệm chương này giờ t ờ g địa đồ tổng tới nói tấm bản đồ này làm rất tuyệt tại v a c ờ giáp chính thức diễn đàn bên trên nhiệt độ một mực là trước mấy tên có một nhóm lớn người chơi đang chơi vậy xuất hiện rất nhiều công lược quan tạp thiết trí coi như hợp lý hệ chiến đấu thống phong phú chỉ số hệ thống hoàn thiện trọng yếu nhất là trò chơi này là tây huyễn đề tài cùng v a c ờ giáp mỹ thuật tài nguyên phi thường phù hợp dùng trong trò chơi tài liệu làm sau khi đi ra đơn giản tựa như là một cái thành phẩm trò chơi đồng dạng không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác cái này bên trong có nhân loại thôn trang có đảo hoang bên trên tinh linh tộc thành thị còn có âm trầm kinh khủng người chết chi địa từng màn mạo hiểm cho người ta đại nhập cảm rất mạnh trần mạch cũng không khỏi đến tán dương làm rất tuyệt à cái tác giả này đối tây nguyễn lý giải rất sâu khắc châu chắc gật gật đầu đúng à chủ yếu là hắn dùng thần thánh chi cảnh cố sự bối cảnh cho nên không giống cái khác hàng nội địa tây luyện trò chơi như thế đặc biệt làm cho người xuất diễn bất quá đáng tiếc chính là cái này tác giả là không có bản quyền chỉ có thể là coi như đồng nhân tác phẩm tới chơi không thể thật làm thành trò chơi thu phí lợi nhuận trân m ạ c h hỏi thần thánh c h i cảnh ở nước ngoài không có đổi thành trò chơi sao không có quốc phục phiên bản châu c h á c nói ra có ngược lại là có bất quá là cái cỡ nhỏ vờ giờ trò chơi tựa như là lúc ấy mua xuống bản quyền công ty game gặp vấn đề tiền bạc tùy tiện nghiên cứu phát minh vào giờ trò chơi kết quả lại trải không dậy nổi lớn như vậy thế giới cho nên trò chơi này ở nước ngoài vẫn được ở trong nước không phải đặc biệt lửa với lại trò chơi kia cùng cái này giờ tờ gờ địa đồ không đồng nhất dạng hiện tại tuyệt đại đa số cỡ lớn m ộ c trò chơi đều có một vấn đề liền là không thật sàng khoái liền cùng hổ cờ giáp đồng dạng giết cái ngang cấp quái phí tốt đại kình mặc dù rất cân bằng rất chân thực nhưng là có chút không có ý nghĩa ta cảm thấy đi vì cái gì giờ đờ gờ địa đồ như thế được h o à n n g ê n liền là bởi vì cái này bên trong chơi đến phi thường thoải mái một đao chém chết trăm tám mươi cái quái vật liền cùng thái thị đồng dạng đặc biệt này chân mạch gật gật đầu xác thực trong cái thế giới này rất nhiều nhà thiết kế đối với vờ giờ trò chơi cái nhìn là có chút cố chấp dù sao vờ giờ trò chơi nha nói chuyện liền là cao đại thượng cho tới bên trong thế giới này rất nhiều nhà thiết kế muốn nghiên cứu phát minh cỡ lớn trò chơi phản ứng đầu tiên liền là làm vờ giờ nhưng là làm vờ giờ trò chơi dù sao phong hiểm quá lớn muốn làm ra cùng tc bưng du đồng dạng đại tiểu thế giới c h ỉ ít cần gấp mười lần tài chính cùng tài nguyên đ ầ u nhập nếu như đồng dạng tiền vậy cũng chỉ có thể làm một phần mười đại tiểu thế giới trò chơi nội dung đại thần rút lại cho nên đối với phổ thông trò chơi nghiên cứu phát minh thương tới nói trước làm tc bưng sau khi thành công suy nghĩ thêm cấy ghép đến vờ giờ bình đ ạ i là tương đối ổn thỏa cách làm t r â n mạch cùng châu trác thao tác đều rất tốt c h â u chắc đối bức tranh này lại tương đối có nghiên cứu đánh gần một giờ cuối cùng đánh thông quan trần mạch nói ra ngươi chơi trước đi ta tại trên mạng t r a ít tài liệu suy tính một chút mới trò chơi sự t ì n h c h â u chắc trong nháy mắt lên tinh thần a mới trò chơi cửa hàng trường ngươi đã nghĩ kỹ muốn làm gì mới trò chơi sao trần mạch gật gật đầu ân không sai biệt lắm chương một trăm tám mươi bốn một khoản xoát xoát xoát trò chơi c h â u chắc hỏi hoa cửa hàng trưởng ngươi mới vừa trở lại liền muốn bắt đầu công tác đây cũng quá chuyên nghiệp a lại nói có thể cho ta thấu cái ngọn nguồn a là cái gì loại hình trò chơi trần mạch cười cười đ ừ n g nóng vội ta trước tiên ở trên mạng điều tra thêm nhìn xem cái này loại hình đến cùng có thể hay không làm lại nói châu chắc gật gật đầu được rồi cửa hàng trưởng xuất phẩm trò chơi khẳng định đáng tin cậy trần mạch tại trên mạng đại khái t r a dưới ftc bưng trò chơi cùng vờ giờ bưng trong trò chơi máy rời giờ g hiện trạng đơn giản mà nói trước mắt bất luận là trong nước vẫn là nước ngoài mọc vẫn là chiếm cứ lấy thống trị địa vị trò chơi loại hình mọc ưu điểm nhiều lắm nổi bật nhất ưu điểm liền là đại lượng người chơi ở giữa sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại có thể đại thần kéo dài trò chơi tuổi thọ đồng thời xúc tiến trò chơi doanh thu truyền thống máy rời giờ tờ gờ trò chơi vậy còn có nhưng thu hoạch được chú ý độ đã không lớn bằng lúc trước hảo tác phẩm cũng liền tự nhiên mà vậy càng ngày càng ít đây cũng là cái thế giới này chỗ lâm vào chỗ nhầm lẫn thứ nhất quá độ coi trọng mộc mang đến một hệ liệt phản ứng dây chuyền loại này cỡ lớn nhiều người nhân vật đóng vai cho chơi toàn đều khai thác thứ nhất thị giác đồng thời mỹ thuật phong cách tương đối sáng tỏ dạng này chủ yếu là cân nhắc đến thứ nhất thị giác để người chơi đại nhập c ả m mạnh hơn lại càng dễ dung nhập thế giới cho chơi mà sáng tỏ mỹ thuật phong cách lại bảo đảm người chơi tại thời gian dài đắm chìm ở trong thế giới này lúc không đến mức cảm thấy kiềm chế cùng ngột ngạt nhưng bởi vậy mang đến vấn đề chính là tại thứ nhất thị giác tình hung dưới người chơi thu hoạch được tin tức phi thường nhận hạn chế tầm mắt sẽ bị che chắn cũng vô pháp rất tốt địa ứng phó đại quy mô bảy quái vật rất nhiều mộc bên trong người chơi đều là thành đoàn tiến hành chiến đấu nhân số đã rất nhiều nếu như quái vật cũng nhiều cái kia đánh nhau toàn bộ hình tượng liền sẽ trở nên rất loạn tại d c bưng trên màn hình căn bản là không phân do ai là ai tin tức nghiêm trọng quá thửa tại vờ g i i ờ trên bình đài hiệu quả hội tốt hơn nhiều nhưng đại bộ phận điểm vờ giờ trên bình đài trò chơi đều là trước tiên ở dc trên bình đài sau khi thành công mới cấy ghép đi qua cho nên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tiếp tục sử dụng dc bên trên thiết lập đủ loại nguyên nhân đưa đến một điểm cái kia chính là cái này thế giới xoát xoát xoát trò chơi cực độ thiếu thốn cho nên vô cờ giác, bên trong giờ g ờ g địa đồ vang dội cũng chính bởi vì điểm này các người chơi còn là ưa thích loại này chém dưa thái rau thoải mái cảm xúc chỉ bất quá các người chơi mình cũng không có rất rõ ràng địa ý thức được loại này tiếng hô cũng không mãnh liệt cho nên rất nhiều trò chơi nghiên cứu phát minh t h ư ờ n g đều không có chú ý đương nhiên coi như chú ý tới vậy không nhất định liền có thể làm tốt bởi vì xoát xoát xoát trò chơi nhìn như đơn giản trên thực tế môn đạo rất nhiều thiết kế lý niệm không đối thoại người chơi căn bản chơi không lâu rất nhanh liền sẽ xảy ra chán ghét vừa lúc trần mạch nơi này liền có một cái rất không tệ xoát xoát trò chơi vừa lúc có thể đem ra làm quá độ tác phẩm hướng giờ t ờ gờ trò chơi truyền hình đồng thời bổ khuyết một cái cái thế giới này t r ố n g không đi vào trước sân khấu trần mạch mở ra mình l a p t o n bắt đầu viết đi ạ t e l o thiết kế khái niệm bản thảo đối trần mạch mình mà nói nghiên cứu phát minh đi ạ t e l o độ khó cao hơn tại v ổ c ờ giáp hắn nghiên cứu phát minh đi ạ t e l o ở mọi phương diện khẳng định phải đạt tới kết trước đi ạ t e l o ba tiêu chuẩn cho nên tài nguyên lượng so với v ổ c ờ giáp tới muốn tăng lên rất nhiều đi ạ t e l o xem như cái không bỏ sót độ sản phẩm trần mạch trước đó hoàn toàn không có làm qua bất luận cái gì giờ tờ gờ trò chơi tùy tiện vào tay mọc phong hiểm có chút lớn với lại cho dù là thả ở kiếp trước đi ạp tơ lô phong cách cách chơi cùng đề tài cũng đều là riêng một ngọn c ờ có thật nhiều loại hát cám trò chơi nhưng không có một trò chơi có thể tại chính thức trên ý nghĩa siêu việt nó nó thủy chung là xoát xoát xoát trò chơi điển hình nhất đại biểu thứ nhất về sau liên la đến cùng làm cái nào một đời vấn đề đi ạp tơ lô một niên đại quá xa xưa với lại khi đó cách chơi thiết kế tương đối đơn điệu liền không suy tính d i ạp lô h i bị coi là vĩnh hằng kinh điển vậy xác thực khai sáng hắc cám phong cái này loại hình dẫn tới rất nhiều trò chơi cùng phong với lại d i ạp lô h i không khí cách chơi đều là phù hợp nhất hắc cám cái này chủ đề nhưng là d i ạp lô h i dù sao niên đại có chút xa xưa mặc dù rất nhiều thiết kế lý niệm tại hôm nay nhìn vẫn không l ố i thời nhưng hệ chiến đấu thống giao diện thao tác mỹ thuật biểu hiện các phương diện đã có chút lạc hậu đi ạp t ơ lô ba vẫn như cũng là phi thường tác phẩm thành công nhưng đối với hắc cám hệ liệt thâm niên người chơi mà nói rất nhiều người cảm thấy nó không có đ ạ t tới đi ạp t ơ lô hai loại kia kinh điển trình độ mặc dù hình tượng phẩm chất tăng lên rất nhiều nhưng tới một mức độ nào đó thiếu thốn hắc cám hệ liệt tinh túy lấy trần mạch trước mắt thiết kế trình độ mà nói làm đi ạp t ơ lô hai hoặc là đi ạp t ơ lô ba đều không có bất cứ vấn đề gì mỹ thuật tiêu chuẩn cùng trò chơi phẩm chất vậy hoàn toàn có thể đ ạ tới t đi ạp đợt lô ba trình độ cho nên duy nhất cần muốn cân nhắc liền là không khí cùng cách chơi hai phương diện này trần mạch suy nghĩ một chút quyết định lấy đi ạp đợt lô ba làm cơ sở tiếp tục sử dụng nó thế giới quan thiết lập nội dung cốt truyện cố sự tốt đẹp thuật phong cách đồng thời tiến hành quy mô nhỏ thiết lập lại điều chỉnh một chút cách chơi đối mỹ thuật phong cách tiến hành điều khiển tinh vi để nó chỉnh thể phong cách càng thêm thiên hướng về đi ạp đợt lô hai đi ạp đơ lô ba đại nhập cảm trở nên kém nguyên nhân chủ yếu ở chỗ mỹ thuật phong cách cùng trò chơi cách chơi phương diện đi ạp đơ lô hai bên trong âm u địa lao v ằ n vẹo quái v ậ t tản mát vết máu không trọn vẹn thân thể toàn đều tại kiến tạo lấy một loại kinh khủng không khí thậm chí ngay cả tầm mắt đều hội ở một mức độ nào đó bị hạn chế để người chơi sinh lòng cảnh giác phối hợp với âm nhạc c âm thanh thủy chung đắm chìm trong một loại phi thường k i ể m chế trong không khí nhưng là đi ạp đ lô ba ở một mức độ nào đó từ bỏ loại này mỹ thuật phong cách có thể là bất chi bất giác liền làm được hoa lệ ngược lại có chút đánh mất thảm đạm quỷ dị kinh khủng nhạc o Đồng thời, đi thời, ả ba, tại quan an khó ảnh đối nhẹ nhóm, tại không người vì điều độ khó cao dạo ư ớ i đ i điểm người chơi đều có thể thuận lợi quan. Tại khiêu chiến cường đại bột lúc cảm giác chiến bộ bột bột phận thể thuận thông thắng h quan. cường nguy lớn, đều cảm có lúc cơ suy yếu rất ả cảm i mái giác cũng liền biến thiếu đi. cũng bởi vì chỉ có tạo nên loại này không khí mới có thể để cho cái này xoát xoát xoát trò chơi c à n g có ý tứ để người chơi lâu dài địa chơi tiếp tục mà không phải một hai tháng liền chơi nôn đương nhiên làm trò chơi này cũng có một chút chướng ngại lớn nhất chướng ngại liền là xét duyệt vấn đề đi ạp ơ lô bên trong huyết tinh bạo lực nhân tố nếu như thả ở kiếp trước cái kia thỏa thỏa là rất khó qua thẩm đi ạp ơ lô ba cũng là xét duyệt thật lâu mới cuối cùng cho đi bất quá tại thế giới song song bên trong đối với huyết tinh bạo lực nhân tố tương đối tha thứ một chút trò chơi có thể qua thẩm chỉ là không thể lấy ra cho trẻ vị thành niên chơi với lại trần mạch hiện tại là vinh dự ủy viên cùng du ủy hội cũng có chút quan hệ cho nên tại trò chơi xét duyệt phương diện hội có nhất định ưu thế trước thanh trò chơi khái niệm bản thảo cho viết ra sớm cùng du ủy hội bên kia phụ trách xét duyệt bộ môn thông thông khí qua thẩm nên vấn đề không lớn tiếp đó l i ề n là đại khái vớt ư thuận một cái thiết kế mạch suy nghĩ hoạch định một chút trò chơi này các mặt t r ư ớ c 185, đi à v t n g lô thiết lập đi à v t n g lô trình thể quy hoạch đại khái có thể chia làm ba cái phương diện nội dung cốt truyện cùng nhiệm vụ thước đo đường kính bằng kim loại vẽ bộ này điểm chủ yếu là thành toàn bộ nội dung cốt truyện đại giàn giáo cho liệt đi ra đồng thời an bài tốt mỗi đầu cố sự dây để người chơi có thể thông thuận địa trải nghiệm toàn bộ nội dung cốt truyện cố sự địa đồ cùng quan tạp thiết lập bộ này điểm là căn cứ nội dung cốt truyện thanh nội dung cốt truyện bên trong từng cái tràng cảnh cho chế tác được mỗi một màn mô biệt, kiếp loại tràng tổ cảnh dụng đến mô hình, chủ khác các đề sử với ậ y không nhau. giống v lại đi ạp đơ lô một đại đặc điểm liền là ngẫu nhiên địa đồ người chơi mỗi lần tiến vào cùng một cái khung cảnh chiến đấu các loại tràng cảnh nguyên tố vị trí đều là ngẫu nhiên phân bố giống thành thị dưới mặt đất cửa vào tế đàn các loại nguyên tố mỗi lần đều là ngẫu nhiên tạo ra cái này khiến thăm dò trở thành hắc cám hệ liệt trọng yếu niềm vui thú thứ nhất nhân vật hệ chiến đấu thống cùng quái vật loại hình bộ này điểm chủ yếu là kế hoạch xong người chơi chỗ điều khiển nhân vật chiến đấu kỹ năng cùng từng cái quan tạp quái vật đặc tính làm cho cả hệ chiến đấu thống càng thêm phong phú cái này ba khối sau khi làm xong cái khác liền đều là c ả n h cây nhỏ mạt có thể đến tiếp sau chậm rãi hoàn thiện ngoài ra t r â n mạch đối với đi ạp tơ lô ba cải biến chủ yếu tập trung ở mỹ thuật phong cách cùng cách chơi mỹ thuật phong cách p h ư diện trần mạch cân nhắc tại thiết lập khái niệm bản thảo thời điểm sử dụng tà điện âm u ủy dị phong cách kinh khủng h u kỳ thật i n để cho n g ư khi nhìn đi n h ạ ptl n g c liền h ba không hợp lý nhất địa phương là hậu kỳ trị số bành trướng bột trên cơ bản đã khó mà đối người chơi tạo thành bất cứ uy hiếp gì trốn hay không mấu chốt kỹ năng căn bản là không ảnh hưởng toàn cục chân chính đối người chơi có nặng đại uy hiếp là cái k i a chút tinh anh quái nhưng chiến thắng tinh anh quái phương thức không là thông qua tẩu vị cùng thao tác mà là hoàn toàn nương tựa theo trang bị trồng toàn nguyên tố kháng tính cái này làm cho cả trò chơi khẩn trương cảm giác suy yếu rất lớn cho nên trần mạch cân nhắc thích hợp cắt giảm đi ả vỡ lô ba bên trong trị số bành trướng vấn đề để người chơi, chơi đến càng thêm cẩn thận thứ hai kéo dài đi ạp đơ lô hai liên quan tới tầm mắt thiết kế người chơi phạm vi tầm nhìn co lại nhỏ càng có khả năng đột nhiên tao nộ tầm mắt bên ngoài kẻ địch mạnh mẽ nhất là tại âm u động quật bên trong loại cảm giác này càng thêm m á n h liệt thứ ba tại một chút tràng cảnh thiết kế phương diện tham khảo đi ạp đơ lô hai thiết kế như lựa chọn nhân vật giao diện đi ạp đơ lô hai bối cảnh là một cái đen kỵ tâm u thành c h ấ n anh hùng nhân vật tần tàng trong bóng đêm ngươi chọn chúng ai m ai liền hội từ trong bóng tối đi đến đống lửa trước lúc này mới có thể thấy do hắn tướng mạo đi ạp t ợ t lô ba thì là tại một tháng quang minh sáng t r à n g cảnh hạ lựa chọn nhân vật loại này không khí đại thần cắt giảm cái này chút cùng đi ạp t ợ t lô hai phong cách nghiêm trọng không hợp công năng cùng tràng cảnh trần mạch vậy cân nhắc toàn đều thay thế đi thứ tư tại trò chơi tự sự cùng người chơi cảm xúc điều động phương diện đồng dạng tuân theo đi ạp t ợ t lô hai nhất quán phong cách đi ạp t ợ t lô hai ở người chơi cảm xúc điều động phương diện có thể xưng ơ đại sư cấp lấy các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một làm thí dụ cả cái trò chơi quá trình là an toàn nguy hiểm khẩn trương nôn nóng kiềm chế buộc phát bung lỏng một cái hoàn chỉnh tuần hoàn người chơi cảm xúc thủy t r u n g bị nắm giữ được vừa v ạ n các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một đại khái quá trình vì thanh chấn an toàn tạ ác động quật nguy hiểm tiêu diệt toàn bộ địch nhân tại ầ m mắt biến đ toàn. Toàn, toàn, toàn bộ quy trình bên trong người chơi cảm xúc theo nội dung cốt truyện biến hóa mà chập trùng lên xuống có co có giãn thủy chung đều đắm chìm ở trong game không thể tự thoát ra được nhưng là đi ả p t ợ lô ba trên một điểm này làm cũng không tốt h i ệ n nhiên tại sớm nhất quy hoạch quan tạp tràng cảnh thời điểm cũng không có cân nhắc quá nhiều người chơi cảm xúc biến hóa trần mạch dự định dựa theo cái quy luật này thanh đi ả p t ợ lô ba các nội dung cốt t r u y ệ n tràng cảnh c h ỉ n h tự điều khiển tinh vi một cái làm cho cả nội dung cốt t r u y ệ n tràng cảnh có thể tốt hơn địa điều động các người chơi cảm xúc ngoài ra trần mạch dự định đối bạo tuyết thức trị số cân bằng làm ra một chút cải biến gọn yếu một ít nghề nghiệp cùng chất hóa khuynh ê ư ớ n g làm cho cả nhìn như hôn loạn trò chơi hệ thống tại hệ thống nội bộ trở nên có thứ tự mà không phải tại hệ thống bên ngoài áp đặt một cái điều kiện hạn chế để nó phù hợp mình mong muốn đại khái quyết định đi ảo tơ lô khái niệm thiết lập bản thảo về sau trần mạch chuẩn bị các loại chính thức đi làm chạy du ủ y hội một chuyến trước cùng tìm kiều hoa c h ạ m thử chí ít xác thực bảo đảm tại trò chơi xét duyệt bên trên không có vấn đề quá lớn mùng tám tháng riêng công nhân viên mới nhóm chính thức nhập chức mới làm việc địa điểm đã toàn tất cả an bài xong máy tính cùng vẽ tay tấm các loại làm việc thiết bị vậy đều đã vào vị trí của mình cà phê cơ tủ lạnh lò vi bạ đồ ăn vặt khung các loại cũng là cái gì cần có đều có tô cẩn du ngày hôm qua liền trở lại một mực tại bận b i ể u người mới nhập chức sự tình giữa t r ư a mười một điểm trần mạch từ bên ngoài trở về tô cẩn du nói ra cửa hàng trường đồng nghiệp mới nhóm đều đã tới nếu không ngươi đi hoan n ê n một cái trần mạch gật gật đầu t ố t mới làm việc nơi trốn ngay tại trải nghiệm cửa hàng bên cạnh vốn là cái quán cà phê cải tạo về sau vậy cũng không tệ lắm cho người ta cảm giác rất dễ chịu nhìn thấy trần mạch tới tất cả mọi người đều đứng lên tới mọi người tới phòng họp đi đơn giản cùng mọi người thông báo một chút tiếp xuống làm việc trần mạch nói ra phòng làm việc bên trong cách xuất tới một gian phòng họp đầy đủ ngồi hai mươi người cái này chút công nhân viên mới nhóm toàn đều vây quanh b à n hội nghị ngồi xuống trần mạch tại vị trí trung ướng nhất ba cái trợ thủ ngồi tại hắn hai bên trần mạch nhìn một chút mới nhập chức những người này còn tương đối hài lòng những người này tuyệt đại đa số đều có phong phú làm việc kinh lịch trần mạch mình tự mình cuối cùng mặt định ra người tới tuyển tại năng lực bên trên là khẳng định không có vấn đề trần mạch nhìn chung quanh đám người nghiêm túc nói ra con người của ta nói chuyện tương đối t h ẳ n g t i ế p lời khách sáo liền không cần phải nói liên quan tới tiền lương đãi ngộ cùng tiền thưởng phúc lợi phương diện này nhập chức thời điểm đều cùng mọi người nói qua liền không lại lắm lời tóm lại một câu cao hơn nhiều ngành nghề bình quân trình độ ta đối mọi người yêu cầu chỉ có một cái liền là tròn đầy hoàn thành ta giao cho mọi người nhiệm vụ ta không biết các ngươi tại những công ty khác là dạng gì nhưng là ở chỗ này ta hội không rõ chi tiết đ ị a hỏi đến một chút liên quan tới trò chơi mảnh ta không hy vọng thu hoạch được lập lờ nước đôi trả lời tại bất kỳ tình huống gì dưới dù là mọi người không hiểu ta thiết kế ý đồ vậy hy vọng mọi người có thể nghiêm ngặt địa tuân theo cũng chấp hành xuống dưới các loại trò chơi làm được tự nhiên sẽ minh bạch ta dụ ý đồng dạng chỉ muốn mọi người làm tốt bản c h ấ c làm việc ta có thể hướng mọi người cam đoan sẽ cho mọi người cái khác bất luận cái gì công ty đều không cho được thù lao tại tiền phương diện này mọi người có thể yên tâm chúng ta là cái không thiếu tiền công ty mới nhập chức các công nhân viên trên mặt đều mơ hồ có chút chờ mong những người này bên trong rất nhiều người đều so trần mạch niên kỷ phải lớn nhưng không có bất kỳ người nào dám chất vấn trần mạch nói tới bởi vì vẹn vẹn trần mạch trong hai năm qua lý lịch chương ũ n g đủ để c ấ n n trụ tuyệt ở đây tuyệt đại đa số g ờ i s u h h t một trăm tám mươi sáu thiết kế khái niệm bản thảo trần mạch tiếp tục nói đương nhiên ta cũng không phải là một nhà độc tài đối với trò chơi có bất cứ ý kiến gì hoặc là đề nghị đều có thể nói ra bất quá mời theo lúc làm tốt bị ta bác bỏ chuẩn bị đại khái liền là nhiều như vậy mọi người cũng không cần quá khẩn trương ta mục tiêu là mang mọi người nằm kiếm tiền n g ư ờ i hội phát hiện gia nhập lôi đình hô ngu là người làm ra chính xác nhất quyết định công nhân viên mới nhóm phản ứng khác nhau có chút rất kích động có chút thì là rất bình tĩnh những người này vừa mới gia nhập một cái công ty mới đối mặt còn trẻ như vậy lao bản mới trong lòng có chút hoài nghi là rất bình thường dù sao rót canh gà cái này vòng ở đâu cái công ty đều là ác không thể thiếu tuyệt đại đa số mới vừa vào chức công nhân viên mới đều muốn bị rót một trận nói cái gì mang mọi người nằm kiếm tiền 99% đều là lao bản đang khoác lắp bức trần mạch tiếp tục nói con người của ta tương đối chú trọng làm việc hiệu suất trước đó tại nghiên cứu phát minh hồ cơ giác thời điểm trên cơ bản cũng chỉ bận rộn thời gian nửa năm liền làm được hiện tại chúng ta đoàn đội mở rộng khả năng hội có một ít rèn luyện còn có câu thông bên trên vấn đề nhưng là tổng thể mà nói ta hy vọng chúng ta hiệu suất có thể cao hơn Tiếp đó, công h h chúng ta tại năm sau chuẩn bị nghiên cứu phát minh thứ chơi, khái thảo, nhìn chút. Mạch phòng họp hình chiếu dụng cụ. Trên màn hình xuất hiện khái thảo thiết khái thảo. í n năm nơi này niệm bản người Trần dụng trên màn niệm bản niệm bản là là Diablo, cứu cụ, c ta tại một trò một xuất tiêu sau ra mọi mở bị kế đề, nhân viên mới tại nhập chức trước đó đều ký kết cạnh nghiệp hiệp nghị cùng hiệp nghị bảo mật cho nên không cần lo lắng bọn họ hội để lộ bí mật bọn họ vậy không hội ngốc đến từ bỏ tốt như vậy làm việc đi đổi lấy điểm này trước mắt lợi ích cùng trần mạch trong dự liệu đồng dạng phần lớn người nhìn thấy cái tên này có chút m ộ n g bức đối với những người này tới nói đi ạp đơ lô cái tên này nhưng thật ra là có chút cổ quái bởi vì tại mọi người lý giải bên trong cổ kim nội ngoại giống như không có loại này thần bất quá chân mạch dù sao nổi tiếng bên ngoài hắn làm trò chơi rất nhiều đều là loại này dành tự cổ quái loại hình cho nên cũng không có người đưa ra chất vấn chân mạch bắt đầu cho mọi người giảng giải mỹ thuật phong cách trò chơi hạch tâm cách chơi cố sự bối cảnh thiết lập nội dung cốt t r u y ệ n trương người chơi cảm xúc tấu thanh khống nghề nghiệp cùng hệ chiến đấu thống mở rộng cách chơi cùng ngập công năng trang bị hệ thống cùng dây dài truy cầu đối với cái này chút trần mạch khẳng định không hội giảng được rất nhỏ cái này dù sao chỉ là một cái khái niệm bản thảo chân chính kỹ càng thiết lập cẩn trợ thủ nhóm đi hoàn thiện bất quá trần mạch trên cơ bản thanh trò chơi này tinh túy nhất bộ phân cho nói ra thanh trò chơi này ưu thế thế yếu mục tiêu người chơi lợi nhuận hình thức nói rõ về sau mọi người đều hiểu trò chơi này thiết kế lý niệm tô cần du chính hoàng hy cùng tiền côn ngược lại là không nói gì bọn họ đã đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc coi như cái trò chơi này khái niệm bản thảo bây giờ nhìn lại phi thường cổ quái nhưng chỉ cần trò chơi làm được liền lại biến thành một cái các phương diện đều rất ưu tú làm kinh điển dạng này sự tình bọn họ đã gặp nhiều lắm bất quá công nhân viên mới nhóm hiển nhiên là có chút hoang mang trần mạch nhìn ra loại này n g h i hoặc nói ra mọi người có bất kỳ nghi vấn nào đều có thể hiện tại nói ra ta sẽ cho mọi người giải đáp nhất là mấy vị người phụ trách chủ yếu có nghi vấn nhất định phải hỏi ta không cần mang theo nghi hoặc đi làm việc như thế sẽ ảnh hưởng các ngươi làm việc hiệu suất cái này bên trong người phụ trách chủ yếu kỳ thật liền bảy người tô cẩn du toàn diện thanh khống trò chơi hạng mục tiến trình trịnh hoàng hy phụ trách nội dung cốt t r u y ể n tương quan mô lễ tiền côn phụ trách trị số cùng quan tạm cơ cấu chu hàm vũ phụ trách thanh khống mỹ thuật phẩm chiếc phó quang nam thanh khống âm nhạc phẩm chiếc triệu vân đình phụ trách trò chơi vận doanh cùng mở rộng lâm hiểu làm trợ lý phụ trách tiền lương tiền thưởng thường ngày phúc lợi các loại lâm hiểu mặc dù là trợ lý nhưng trên cơ bản không hội tham dự trò chơi nghiên cứu phát minh chỉ là phụ trách công ty thường ngày vận hành chu hàm vũ phó quang nam cùng triệu vân đình ba người lẫn nhau ở giữa nhìn một chút chu hàm vũ cùng phó quang nam đều là hơn ba mươi tuổi xem như nghiệp nội thâm niên nhân sĩ chuyên nghiệp kỹ năng phi thường quá cứng kinh nghiệm vậy rất phong phú hai người kia đều là trần mạch tuyển chọn tỉ mỉ từ công ty lớn bên trong đào lại đây triệu vân đình là cái mộ i tử nhập hành ba năm tả hữu nhưng là lý lịch rất không tệ có ba khoản thành công hạng mục vận doanh kinh nghiệm chu hàm vũ hỏi trần tổng ta có một vấn đề trần mạch nói ra không cần gọi trần tổng về sau gọi cửa hàng trưởng hoặc là trực tiếp hô tên của ta đều có thể ngươi hỏi đi chu hàm vũ sửa lời nói cửa hàng trưởng ta chủ yếu nghi hoặc ở chỗ mỹ thuật phong cách khối này đối với mỹ thuật phong cách ngươi cho ra mấy cái từ mấu chốt là tà điển kinh dị kinh khủng thảm đạm quỷ dị đối với cái này phong cách ta vậy có đại khái hiểu rõ nhưng theo ta được biết trước mắt trong ngoài nước có rất ít làm cái này phong cách dù cho có cũng đều là một chút âu mỹ tiểu chúng trò chơi ở trong nước còn giống như chưa bao giờ nhà ai công ty game làm qua cái này phong cách nếu như từ lập dị đi lên nói cái này phong cách xác thực rất đặc biệt cân nhắc đến cùng trò chơi chủ đề phù hợp lời nói cái này phong cách cũng rất tốt nhưng là trong nước người chơi phải trang hội tiếp nhận cái này phong cách ta cảm thấy có thể muốn còn nghi vấn t r â n mạch gật gật đầu ta minh bạch ngươi ý tứ xác thực rất nhiều công ty game tại chế tác trò chơi thời điểm hội ưu trước tiên nghĩ tuyệt đại đa số người chơi khẩu vị dù cho có loại này tương đối k i ể m chế c h ẳ n g cảnh vậy hội tận lực nâng cao c h ẳ n g cảnh độ sáng cùng độ báo h ò a để người chơi chơi đến dễ chịu một chút chu hàm vũ gật gật đầu đúng a t r â n mạch lời nói xoay chuyển nhưng là đây không phải một cái lấy lòng đại đa số người chơi trò chơi nó mạch suy nghĩ ở chỗ một mình sáng tạo tính cũng là bởi vì trên thị trường không có loại này mỹ thuật phong cách trò chơi để chống cho nên ta mới chịu làm chu hàm vũ nghi ngờ nói nhưng là các người chơi có thể tiếp nhận sao trần mạch giải thích nói một trò chơi trọng yếu nhất là cái gì là trong ngoài nhất trí đơn thuần dứt bỏ đề tài đàm mỹ thuật phong cách đó là đang đùa lưu manh cái trò chơi này là một cái một mình mạo hiểm xoát xoát xoát trò chơi kiến tạo loại này kiềm chế không khí có thể làm cho người chơi tốt hơn điệu đắm chìm ở trong đêm về phần người chơi hội không hội tán thành trần mạch dừng một chút vậy phải xem làm được trò chơi phẩm chất chu hàm vũ gật gật đầu mặc dù còn có lo nghĩ nhưng hắn đối với trần mạch thiết kế ý đồ lý giải đến rất rõ ràng trần mạch thiết kế mạch suy nghĩ là làm một cái một mình giờ tờ gờ trò chơi xoát xoát xoát là chủ yếu cách chơi lựa chọn ma huyễn bối cảnh áp dụng tà đ i ể n mỹ thuật phong cách Mỹ mới làm làm Hàm thuật quyết vật, trước tài, nhất thành thành thật thể tiếp chút phong cách định hạn phía trước cho chơi loại hình, cách chơi cùng đề tài, cho nên nhất định phải Nhưng chơi nhận Chu cuối xuống loại cùng nó cùng nên dạng này. Nhưng là, làm thành dạng này người chơi thật có thể tiếp nhận sao? Hàm vũ vẫn giới có có là là là, đồ đề bị Vũ sao? kỳ h Mạch nhìn một chút Phó nhạc thanh không? Phó không ô n tin. Trân Quang Nam, bên này vấn Quang Nam nói ra, không có vấn g gì một ra, âm âm có có đề đề. k thật ta nghi v ẫ n cùng hàm vũ tương đối cùng loại đều là lo lắng cái này âm nhạc phong cách đem người chơi cho hủ chạy bất quá đã cửa hàng trưởng trong lòng ngươi có phổ vậy liền theo cái này làm đi ta làm được â m nhạc â m thanh khẳng định có thể phù hợp yêu cầu chương một trăm tám mươi bảy trò chơi thiết lập sửa chữa triệu vân đình nói ra cửa hàng trưởng ta có một vấn đề triệu vân đình là phụ trách trò chơi vận doanh cùng mở rộng hiện tại công việc chủ yếu là phụ trách âm dương sư thường n g à y vận doanh bất quá chờ mới trò chơi nghiên cứu ra đến nàng khẳng định là phải chịu trách nhiệm trò chơi mở rộng sự tình chân mạch gật đầu ân trực tiếp hỏi là được rồi triệu vân đình nói ra trò chơi phẩm chất phương diện này ta là không lo lắng ta chủ muốn lo lắng là cái này để tài huyết tinh bạo lực nguyên tố có chút nhiều lắm giống địa lao bên trong thi thể huyết tương các loại còn có cái này bên trong nghề nghiệp có cái tử linh pháp sư cái này chút hội sẽ không ở xét duyệt bên trên bị kẹt lại trần mạch nói ra cái này không cần lo lắng ta đã đi đi tìm du ủy hội xét duyệt bộ môn cái trò chơi này là mười tám qua thẩm là không có vấn đề mọi người cũng không cần bởi vì lo lắng xét duyệt sự tình liền ý thủ ý cước không cần thiết giống thi thể huyết tương tàn chi các loại những nguyên tố này tận lực vẫn là hướng chân thực đi làm đừng ảnh hưởng trò chơi chỉnh thể không khí tô cẩn du cảm k h á i nói lợi hại vinh dự ủy viên liền là có thể muốn làm gì thì làm a trần mạch cười cười liền ngươi nói nhiều đi mọi người đ ố i trò chơi này nội dung hẳn là đều giải đi chuẩn bị đi hoàng hy quay đầu ta thanh lần này nội dung cốt truyện đại cương phát cho ngươi ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái lần này nội dung cốt truyện là đi h ắ c cám phong muốn thời thời khắc khắc để các người chơi cảm giác được đây là một cái tuyệt vọng thế giới nhìn nhiều nhìn châu âu thời trung cổ cái kia chút lịch sử đen cái gì h ắ c tử bệnh a thiêu chết a thanh tẩy linh hồn a sâu lông a sắt nương t ử a những vật này đều có thể cân nhắc dùng đến trong trò chơi nhất là dùng làm địa ngục thiên tài liệu t r ị n h hoàng hy xoa xoa trên c h á n mồ hôi tuất ta tận lực khái niệm bản thảo giảng giải song sau mọi người cũng bắt đầu nắm chặt thời gian chủ bị đi ạp đơ lô các hạng làm việc ở những người khác thu thập tư liệu lý giải thiết k ế ý đồ đồng thời trần mạch cũng không thể nhàn rỗi bắt đầu sử dụng ký ức chiếu lại dược thủy hồi ức vớt thuận đi ạp đơ lô từng cái mấu chốt thiết kế lần này độ khó ở chỗ trần mạch muốn làm đi ạp đơ lô trên thực tế là lợi dụng ba thay mặt nội dung cốt truyện cùng cơ sở cách chơi nhưng dung hợp hai thay mặt mỹ thuật đặc sắc không khí thiết lợp điểm sáng hai hợp một tác phẩm cho nên nhất định phải thanh hai khoản nội dung trò chơi toàn đều nhớ lại sẽ chậm chậm cân nhắc như thế nào lấy hay bỏ thứ nhất nội dung cốt truyện quá trình phương diện tiếp tục sử dụng đi ạp tơ lô ba nội dung cốt truyện dây từ trên trời hạ xuống sao băng rơi vào trịt c h ạ m đại giáo đường bắt đầu các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một đánh bại khô lâu vương l ẻ họ dịp chương hai tiến về cả tìm đánh bại hoang nôn chi vương bờ lì ổ chương ba thủ hộ thủ vệ cứ điểm cũng giết vào tội ác chi hạch đánh bại ạ t mộ đạn chương bốn tại trí cao thiên đường cùng đi ạp tợ lộ đi ạp tợ lộ quyết chiến cũng cuối cùng đem đánh bại từ nội dung cốt truyện bên trên mà nói đi ạp tợ lộ ba nội dung cốt truyện phẩm chất là rất không tệ ít nhất là tiêu chuẩn phía trên cũng không thua bởi đi ạp tợ lộ hai đương nhiên bởi vì mỹ thuật phong cách cùng cụ thể biểu hiện nguyên nhân đi ạp tợ lộ ba nội dung cốt truyện khuyết thiếu đại nhập cảm nhưng cái này cũng không hề là kịch bản vấn đề là tự sự thủ pháp cùng chỉnh thể phong cách vấn đề từ kịch bản đi lên nói toàn bộ đi ạ bơ lô ba nội dung cốt t r u y ệ n thời thừa chuyển hợp đều rất không tệ âm u chi địa sa mạc cánh đồng tuyết địa ngục thiên đường cái này mấy đại tràng cảnh vậy đều làm rất tuyệt thậm chí trường kỳ bị trong nước a dở bờ gờ trò chơi cầm tay cho tham khảo tới tham khảo đi ngoài ra tại nội dung chính tuyến bên ngoài người chơi còn có thể thu thập một chút bút ký thư tín các loại nguyên tố cho mượn nở tờ cờ, cờ miệng thuật kể một ít chi nhánh cố sự bàn giao thế giới bối cảnh đối nội dung chính t u y ê n có một loại bù đắp tác dụng thứ hai nghề nghiệp thiết trí cùng hệ chiến đấu thống phương diện tiếp tục sử dụng đi ạp tơ lô ba thiết kế nhưng làm ra trị số cân bằng điều chỉnh đi ạp tơ lô ba kỹ năng hệ thống có thể trang bị hai cái chủ yếu kỹ năng cùng bốn cái phím tắt kỹ năng lại phối hợp bên trên nhưng mang theo ba cái kỹ năng bị động toàn bộ kỹ năng hệ thống cùng thao tác hình thức đều là phi thường thành thục thiết kế đ i ể mặc này muốn là trội dù đi ạ vợt lộ ba kỹ năng hệ thống bị rất nhiều người chơi lên án cho rằng biến hóa quá ít lôi cuốn kỹ năng phối hợp phương án liền mấy cái như vậy rất khó coi ý mới nhưng trên thực tế đi ạ t ợ lộ ba kỹ năng hệ thống là rất phong phú chỉ bất quá tại gia nhập thang trời vật này về sau các người chơi tất nhiên hội chỉ vì cái trước mắt địa tại khác biệt kỹ năng phối hợp phương án bên trong tìm tới mạnh nhất cái kia mà loại này phương án rất nhanh liền sẽ bị người chơi khác cùng phong bắt trước từ đó để nghề nghiệp kỹ năng phối hợp trở nên cùng chất hóa cho nên thang trời cách chơi mới là để đi ạ t đ lô ba hệ chiến đấu thống lộ ra đơn nhất nguyên nhân chủ yếu rất nhiều người cảm thấy đi ạ t đ lô hai kỹ năng hệ thống không sai nhưng nếu như cầm bộ này kỹ năng hệ thống tới x o á t thang trời lời nói các người chơi khẳng định vẫn là sẽ tìm được cường lực nhất bộ kia kỹ năng tới dùng kết quả là đồng dạng chỉ cần có một cái hiệu quả và lợi ích tính mục tiêu như vậy loại này x o á t x o á t x o á t trò chơi cũng rất dễ dàng trở nên đơn nhất bởi vì đại bộ phận điểm người chơi tại hiệu quả và lợi ích tính thúc đẩy phía dưới sẽ buông tha cho thấp hiệu suất bản thân nghiên cứu ngược lại cùng phong học tập mạnh nhất người chơi bị phương án đối với điểm này trần mạch cân nhắc mình điều chỉnh một chút một trăm linh kỹ năng hệ thống phối hợp cải tiến sau trang bị hệ thống để cái trò chơi này cách chơi càng nhiều hơn dạng hóa thứ ba trang bị hệ thống tham khảo đi ạp đợt lô hai thiết kế đi ạp đợt lô ba trang bị hệ thống mặc dù kéo dài đi ạp đợt lô hai ngẫu nhiên thuộc tính nhưng cũng không tính thành công nó vấn đề lớn nhất ở chỗ hạn định trang bị trần nhà tỷ như cái nào đó nghề nghiệp nhất định phải cầm tới cái nào đó đặc biệt trang bị mới có thể chống lên một cái chịu cho tới cái khác nhìn rất tuyệt trang bị hoàn toàn không có bất luận cái gì đất dụng võ trên một điểm này trần mạch cân nhắc tăng lớn trang bị rơi xuống cùng thuộc tính ngẫu nhiên tính tiến một bước mở rộng kho trang bị đương nhiên dạng này khả năng sinh ra hậu quả liền là để trò chơi trị số hệ thống trở nên không thể khống một cái ngưu bức nghề nghiệp một đ ộ ngưu bức kỹ năng một kiện ngưu bức trang bị đa trọng ngẫu nhiên tổ hợp phía dưới ai cũng không biết các người chơi hội chế tạo ra như thế nào một cái quái vật nhân vật đi ra nhưng cái này dù sao cũng là một cái game of phở lìn với lại trần mạch cũng không tính chế tác p h ò n g đấu giá hệ thống cho nên ngẫu nhiên tính phong hiểm giảm mạnh còn không đến mức đối trò chơi tạo thành cái gì trọng đại tổn thương thứ tư trò chơi độ khó phương diện trần mạch đối đi ạ t đợt lô ba độ khó tiến hành điều khiển tinh vi ngầm thừa nhận nội dung cốt truyện hình thức có một cái chính thức chỉ định độ khó người chơi nhất định phải tại chỉ định độ khó hạ thể nghiệm nội dung cốt truyện cái này độ khó đối với tân thủ tới nói vẫn có một ít tính khiêu chiến một chút bột nhất định phải có nhất định tẩu vị cùng kỹ xảo mới có thể qua quan phối hợp mỹ thuật phong cách cùng tầm mắt các loại thiết kế cái này sẽ để cho tân thủ người chơi ở trong game gặp được ngăn trở cảm giác tăng cường rất nhiều không cẩn thận liền sẽ chết mất nếu như người chơi nhiều lần lặp đi lặp lại tử vong như vậy cái này độ khó sẽ tự động điều thấp một chút nhưng tổng thể mà nói người chơi không thể không áp lực địa thông quan toàn bộ nội dung cốt truyền trương chương một trăm tám mươi tám còn có thể làm như vậy trò chơi Thứ năm, v các hình thức cùng chiều sâu h chơi h ơ p ư người diện, kéo dài, đi lộ 3, về hình n kéo tợ thức, lộ việc h n g tạm t h không mở ra bí cảnh cùng thang chơi ả n cùng c thang h hệ thống. thật, Kỳ đang muốn soát soát soát thời điểm một cách tự nhiên chọn cái kia chút xuất hàng nhiều nội dung cốt truyện quan tạp dám ở đây kiếp trước bạo tuyết dứt khoát làm một cái bí cảnh hệ thống để người chơi có thể tại bí cảnh bên trong phi thường thoải mái ma soát mà không cần lại đi lặp đi lặp lại trải nghiệm nội dung cốt truyện quan tạp đây đối với cái kia chút trầm mê ở soát các người chơi là một tin tức tốt bởi vì bớt đi thời gian nhưng là bí cảnh vậy ở một mức độ nào đó tổn hại trò chơi tuổi thọ để rất nhiều người cảm thấy đi a ptroba là một cái phi thường buồn k h ẻ trò chơi t r â n mạch dự định là tại trò chơi sau khi lên mạng kế tiếp phiên bản suy nghĩ thêm mở ra bí cảnh hệ thống cho đến lúc đó lưu ở trong game đều là hạch tâm người chơi đối nội dung cốt truyện quan tạp vậy đều chơi chán tự nhiên là về theo đuổi bí cảnh mô thức diễn sinh trận đấu mùa giải thang trời chuyên gia cấp độ khó các loại nội dung vậy tất cả đều là tại bản mới bản đổi mới làm kéo dài trò chơi tuổi thọ một loại thủ đoạn có đại khái quy hoạch về sau các hạng nghiên cứu phát minh làm việc đều tại vững bước đẩy vào bên trong nội dung cốt truyện khung khung đã định về sau mỹ thuật tài nguyên phương diện liền có thể đồng bộ đẩy vào mấy cái tương đối mang tính then chốt trắng cảnh trần mạch đều trực tiếp cho ra tràng cảnh khái niệm cầu thuận tiện chu hàm vũ tốt hơn điệu thanh khống trò chơi mỹ thuật phong cách trần mạch cho chu hàm vũ giảng giải cái này chút tràng cảnh một chút mấu chốt nguyên tố lẽ họ d i hoàng cung chỉnh thể cho người ta cảm giác là âm trầm kinh khủng muốn thể hiện ra nó niên đại cảm xúc mặt đất có thể cố ý làm một chút nhìn có tổn hại hoặc là vô cùng bẩn tài chất góc tường cũng có thể thêm một chút mạng nhạy loại hình nguyên tố mặt khác thêm một chút mùi vị l ạ n h lạnh cương điệu thể hiện ra vong hồn quanh quẩn cảm giác không nên quá hoa lệ ánh sáng cũng không cần đánh cho quá đủ dạng này rất dễ dàng xuất diễn để người chơi có một loại cảm giác không chân thật cảm giác thủ vệ cứ điểm nơi này người chơi tầm mắt là rất khoáng đạt cái này tưởng thành cho người ta cảm giác hẳn là no bụng kinh chiến hỏa làm nhiều một chút tổn hại thậm chí người chơi khi đi ngang qua thời điểm thêm rất nhiều tổn hại ạ nỉm i đi vào quái vật hội từ nhiều góc độ đăng tràng nhất định phải thời thời khắc khắc để người chơi trải nghiệm đến bị vây công cảm giác mỗi một cái trăng cảnh trần mạch đều giảng được rất tỉ mỉ s á c thực bảo đảm chu hàm vũ có thể phi thường chuẩn xác lý giải tràng cảnh này h à n g nghĩa chu hàm vũ một bên nghe một bên gật đầu t ố t không có vấn đề minh bạch hắn vậy rất kinh ngạc bởi vì hắn thấy mình tuy nói là mỹ thuật phương diện người phụ trách nhưng trên thực tế lại không cần đi vắt hết vóc cân nhắc quá nhiều đồ vật trần mạch bên này hoàn toàn liền thanh từng cái tràng cảnh mỹ thuật phong cách mình quyết định còn thanh khái niệm cầu cho vẽ ra tới với lại trần mạch nguyên v a trình độ giống như còn cao hơn hắn lúc trước công ty chu hàm vũ đầu tiên là muốn nhìn một chút trò chơi khái niệm bản thảo sau đó ra hai ba bản mỹ thuật phong cách từ nhà thiết kế lấy ra thích hợp nhất một bản sau đó lại c h ậ m dãi chế tác cụ thể sân chơi cảnh ở chỗ này hoàn toàn không cần trần mạch trực tiếp liền thành mỹ thuật phong cách cùng tràng cảnh quái vật nguyên vẽ đưa ra hắn chỉ cần hoàn thiện một cái giao cho bao bên ngoài công ty đi làm sau đó kiểm định một chút là được rồi phó quang nam cũng thế trò chơi này âm nhạc phương diện Trần mạch vậy cấp ra mấy cái bờ gm giai điệu phong cách rất tươi sáng thậm chí ngay cả âm nhạc bên trong phải dùng đến đâu chút nhạc khí đều ghi chú rõ bao quát cái này bờ gm phải dùng ở đâu cái trắng cảnh đại thể phong cách như thế nào vậy đều viết phi thường minh bạch cứ như vậy căn bản cũng không muốn nhiều như vậy câu thông cùng cân nhắc thời gian cắm đầu nghiên cứu phát minh là được rồi bớt đi rất nhiều thời gian bao quát còn lại mấy cái bên kia nhân viên vậy tất cả đều là một mặt mẫu bức chưa hề phát hiện nghiên cứu phát minh một trò chơi đơn giản như vậy không có có vô cùng vô tận hội nghị không có lật đổ làm lại không có biện luận xé bức vén tay háo lên liền làm một chữ làm còn có thể làm như vậy trò chơi chu hàm vũ cùng phó quang nam bọn họ cũng cảm giác mình thêm kiến thức nhập hành bảy tám năm lần thứ nhất nhìn thấy loại này nhà thiết kế năm sau người chơi diễn đàn bên trên thật nhiều người vậy đều tại mê mang nhàm chán a có cái gì mới trò chơi đề cử sao không có Cùng nhằm chán. nhằm đây là năm sau đoán chừng thật nhiều công ty mới vừa đi làm đi liền xem như năm ngoái nghiên cứu phát minh tốt trò chơi trên cơ bản cũng phải ba tháng mới có thể thượng tuyến đi ai đều chơi chán a hiện tại tốt trò chơi nghiên cứu phát minh chu kỳ đều quá dài đúng chúc tuổi ngăn trí tôn thần giới ba ai nhìn ngươi hỏi sai ngươi hẳn là hỏi ai không thấy loại này ngưu bức c ầ m ẩm đại chế tác ai không nhìn a đúng vậy à cái này vẽ xem phim phòng đều đến một tỷ mỹ kim phía sau đoán chừng vẫn phải t r ư ớ n g ưa thích cái này đ ể tài người hẳn là sớm đều nhìn a nhưng là vậy t a môn vì cái gì phim ở trong nước có thể lửa trò chơi liền không thể trí tôn thần giới trò chơi hai năm trước hùng tâm bừng bừng tiến quân thị trường quốc nội kết quả không bao lâu liền gờ gờ cách chơi vấn đề thôi người nước ngoài cách chơi không phù hợp nước nhân khẩu vị ta thật rất ưa thích cái này đ ể tài liền là đáng tiếc không có gì tốt trò chơi trên lầu đề cử vô cờ dạp đó là giờ tờ s cho chơi ta là tay tàn chơi không được a ô c ờ giáp bên trong vậy có không phải giờ tờ s địa đồ người đi lục soát một cái thần thánh c h i cảnh thần thánh c h i cảnh đây không phải là một quyển khác tây nguyễn tiểu thuyết sao đúng tại ô c ờ giáp bên trong có chương này giờ tờ g địa đồ tương đương với cái đồng nhân cầu người đi chơi ta cảm giác còn rất thú vị t ố t ta đi thử xem để rất nhiều người đều không nghĩ tới là chúc tuổi ngăn một bộ ngoại quốc ma h u y n phim trí tôn thần giới ba ngược lại mang phát hỏa một đợt dậy sóng để vô cơ giáp giờ tờ cơ địa đồ thần thánh c h i cảnh vậy lửa nhỏ một thanh tại trên mọc phỉ cạn website thần thánh c h i cảnh công lược thiếp rõ ràng tăng nhiều mỗi ngày đều có tốt mấy ngàn người tại đồng thời chơi bức tranh này kỳ thật cái này rất bình thường bởi vì tại thế giới song song bên trong tây huyên đề tài ở trong nước ở vào một cái phi thường tình cảnh lúng túng âu mỹ đại tắc rất nhiều nhưng tuyệt đại đa số đều không phù hợp trong nước người chơi trò chơi thói quen không có giống kiếp trước với b ó t hổ cơ d ạ n loại kia trò chơi tồn tại rất khó mở ra trong nước trò chơi thị trường mà trong nước trò chơi công ty mặc dù rõ ràng trong nước người chơi khẩu vị cũng rất khó làm ra nguyên chấp nguyên vị tây nguyễn trò chơi thường thường lộ ra nồng đầm sơn trại khí các người chơi vậy không thèm chịu n ể mặt mũi cho nên trong nước trò chơi công ty chủ yếu vẫn là đi làm tiên hiệp cùng huyền huyễn đề tài đối tây n u y ễ n không có hứng thú gì kết quả chính là trong nước người chơi rất khó chơi đến phù hợp mình khẩu vị tây nguyễn trò chơi cũng chính bởi vì điểm này ùa cơ giác mới có thể nhanh như vậy địa hỏa bắt đầu nhưng dù sao ùa cơ giác là một cái giấy giờ tờ s cho chơi không hề giống giấy ờ tờ g trò chơi như thế có thể ăn sạch đại bộ phận điểm người chơi chương một trăm tám mươi chín tuyệt đối l ử a không nổi vậy b ù bên trên vậy có thật nhiều người tại trần mạch phát hiện một chương không sai địa đồ thần thánh c h i cảnh cho cái chính thức đ ể cử vị thôi bức tranh này thật chơi rất vui Cùng cầu, đẩy vào Trần h thánh chi cảnh. ầ n t â n an nên nghiên Mạch, tích cứu phát mình mới trò chơi、rồi. Chớ có biếng nhác, phát mình ta, trò mới rồi. biếng túi đói khó tiền đã khát nhịn. u cái c ù g giạc, lương loại, cờ t â mạch tác thêm tiêu trò ta túi tiền. chơi phẩm, khi kim m xin đừng nên Trân lấy dễ mở ra cái này chút hắn bình luận có chút n g o à i ý m u ố n không nghĩ tới bây giờ mình tử trùng phan hâm mộ vẫn rất nhiều với lại nơi này đầu còn có rất nhiều người đều đang mong đợi mới tinh phẩm trò chơi xuất hiện trần mạch suy nghĩ một chút quyết định tiết lộ cho mọi người một chút tin tức hắn phát một đầu về bù nội dung rất đơn giản mới trò chơi là giờ r g game of the lin tây nguyễn sau đó với một chương khái niệm cầu đen kịt một màu âm trầm màn trời phía dưới chịt chạm đại giáo đường bên trong mơ hồ lộ ra lở mở ánh nến lộ ra phi thường quỷ dị một cái lữ giả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ở nơi đó một viên lưu tinh s ẹ t qua chân trời đang hướng về đại giáo đường phương hướng rơi xuống đầu này gậy bù phát ra tới không bao lâu dưới đ ấ y bình luận trong nháy mắt nổ ngoa tào nhìn xem ta soát xảy ra điều gì trần mạch mới v ậ y bồ đến rồi đến rồi trần mạch lại muốn làm dc trò chơi nhanh mua định rời tay mọi người đoán xem lần này là trò chơi gì trên lầu ngươi có phải hay không đốc trần mạch không phải đã nói với ngươi sao tây nguyễn đề t ả i máy rời giờ bờ cái này mẹ nó đã không có cách nào kỹ lưỡng hơn tôi ta thứ nơi này cầu nhìn lại không khí là không là vậy quá âm trầm cảm giác phi thường quỷ dị cái này giáo đường cảm giác liền cùng nghĩa địa đồng dạng đúng vậy à, nhìn kỹ cái này giáo đường bên cạnh giống như mơ hồ còn có thể trông thấy mộ địa giáo đường trong cửa sổ cái này tựa như là có cái khô lâu bóng ma à. cùng h ù cơ giác bên trong bất tử tộc có quan hệ không g i ố n g à, từ mỹ thuật phong cách bên trên nhìn giống như so h ù cơ giác muốn âm trầm nhiều lắm càng giống loại kia đặc biệt trong bóng tối thế kỷ phong cách c h ờ mong à, chân m ạ n h rốt cục muốn làm giờ tờ gờ trò chơi đáng tiếc không phải lưới du là máy rời cảm giác kia chơi hẳn là rất không có tí sức lực nào vậy không nhất định đi muốn nhìn tốt nội dung cốt truyện không phải là đến chơi game of the lin à lại nói bình thường nhà thiết kế đều là trước làm máy rời giờ brg tích lũy kinh nghiệm cùng nhân khí về sau làm tiếp lưới du giờ brg mới tương đối ổn thỏa cũng thế dù sao trần mạch xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm ngồi đợi là được rồi ai ta còn tưởng rằng hắn muốn làm ồ c ờ giáp giờ brg phiên bản đâu kết quả không phải a thật là đáng tiếc ai biết được khả năng hắn có ý nghĩ của mình đi ta cũng muốn chơi h ủ cờ dạp zvg a rất nhanh tin tức này làm việc bên trong vậy chuyển ra nghe nói không trần mạch mới trò chơi là t c bừng máy rời zvg tây n g u y ễ n đề tài nghe nói thở dài ra một hơi a làm sao may mắn hắn không còn chơi trò chơi cầm tay cho chúng ta một đầu sinh lộ a nhưng là ta là nghiên cứu phát minh t c trò chơi a ai cho ta đường xuống a đi các ngươi thấy rõ ràng lần này trần mạch nghiên cứu phát minh là game o ỏ phờ lìn vẽ trọng điểm game o ỏ phờ lìn ok a game o ỏ phờ lìn a vậy ta hơi yên tâm một điểm game o ỏ phờ lìn còn tốt hấp kim năng lực có hạn xem ra trần mạch lần này dự định cùng hồ cơ dạng đồng dạng là nghĩ đến trải đường thuận tiện làm danh tiếng không phải là vì kiếm tiền vậy cũng phải cẩn thận vạn nhất cùng hắn trò chơi xung đột nhau cái kia khẳng định vẫn là hội có ảnh hưởng nhanh lên nhìn xem nghiên cứu một chút vậy bồ bên trên lại thả ra cầu tới trò chơi danh tự là đi ạp đơ lô cái này thị giác giống như không phải ngôi thứ nhất thị giác ca rất nhiều nhà thiết kế đều chú ý tới trần mạch vậy bồ mới vậy bồ vừa phát ra tới liền nhao nhao nghiên cứu mới vậy bồ đồng dạng vô cùng đơn giản liền là đánh dấu cái trò chơi danh tự đi ạp đơ lô phía dưới p h ô i tấm bản đồ là nghiêng bốn mươi lăm độ thượng đế thị giác một cái cầm trong tay hai lưới búa dã man nhân đang cùng vô số k h ô lâu ác ma chiến đấu giống như thật không phải ngôi thứ nhất thị giác hắn là dự định làm ngôi thứ ba có khả năng này ngôi thứ ba so ngôi thứ nhất tốt không chế hắn cái này là lần đầu tiên làm giờ t gờ đề tài cầu ổn rất bình thường cái kia kỳ thật còn tốt ngôi thứ ba trò chơi hiện tại đã càng ngày càng ít đã không phải là chủ lưu hắn cái trò chơi này hẳn là không đến mức thua thiệt tiền nhưng khẳng định vậy không làm được b ạ o k h o ả n đúng ta đại khái vậy đoán ra trần mạch dự định trực tiếp làm ngôi thứ nhất lưới du quá mạo hiểm cho nên t r ư ớ c làm ngôi thứ ba máy rời giờ tờ g tới qua độ về phần bán điểm chủ yếu là nội dung cốt truyện cùng đề tài ta vậy cảm thấy như vậy hắn đây là chuyên môn làm một trò chơi cho cái kia chút mề tây huyễn đề tài các người chơi vừa lúc bộ này điểm người chơi cùng v u cơ giáp người chơi quần thể độ cao trùng hợp lượng tiêu thụ có cam đoan sợ bóng sợ gió một trận a bất quá ta cảm thấy khá là đáng tiếc cái này chẳng phải là mang ý nghĩa trần mạch nhận sợ ngẫm lại lúc ấy hắn làm v u cơ giáp cứng r ắ n hận quân đoàn chính phủ thời điểm cỡ nào ba khí hiện tại đại khái lo lắng cho mình năng lực không đủ thỏa hiệp ta nói một cái điểm không biết các ngươi chú ý tới không có hắn cái này hai tấm nguyên vẽ phối màu phối màu ân phối màu đều hơi tối với lại phi thường tối a hắn có thể là muốn kiến tạo loại này kinh khủng quỷ dị không khí a không phải nói như vậy muốn kiến tạo không khí có thể nhưng là tối như vậy phối màu lại thêm kinh dị kinh khủng tràng cảnh cùng âm nhạc đ á m chìm cảm giác mạnh thì có mạnh nhưng là chơi được nhiều tâm mệnh mọi a ngươi nhìn hiện tại chủ lưu lưới du căn bản vốn không dám làm tối như vậy chẳng cảnh chính là sợ người chơi chơi thời gian dài trong lòng kiềm chế nguyên lai、like、là chuyện như vậy a thụ giáo cho nên trần mạch hiển nhiên là phạm vào cái chắc hẳn phải vậy sai lầm hắn muốn kiếm tàu tiên h phong làm như thế một cái có đặc điểm tây nguyễn trò chơi nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới người chơi có thể hay không tiếp nhận nhất là mỹ thuật phong cách khối này quá cứng đả thương ngươi xem một chút đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu cái nào công ty lớn dám làm như thế lợi hại đại lao ngươi một trận này phân tích ta thu hoạch rất nhiều a ta cảm thấy trần mạch trò chơi này nhất định có thể lửa nhưng là lửa không nhiều cũng liền vừa thu hồi chi phí cùng trước kia làm cái kia chút bạo khoản không cách nào so sánh được có lẽ tại cái nào đó trong vòng nhỏ rất được hoan nen nhưng tuyệt đối lửa không nổi vậy là tốt rồi vậy ta an tâm liên quan tới trần mạch mới trò chơi nghiệp nội cùng người chơi quần thể cũng đang thảo luận bất quá phần lớn người vẫn cảm thấy không coi trọng cái này cũng rất đơn giản bởi vì ngôi thứ ba thị giác máy rời rờ g trên cơ bản xem như cổ xưa nhất trò chơi loại hình thứ nhất thứ này đều sắp biến thành thời đại nước mắt sớm tôi muốn bị đào thải rơi với lại nay t r ù n g loại hình trò chơi tiềm lực đều đã bị đào móc đến không sai biệt lắm hiện tại là ngôi thứ nhất thị giác lưới du thiên hạ loại này có thể xưng l á o cổ đồng máy rời giờ tờ gờ trò chơi đến cùng còn có bao nhiêu người chơi đều là cái muốn còn nghi vấn vấn đề c h ư ơ n một trăm chín mươi thử chơi giống trước đó trần mạch làm võ lâm q u ò n hiệp chuyện thiện ý h ô ngu làm ngự kiếm vấn t ỉ n h loại này gây mỏ phờ lỉn h thủ tháng lượng tiêu thụ mới bốn trăm ngàn tà hữu hoàn toàn liền là mưa bụi rất nhiều người đều cảm thấy trần mạch làm dạng này một trò chơi là bảo đảm thủ có dư tiến thủ không đủ coi như hắn nương tựa theo mình cường đại nội dung cốt truyện năng lực cùng danh tiếng có thể thanh trò chơi này lượng tiêu thụ duy trì tại một cái cũng không tệ lắm trình độ vậy tuyệt đối không thể có thể hội đại h ỏ a huống chi từ trần mạch phóng xuất nguyên vẽ đến xem trò chơi này có chút quá kiếm t ẩ u thiên phong hiềm nghi nồng đậm như vậy quỷ dị tà đ i ể n vẽ phong có bao nhiêu người chơi sẽ thích một khi khống chế không được cái kia trò chơi này chẳng khác nào là đuổi đi chiếm cứ tuyệt đại đa số chủ lưu người chơi có người chờ mong có người nghi vấn có người châm trọc khiêu khích. Chân mạch ngược lại là không có có cơ chú cái chút chất vấn, trò chơi có được hay không, làm được mới biết được. Trước lúc người không nhận đến ảnh hưởng hắn trên bản không này vấn, không, này liền cưỡng đoán, đánh nghiên minh tiến độ vậy tại vững bước tiến lên bên trong. gì, bước khiêu lại đi mới biết đại khái Đi tại hay làm mặt. bất trò rất suất tờ phát kỳ cứu ạp là lồ, vậy vậy bị dù dự sao sẽ sẽ ý ép độ nhân viên mở rộng về sau nghiên cứu phát minh tốc độ đại thần tăng nhanh